Hoác thăng đám người cơ hồ là trơ mắt nhìn đình đình bị Tống Nhân Tài thịt che đậy kiểu tiếu thân thể. Hoác thăng đám người kêu đến tê tâm liệt phế, mà đình đình tắc ngoái đầu nhìn lại lộ ra một mạng, đã làm người nhìn cảm thấy vui vẻ, lại làm người cảm thấy tuyệt vọng thê lương cười duyên. Không! Đình đình muội muội. Đình đình tỉ! Tống Nhân Tài, ngươi cái xúc sinh, ta liều mạng với ngươi. Giờ khắc này, vô luận là hoác thăng! Vẫn là hà tỷ đám người toàn đỏ lên mắt, đặc biệt là hoác thăng, hoác thăng trong miệng la hét muốn cùng Tống Nhân Tài liều mạng nói. Lần thứ hai ngưng tụ lại toàn thân còn sót lại hỏa hệ dị năng, hung hăng nhằm phía, giống như bùn lầy giống nhau đạn ngồi ở mà dị dạng tang thi Tống Nhân Tài. Giờ phút này, Tống Nhân Tài lại vẫn ở trường. ảnh ngươi khổng lồ, dòng khí đao, đem nó cho ta đại tá tăng khối. Đã là sát đỏ mắt hoác thăng đám người đỉnh Tống Nhân Tài vỗ tay công kích. Hung hăng nhằm phía Tống Nhân Tài, dị năng hung hăng phát tiết dường như đánh vào Tống Nhân Tài thân, lại như là đánh vào đông, căn bản không làm nên chuyện gì. Mà lúc này, Tống Nhân Tài tân trưởng ra cánh tay thế nhưng có thể sử dụng, để lại cho hoác thăng đám người chính là vô tận tuyệt vọng. Chỉ là đang lúc hoác thăng đám người tuyệt vọng là lúc, nghe thấy phía sau truyền đến nữ tử thanh linh sử dụng dị năng tiếng hô, hoác thăng đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy trước mắt đứng yên chính là một cái dáng người thật lớn, lại không mất tuấn giật người khổng lồ. Người khổng lồ tuy là dùng bóng dáng làm thành, nhưng ngũ quan lại cực rõ ràng, làm người liếc mắt một cái trực quan có thể thấy được ảnh người khổng lồ lớn lên cùng khúc hy thủy giống nhau như lúc. Mà ảnh người khổng lồ cầm trong tay đao, thế nhưng cùng trước đây tố y y như tuyết thú nhận ảnh phân thân sử dụng dòng khí đao giống nhau như lúc, bất quá dòng khí đao chiều dài, lớn nhỏ tắc vừa vặn thích hợp ảnh người khổng lồ sử dụng. Chỉ nghe túc như tuyết ra lệnh một tiếng. Cầm trong tay dòng khí đao ảnh người khổng lồ nhanh chóng chạy hướng Tống Nhân Tài. Tống Nhân Tài vừa rồi nâng lên cánh tay muốn ngăn cản, thậm chí là đòn đánh. Bị ảnh người khổng lồ huy khởi dòng khí đao hung hăng một chút chém rất xuống đất. Mà đương Tống Nhân Tài lần thứ hai huy khởi đệ nhị điều, đệ tam điều cánh tay khi. Nghe thấy túc như tuyết lại nói. Dòng khí tiên, xem tiên. Túc Như Tuyết sử dụng ảnh người khổng lồ tuyệt đối là chiếu khúc hy thủy khuôn mẫu con nề nếp mà khắc ra tới, bằng không sao lại là lớn lên giống, sử dụng vũ khí lại giống nhau như lúc như thế đơn giản. Người khổng lồ đối người khổng lồ, Tống Nhân Tài hoàn toàn đánh không lại ảnh người khổng lồ, bị ảnh người khổng lồ hung hăng mà nghiền áp, cuối cùng Túc Như Tuyết khống chế được ảnh người khổng lồ chiến đấu, nhẹ nhàng mà đem dị dạng tang thi Tống Nhân Tài cùng nàng trước đây đối ảnh người khổng lồ hạ đạt mệnh lệnh đại tá táng khối. Nhìn đến tống nhân tài đã chết, hơn nữa bị chết cực kỳ thảm thiết, thế nhưng bị ảnh người khổng lồ đại tá tám khối, nhưng hoác thăng đám người lại như cũ không cảm thấy hả giận. Bởi vì bọn họ mất đi đồng đội, đã là đi, vĩnh viễn không có khả năng lại đã trở lại. Đình đình. Giờ phút này, hoác thăng đi đầu, ngửa đầu tận trời điên cuồng gào thét nói. Trả lại ngươi, hoác thăng ngươi cũng có hôm nay, hồn nào đến ta lô thai đều mau điếc, lại kêu một tiếng. Tin hay không ta ninh hạ đầu của ngươi tới. Giúp ngươi cứu lao bà, ngươi lại như thế đáp tạ ta. Gì? Khúc khúc không phải nói tốt sao? Nhiều làm hoác rào khóc một lát, ngươi trở ra. Lao bà, hắn hảo xảo. Không phải khúc hy thụy không nghĩ chiếu cùng lao bà túc như tuyết trước đây ước định làm việc, mà hoác thăng thật sự quá có thể xảo, chấn đến lô thai hắn đều sắp biết Cái kia, ta còn chưa có chết. Bị tiểu công tử cấp cứu. Đình đình mặt trướng đến đỏ bừng nói, thật sự là hoác thang này liên tiếp vài tiếng đình đình tê thật sự làm nàng quá ngượng ngùng. Như tuyết, ngươi, đều nắm chặt ha, ta nhưng suốt ruột tan các ngươi kẹo mừng đâu. Nếu không như vậy, chờ ta cùng khúc khúc tìm được công công, đến lúc đó chúng ta cùng nhau làm hỷ sự cũng không chậm. Khu, túc như tuyết này một tiếng, lập tức chọc đến ở đây mấy người toàn náo loạn cái đỏ thâm mặt. Đúng rồi. các ngươi thấy ta ca cùng hạ bá bá sao ta mẹ nói muốn gặp hạ bá bá có việc muốn cùng hạ bá bá xác nhận hạ lao ra dưới mặt đất công sự đến nôi túc đội trưởng dùng ta tìm hạ cỏ cây mắt kính cho ta ân chủ nhân miêu không cần phiền thoái miêu tiểu kỷ miêu tìm được chủ nhân ca ca cùng kia các vị hạ bá bá miêu bọn họ ở bên nhau miêu đinh Đinh vừa mới chuẩn bị một lần nữa mở ra lạp laptop giúp túc như tuyết tìm túc như hạ Nghe thấy tiểu kỷ miêu nói. HP e. H.L. B.G. 40 40260 ai ải nẹt H.L. 652 chương 652 tái kiến tiếu quân trưởng. Phanh, giống. Một con nhân tạo tang thi từ phía sau lén lút hướng túc như hạ cùng diệp lan tới gần. Chỉ là không chờ đến này, chỉ nhân tạo tang thi lợi trảo dôi hướng túc như hạ đám người, bị một thương đánh gây này ý nghĩ. Tang thi phát ra một tiếng không vui rít gạo. Gần mà đứng tức thay đổi mục tiêu, hướng tới hướng nó nổ súng không biết sống chết người đánh tới. Đáng chết, này đặc sao là tang thi a Vẫn là. Hạ Lao Gia Tử cũng không phải chưa thấy qua tang thi, hơn nữa cấp bậc cao tang thi. Hạ Lao Gia Tử cũng gặp qua, càng giết qua, nhưng lại cũng không giống trước mắt loại người này tạo tang thi như thế khó xác Thân phản phất bộ một tầng cứng rắn khôi giáp, hơn nữa Hạ Lao Gia Tử đã là trộm quan sát đã nửa ngày. Phát hiện này chỉ nhân tạo tang thi không có dị năng. Thoáng dễ giết chút, lại không nghĩ rằng hắn này một thương qua đi, nhân tạo tang thi thế nhưng không chết. Ngược lại còn tưởng hắn ẩn thân phương hướng hung hăng đánh tới. la hạ bà bá, như hạ ngươi mau đi hỗ trợ. T, có thể là gần đây muốn giả làm vị hôn phu thê quan hệ, túc như hạ phát hiện diệp lan này từng tiếng như hạ kêu đến là càng ngày càng thuận miệng, hắn dưỡng mẫu kêu đều sáu. Đương nhiên túc như hạ khả năng cũng là bị Diệp Lan như thế kêu bị kêu thói quen. Tuy là tức giận mà chịu khẩu khí lạnh, bất quá rốt cuộc vẫn là nghe nhậm Diệp Lan sai phái. Giống, nô no. Nhân tạo Tăng Thi ở phát hiện hạ lao ra từ này một con mồi sau, có vẻ dị thường vui sướng, chính kêu lên vui mừng, lại đột nhiên bị một bó từ đỉnh đầu hung hăng nện xuống xét bất hành đánh, dầm di một tiếng liền nháy mắt đi đời nhà ma. Sát chết đã là bị triệt triệt để để nướng thành tiêu thi. Có thể hay không không thêm thiền. Thúc như hạ thật là bị chọc giận. Không khỏi hướng về phía hạ lao ra tử khai giống. Vốn dĩ hắn cùng Diệp Lan đã là chú ý tới kia chó má dị năng sẽ không nhân tạo tang thi. Bọn họ là vì dẫn kia chỉ nhân tạo tang thi qua đi, cùng nhau tiêu diệt. Kết quả không nghĩ tới, thế nhưng sát ra cái hạ lao ra tử loạn phong thương. Chọc đến vừa rồi bị đưa tới nhân tạo tang thi không cấm lập tức quay đầu. Thực nào hướng hạ Lao Gia Tử, hắn còn phải bị Diệp Lan sai xử tới rồi cứu người. Túc Như Hạ, biết, tới. Hiện tại Diệp Lan bên kia lại chịu đựng không nổi, hắn còn phải lộn trở lại đi hỗ trợ. Thật là không đủ loạn. Đương nhiên, Túc Như Hạ bản thân cũng có không nghĩ nhìn đến hạ Lao Gia Tử nhất định nhân tố. Không có biện pháp, ai làm trước đây khúc hy thụy, khúc hy lâm từng hoài nghi hắn là hạ gia cái kia sớm bất hạnh chết non hải tử hạ trường ca đâu. Không biết vì cái gì, từ Khúc Hi Thụy cùng Khúc Hi Lâm cùng hắn đề cập qua chuyện này, hắn trong lòng cùng ngạnh cái gì dường như, vô luận xem ai, toàn không có sắc mặt tốt, bao gồm đối Diệp Lan. Kỳ thật theo lý thuyết hắn Túc Như Hạ nên là đối Diệp Lan tốt, giống Diệp Lan theo như lời, hắn trong lòng là thích Muội mỗi Túc Như tuyết, mà Diệp Lan thích lại là Khúc Hi Thụy, bọn họ hai cái nên chạm đồng minh mới đúng. Nhưng từ biết hạ trường ca tồn tại, Túc Như Hạ phát hiện hắn cùng Diệp Lan quan hệ, Cũng không biết xảy ra chuyện gì, càng đổi càng vi diệu, biết thẳng đến hôm nay thế nhưng dứt khoát diễn biến thành giống hiện tại dáng vẻ này. Có thể nói hắn là thân thủ đem chính mình thích nhất mội mội chắp tay làm dư khúc hy thụy, nhìn một cái hắn đây đều là làm kêu cái gì sự đi. Đương nhiên cũng có nhất định nhân tố, là bởi vì Túc Như Hạ cho rằng lúc ấy ở dưỡng mẫu cùng mội mội nhất khó khăn khi, hắn cũng không từng ở dưỡng mẫu cùng mội mội bên người. Lúc ấy vẫn luôn lưu tại mội mội cùng dưỡng mẫu bên người người là khúc hy thụy, mà hắn tại đây một chút, thẹn với dưỡng mẫu, càng là thẹn với muội muội Cho nên hắn cũng không quyền cùng khúc hy thụy đi tranh đoạt muội mội ái. Frank, tiếng súng như là ở bên thai nổ tung dường như, túc như hạ rất dễ dàng mà kết luận ra, hạ lao ra từ nổ súng vị trí cách hắn cũng không tính qua xa. Nói, là ngươi chạy nhanh hồi Ta giống như tạm thời trở về không được. Hạ lao ra tử nói, không cấm sắc mặt trầm trọng mà nhìn về phía đem hắn cùng Túc Như Hạ, cùng với Diệp Lan bao quanh vây quanh nhân tạo tang thi đàn. Đáng chết! Rõ ràng tống nhân tài mang đến người không có như thế nhiều. Túc Như Hạ nhớ rất rõ ràng, lúc ấy tống nhân tài mang đến người, tính toàn bộ đều là nhân tạo tăng thi, cũng không có như thế nhiều số lượng. Các ngươi xem, kia chỉ nhân tạo tăng thi, hẳn là nó. Hạ lao ra tử lưu lại có lưu lại chỗ tốt. cái này xem như lập công lớn chỉ thấy hạ lao ra tử kiện chân một lóng tay khoảng cách túc như hạ cùng với hắn cách đó không xa một con nhân tạo tang thi túc như hạ cùng diệp lan thuận thế nhìn lại chỉ thấy kia chỉ nhân tạo tang thi cùng mặt khác nhân tạo tang thi cũng không có cái gì quá lớn bất đồng ta nhớ rõ hắn lúc ấy là tống nhân tài xe tài xế tống nhân tài trong xe vật tư như là dùng không xong dường như chính là lúc ấy ở trong xe người sau lại ta cùng tống nhân tài Còn có cái kia cấp tống nhân tài lái xe tài xế. Hạ Lao Gia Tử vừa nói, túc như hạ nháy mắt minh bạch lại đây, không cần hỏi. Cái này cấp tống nhân tài lái xe tải xế định là không gian dị năng giả. Là không gian dị năng giả cải tạo thành cao giai nhân tạo tàng thi. Chỉ sợ nó trong không gian không đơn thuần chỉ là có vật tư, còn có nhân tạo tàng thi quân đoàn. Quả nhiên, Diệp Lan, yên tâm, ngươi mau đi đi. nghe nói túc như hạ hô chính mình một tiếng diệp lan nào không biết túc như hạ kêu chính mình là muốn chính mình làm cái gì chỉ thấy diệp lan nhanh chóng biên sử dụng dị năng biên về phía sau lui lập tức lui giữ đến hạ lao ra tử bên người hạ ba bá ngài nhất định phải cùng trụ ta như hạ đến đi đối phó kia chỉ không gian dị năng nhân tạo tăng thi ân hảo nghe nói diệp lan nói hạ lao ra tử lập tức không khỏi theo sát diệp lan đương nhiên Hạ lao ra tử tuy là không thể giết người chết tạo tăng thi, nhưng là nhiều ít vẫn là có thể giúp Diệp Lan phân ưu hạ. Như đối với Diệp Lan cùng túc như hạ sát ngã xuống đất nhân tạo tăng thi, lại này thương chỗ lại hung hăng bổ một phát viên đạn. Không đúng. Thiếu một cái. Rốt cuộc gừng càng già càng tay, hạ lao ra tử tuy ở vội vàng bổ thương, lại chưa từng sơ sẩy, thời khắc lưu ý bị Diệp Lan cùng với túc như hạ sớm giết chết nhân tạo tăng thi. Tuy rằng nhân tạo tăng thi ở sau khi biến hóa, hoặc nhiều hoặc ít bộ dáng sẽ thay đổi chút, nhưng hạ lao gia tử bình sinh duyệt nhân vô số, lại há có nhìn lầm, nhận sai người thời điểm. Đặc biệt là những người này, hạ lao gia tử ở tống nhân tài xe bị cầm tù khi, nhiều ít toàn gặp qua số mặt. Hạ lao gia tử tuy là không thể nhất nhất nói ra những người này tên, lại có thể nhất nhất phân biệt ra tới, chỉ là cuối cùng hạ lao gia tử lại thành công phân biệt ra những người này sau. thế nhưng phát hiện những người này thế nhưng thiếu một cái nói lên thiếu cái này hạ lao ra tử chính là lại rõ ràng bất quá người này không phải người khác đúng là thất thế sau cố ý tới rồi hạ ra căn cứ ý đồ đến cậy nhờ tống nhân tài thiếu quân trưởng chỉ tiết thiếu quân trưởng ngàn tính vạn tính thế nhưng hoàn toàn không có dự đoán được tống nhân tài không những không chịu niệm hắn dư này cố tình ngược lại đem hắn khống chế kiêm lợi dụng họ thiếu Tiểu lan ngươi mặt sau đề ý, hạ lao gia tử nói chưa nói xong, thấy một đôi tay đột nhiên vương, cũng tùy theo lao gia một người tới, người này lấy đôi tay hung hăng chế trụ diệp lan cổ. Hạ lao gia tử, chúng ta đã lâu không thấy. Tiếu quân trưởng nói, nhìn đến tiếu quân trưởng hiện tại bộ dáng, hạ lao gia tử không khỏi sợ ngây người. Căn bản làm không ra đáp lời. 653 chương 653 Tiếu quân trưởng sắp bạo tẩu. trước mắt tiếu quân trưởng đã là không hề giống cái người sống, xem như cùng trước đây hạ lao ra tử nhìn thấy hắn khi đều có cực đại khác nhau. Tiếu quân trưởng tay đã là khô cạn giống như khô nhánh cây, nhìn phi thường khủng bố, mặt cũng cũng là gân xanh quả lộ, tưởng là hoạn trọng độ bệnh kén ăn người bệnh, chỉ là trước mắt tiếu quân trưởng bộ mặt đã là hoạn trọng độ bệnh kén ăn người bệnh càng sâu, nhìn càng thêm khủng bố. mạch máu huyết cũng không phải màu đỏ, mà là thuấn hắc, từng điều gân xanh bám vào mặt. giống từng điều ghé vào mặt con giết dường như ta muốn ra khỏi thành tiếu quân trưởng thanh âm trầm thấp thả ám ách nói thanh âm càng không giống người đang nói chuyện phảng phất tan thịt người mánh thu ở gạo mau cho ta nghĩ cách đem ta làm ra đi bởi vì tiếu quân trưởng phát hiện hắn giống ra đệ nhất thành hạ lao ra tử thuộc về hoàn toàn ngơ ngẩn như là bị hắn cấp hoàn toàn dọa cho váng lời nói đều sẽ không ứng dường như tiếu quân trưởng lần thứ hai không nghề này phiền nói Thiếu quân trưởng trước mắt như cũng là với tâm bất tử, ở hắn xem ra thủ đô cao tầng nhất định sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ hắn. Nhất định là cái gì người, đối, nhất định là có người cho hắn ở thủ đô cao tầng bên thai thổi tả phong. Lúc này mới đem hắn hung hăng mà kéo xuống nước, túm xuống ngựa. Không biết như thế nào làm, từ ngày đó bị quách phù dẫn người áp đi rồi, thiếu quân trưởng dần dần phát hiện, không biết hắn ở đánh mất ý chí khi đến tuột cùng làm cái gì. Hắn tư duy thế nhưng trở nên càng thêm chậm chạp. Nhưng cảm giác cập thính lực, còn có khíu giác lại trở nên càng thêm nhạy bén. Đến nỗi thị giác, tiếu quân trưởng đã là cảm thấy chính mình xem đồ vật càng thêm mơ hồ. Mà thân thể hắn tuy là càng thêm trở nên khô khốc gầy yếu. Nhưng khung xương lại trở nên càng thêm rắn chắc, gây đến da bọc xương da thịt càng là trở nên càng ngày càng có tính dai. Đao tưởng cắt cũng không nhất định có thể dễ dàng cắt vỡ. thiếu quân trưởng cũng không biết hắn đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì, bất quá, hắn lại cho rằng như vậy đối với hắn tới nói ngược lại là chuyện tốt, bởi vì hắn cảm thấy chính mình biến tưởng như là dị năng giả dường như, đặc biệt là đương hắn bị Tống Nhân Tài đám người mang ra căn cứ khi, hắn thế nhưng phát hiện vô luận là quách phủ vẫn là Tống Nhân Tài xem ánh mắt toàn thay đổi, trở nên có chút giống trước kia, hai người vừa rồi bị hắn một lần nữa bắt đầu dùng khi, đôi hắn lại kính lại sợ, Bộ giáng. Tiếu quân trưởng thực hưởng thụ hai người trước đây đối hắn kia phó cung kính bộ giáng, chỉ là không biết vì cái gì, có thể là hắn như cũ bị tinh thần dị năng giả khống chế là quan hệ, cho nên hắn như cũ vô pháp tự do tưởng như thế nào như thế nào, cần thiết còn phải tiếp tục nghe theo tống nhân tài mệnh lệ. Rốt cuộc tiếu quân trưởng cảm thấy tống nhân tài hình như là đã chết, mà hắn cũng rốt cuộc thoát khỏi tống nhân tài khống chế. Diệp ra căn cứ nội một mảnh hỗn loạn. hắn lúc này mới sấn loạn lao ra hung hăng bắt cóc diệp ra đại tiểu thư diệp lan ta muốn xe có nghe thấy không nhanh lên cho ta tìm chiếc xe tới lui ra phía sau ân túc như hạ nghe tiếng tới rồi trước tiên lập tức hành tay một lan ngăn ở hạ lao gia tử trước mặt trầm giọng đối hạ lao gia tử nói muốn hạ lao gia tử lui ra phía sau hạ lao gia tử thì tại nghe được túc như hạ hạ đạt mệnh lệnh sau lập tức theo tiếng cũng nhanh chóng về phía sau lui Như hạ. Ngươi là như hạ. Mặc kệ ngươi là ai, là ai đều được, nhanh lên cho ta tìm chiếc xe tới, ta muốn đi khúc ra căn cứ, mau à. Nói cách khác, đừng trách ta xuống tay vô tình, ta sẽ hung hăng vặn gãy ta trong tay bắt cóc cái này họ diệp tiểu nha đầu cổ. Tường vặn gãy, ngươi vặn đi, động thủ đi. Thúc như hạ ngươi không phải như vậy nhẫn tâm người, Ngươi chính là ta một tay mang đại binh a ngươi. ngươi chẳng lẽ thật sự mặc kệ diệp ra tiểu nha đầu chết sống ha ha khúc khúc hào thú vị a túc như tuyết đám người dựa theo tiểu kỷ miêu sai sử từ nơi xa tới rồi đi vào vừa thấy túc như tuyết không khỏi cười con eo thẳng nói thú vị chạy nhanh tiếp đón khúc hi thụy tới bồi nàng cùng nhau xem náo nhiệt ân là rất thú vị Bóc tang thi cổ thế nhưng vọng tưởng áp chế người khúc hi thụy bồi nói chuyện xuất khẩu Tiếu quân trưởng không khỏi cứng họng, hắn là duỗi tay bóp lấy Diệp Lan cổ không sai A tiếu quân trưởng túi đầu nhìn về phía trong tay chính bắt cóc con tin, không cấm cảm thấy tầm mắt càng đổi càng mơ hồ, bị hắn chính bắt cóc Diệp Lan không biết là cố ý muốn phối hợp Túc Như Tuyết nói, cùng nhau hống hắn vẫn là sao, thế nhưng ngoan ngoãn địa học nổi lên tang thi kêu. hơn nữa kêu đến còn phá lệ giống. thúc Như Hạ, cẩn thận một chút, ta cảm thấy cái này họ tiếu thực không thích hợp. Ân. Lại nói Diệp Lan, căn bản không có bị tiếu quân trưởng bắt cóc ít nhiều hạ lao ra tử nhắc nhở một câu. Diệp Lan ở nháy mắt dùng ra tinh thần hệ dị năng, đem một con tang thi thay đổi thành nàng. Giờ phút này chính như túc như tuyết theo như lời, tiếu quân trưởng giống như tiểu tụy ra thịt cứng cỏi khô tay. Giờ phút này chính thật thật veo ở một con nhân tạo tang thi cổ. Nhân tạo tang thi thực không cam lòng, túi đầu muốn đi cắn tiếu quân trưởng, kết quả thế nhưng như thế nào cũng cắn không. Vương hai chỉ thi chảo dùng sức đi bắt tiếu quân trưởng véo ở nó cổ vướng bận tay, lại vô luận nó như thế nào chảo cũng chảo không phá, sẽ không lạ. Kỳ thật không cần Diệp Lan nhắc nhở Túc Như Hạ, Túc Như Hạ cũng liếc mắt một cái trực quan ra tiếu quân trưởng trạng thái không đúng. Tiếu quân trưởng nhất định là bị tống nhân tài trở thành thực nghiệm thể, dùng để các kiểu thực nghiệm nhân tạo tàng thi thuốc tiêm. Chỉ là tiếu quân trưởng chính mình cũng không rõ ràng chuyện này, còn đương hắn là may mắn sinh ra biến dị. trở thành có được kim cương bất hoại chi thân dị năng giả. Thúc Như Hạ, ta muốn xe. Ngươi mau đi cho ta tìm xe. Nói cách khác, ta cũng thật cắt đứt nàng cổ. Ngươi véo A, nhưng thật ra véo A. Thúc Như Hạ, ngươi đừng cho là ta không dám. Ngươi phải biết rằng, ta chính là ngươi tương đương với ngươi tái sinh phụ mẫu. Nếu không có ta, ngươi đặc sao sớm đã chết, căn bản không có khả năng sống tới ngày nay, sống đến bây giờ. Thiếu quân trưởng có thể là vì vừa không từ bỏ trong tay cuối cùng lợi thế, lại có thể thành công thuyết phục túc như hạ cho hắn tìm chức có thể cho hắn khai đi khúc ra căn cứ xe tới, không cấm đột nhiên nói lên trước kia sự. Nói lên mặt thế trước, hắn từng đối túc như hạ như thế nào như thế nào không tệ, như thế nào như thế nào có tái tạo ơn chi ngộ sự. Ngươi biết không, ngươi đặc sao thiếu chút nữa phải bị đưa đi thành phố A Bệnh viện ngầm phòng thí nghiệm làm thực nghiệm thể, là ta chạy tới hướng cấp gián ngôn. cầu lưu lại ngươi mệnh cũng đề nghị muốn bọn họ quá mấy năm lại đối khúc ra động thủ lúc này mới bảo vệ ngươi một cái mệnh á sau lại lại là ta tiêu tiền mướn người giả thành ngươi cha mẹ đem ngươi đưa đến thành phố a cô nhi viện lại là ta dẫn người tự mình tìm được nhà ngươi thuyết phục ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu là túc ra kia hai cái lao ra hỏa muốn bọn họ đồng ý làm ngươi toàn quân nếu không ta nhất nhất vì ngươi lót đường bắc cầu ngươi sao có thể có thể sẽ co hôm nay Ngươi đặc sao sớm chết ở thành phố á bệnh viện hạ tầng hầm ngầm phòng thí nghiệm. Ngươi nói cái gì? Họ tiếu, ngươi nói, ngươi nói như hạ hắn kỳ thật là ta hạ gia nhi tử, là nhà ta trường ca. Vô luận là túc như hạ, vẫn là hạ lao gia tử đều không dám tin tưởng tiếu quân trưởng nói. Bởi vì tiếu quân trưởng giờ phút này chỉ số thông minh cảm động, đã là tiếp cận hoàn toàn thi hóa bên cạnh, thử hỏi một cái mã muốn thi hóa bạo tẩu nhân tạo tang thi nói. Lại có thể có bao nhiêu mức độ đáng tin? HP, e. H.L. B.G. 40 40260 60 Ải nẹt H.L. 654-654 tiểu quân trưởng tốt Trường KKK Người là hạ trường ca Nghe được tiểu quân trưởng nói, Diệp Lan cũng không khỏi đem lực chú ý chuyển rời đến túc như hạ thân, nghiễm nhiên sợ ngây người Phẩm thư võng Không có khả năng, ta như thế nào có thể là hạ trường ca Ta không phải hạ trưởng ca, ta là túc như hạ, là túc gia hài tử. Như hạ, không, hạ đại thiếu, ngươi xem ta đã đem đã từng cứu mạng ngươi sự đều nói cho ngươi, ngươi xem ở ta là từng đã cứu mạng ngươi hơn nhân mặt. Phóng ta một con ngựa, cho ta một chiếc xe cùng cũng đủ xăng, cùng với ăn. Nôn, thiếu quân trưởng đến bây giờ còn không biết thân thể hắn rốt cuộc đã xảy ra như thế nào biến hóa, căn bản không biết hắn hiện tại đã là sắp hoàn toàn tang thi hóa. chỉ biết hắn hiện tại nhắc tới nhân loại đồ ăn không cấm cảm thấy ghê tởm hắn hiện tại thế nhưng đặc biệt muốn ăn thịt thối cùng thịt người tưởng uống máu phóng nghi mạ cầu xú thí đây là nhiều năm qua túc như hạ cái này siêu cấp hảo tính tình nam nhân lần đầu tiên tuân ra như vậy thô khẩu mắng chửi người giờ phút này vây tới người đã là càng tụ càng nhiều túc như hạ nhất muốn làm sự là sấn tiếu quân trưởng nói ra nói còn chưa từng triển khai bị càng nhiều người nghe được trước giết chết tiếu quân trưởng họ tiếu ngươi nói đều là thật sự thúc quan quân hắn thật là ta hạ ra trường ca ngươi lần này không lại tìm người đỉnh bao không lại gạt ta cùng túc như hạ bất đồng giờ phút này hạ lao ra tử cảm xúc kích động tột đỉnh làm cha ruột kỳ thật hạ lao ra tử cũng không phải không có cảm xúc Đường hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy túc như hạ khi cảm thấy cùng túc như hạ thực thân hơn nữa trước đây dưới mặt đất công sự khi Làm hắn nhất nhớ, nhất không yên tâm, cũng là nhất muốn gặp đến người là túc như hạ. Hạ lao ra tử kỳ thật sớm tại tiếu quân trưởng đánh vỡ sự thật trước đã là có cảm giác. Hạ lao ra tử kích động rất nhiều, không cấm hướng phía trước mánh bước ra một bước. Mà tiếu quân trưởng tác nhân cơ hội vào lúc này nắm lấy cơ hội, nghĩ đến nên là cho rằng một con tin không đáng tin cậy, chính mình trong tay lợi thế vẫn là nhẹ, muốn đem lợi thế tăng thêm chút, tính toán kế bắt cóc diệp lan lúc sau. Lại bắt cóc hạ lao gia tử. Chỉ là đương tiếu quân trưởng vừa rồi đối với hạ lao gia tử hùng hăng vườn tay đi. Thấy hắn chính bắt cóc nhân tạo tang thi thế nhưng cũng nhân cơ hội đối đột nhiên ngốc đến hướng chúng nó cất bước hạ lao gia tử cũng đau hạ thi chảo. Hạ ba bá, cẩn thận. Diệp Lan kêu gọi một tiếng, vốn định sử dụng dị năng, nhưng trước đây cùng tống nhân tài mang đến nhân tạo tang thi chiến đấu quá kịch liệt. Diệp Lan dị năng sớm lại trước một giây. Sử chính mình thoát thân khi liền đã là F0. Không có dị năng nhưng dùng, Diệp Lan theo bản năng mà thế, nhưng đem chính mình trở thành lá chắn thịt, vọt tới hạ lao ra tử trước mặt, đi thế hạ lao ra tử ngăn cản thi trảo. Khúc Khúc, đừng thất thần, cứu người a. Dùng đến ta cứu sao? Nhạ. Túc như tuyết gấp đến độ kinh hô, vội vội tay cuồng xả Khúc Hi Thụy, muốn Khúc Hi Thụy chạy nhanh đi cứu người. Mà Khúc Hi Thụy tắt xem đến rõ ràng, loại này thời khắc Cũng không giống trước đây đỉnh đỉnh gặp nạn khi, cần thiết đến muốn hắn tự mình ra tay. Xoạn, anh. Theo vải dệt bị đập vỡ vụn thanh âm, lại thêm một đạo xét hoanh tạc thanh. Chỉ thấy vô luận là tiếu quân trưởng, vẫn là bị tiếu quân trưởng bắt cóc nhân tạo tăng thi, đồng thời ruồi hướng hạ lao ra tử cùng diệp lan ác chảo thế nhưng toàn ở nháy mắt bị hoanh thành màu đen cạn. Bất quá túc như hạ theo bản năng mà che ở hạ lao ra tử cùng diệp lan trước người, khiến cho hắn trước ngực quần áo. bị nhân tạo tang thi lợi trảo toàn bộ xé mở. Túc, như, hạ, giống. Cánh tay bị hoanh thành thang cốc, tiếu quân trưởng bị cực đại kích thích, nháy mắt hoàn thành thi hóa. Chỉ là đang lúc tiếu quân trưởng hung hăng mà đem túc như hạ tên nghiền nát ở môi răng gian, cũng phẫn nộ mà giống ra trở thành tang thi sau đệ nhất thanh thi giống ngáy mắt. Thấy đạo thứ hai xét hung hăng đánh xuống. Xét không hề trì hoãn mà đánh tiếu quân trưởng cùng với bị tiếu quân trưởng bắt cóc nhân tạo tang thi. Hai chỉ nhân tạo tàng thi nháy mắt bị hoành thành thi cha. Ngươi, ngươi, ngươi thật là túc như hạ quay người lại. Hạ Lao Gia tử không hề trì hoãn vừa vặn nhìn đến túc như hạ ngược bớt Sao có thể xem nhận không ra trước mắt người là chính mình năm đó bất hạnh chết non nhi tử. Hạ Lao Gia tử kích động ngôi răng run lên, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Không phải. Ta là túc gia hải tử, ta họ túc. Không đợi Hạ Lao Gia tử đem kích động lời nói nói ra. Túc Như Hạ đã là nhanh chóng phủ quyết nói. Đối với Hạ Diệp hai nhà sự, Túc Như Hạ tỏ vẻ hắn không nghĩ trộn lẫn. Đối với cưới Diệp Lan, đối Diệp Lan phụ trách sự cũng cùng hắn không quan hệ. Rốt cuộc hắn cùng Diệp Lan cái gì sự cũng chưa từng phát sinh, hơn nữa Diệp Lan cũng không muốn làm hắn phụ trách. Những lời này, hắn cùng Diệp Lan sớm đã là nói rõ ràng. Như Hạ, Mẹ, Túc Như Hạ sớm thấy mội mội Túc Như tuyết bóng dáng. càng thêm thấy được vẫn luôn kiển chân đứng yên ở mỗi mỗi bên người chướng mắt chuẩn tang thi muội phu. Đương nhiên càng là vô trí hoãn mà thấy được dưỡng mẫu thân ảnh. Nghe được dưỡng mẫu một tiếng gọi, túc như hạ chạy nhanh những thanh mẹ, nhanh chóng chạy vội tới mẫu thân trước mặt. Như hạ, ngươi thật sự không tính toán cùng hạ tiên sinh tương nhận sao. Mẹ, ngài có phải hay không ghét bỏ nhi tử, không nghĩ muốn nhi tử? Không phải, mà là túc mụ mụ tất nhiên là nghe được tiếu quân trưởng kia phiên lời nói, Rốt cuộc nàng chính là đi theo nữ nhi, con rể cùng nhau tới. Chỉ là túc mụ mụ vẫn luôn đứng ở một bên yên lặng không tiếng động mà nhìn. Túc mụ mụ lại nhanh chóng phủ quyết nhi tử hỏi chuyện sau, không cấm ngã đầu nhìn về phía hạ lao gia tử, không cấm cảm thấy hạ lao gia tử thế nhưng như là ở ngắn ngủn một tịch gian già nua mấy tuổi trần mộ lao nhân. Túc mụ mụ không khỏi muốn nói lại thôi, khi thì nhìn xem hạ lao gia tử, khi thì lại nhìn về phía con nuôi, Mẹ! Ta đói bụng. Còn có khúc khúc cũng đói bụng. Chúng ta cái gì thời điểm ăn cơm a? Mắt thấy tình huống không cấm trở nên rất là xấu hổ. Túc như tuyết chỉ cảm thấy cánh tay hướng là bị người hung hăng một quải. Sau đó nàng đột ngột về phía vọt tới trước, trực tiếp vọt tới mâu thân cùng dưỡng ca ca Túc như hạ trước mặt. Nói thật, Túc ra này một nhà ba người đứng chung một chỗ, làm người thấy một màn này, không cấm cảm thấy thập phần ấm lòng, là nói không nên lời gia đình hòa hợp, hòa thuận cảm. Đương nhiên lại xứng túc như tuyết lấy làm lụng âm nói ra nói. Chờ hạ ăn cơm. ngươi đứa nhỏ này, như thế nào thế nhưng nhớ thương ăn á mau Còn không trước cùng khúc khúc cùng nhau, đem ngươi vị kia diệp thúc thúc theo chân bọn họ ra căn cứ người sống sót từ ngầm công sự chạy nhanh cấp tiếp ra tới. Đúng rồi, trong căn cứ nhân tạo tang thi đều quét sạch sạch sẽ sao. Nhưng ngàn vạn đừng sinh ra cái gì để sót tới. Ta cùng khúc khúc từ tiến căn cứ, vẫn luôn sát ra sát. Thuận tiện giúp mẹ ngài cùng nhau tìm ca ca, này không, thừa vừa mới chết kia hai. Báo cáo lao mẹ, Diệp ra căn cứ nhân tạo tang thi đã bị ta quân toàn diện bao vây tiêu trừ sạch sẽ. Ta còn làm tiểu kỷ miêu ở căn cứ bên ngoài thiết lập phòng ngự hệ thống. Tiểu kỷ miêu hiện tại đang theo đình đình cộng sự, đặc biệt hòa hợp. Là ta bụng, thực không vui. Biết, ngươi đi trước đem ngươi Diệp thúc thúc bọn họ từ ngầm công sự tiếp ra tới. Ta này cùng ngươi ông a Di chúng ta đi thu xếp nấu cơm. Mẹ, ta bồi ngài cùng đi nấu cơm. Ta là hỏa hệ dị năng giả, vừa vẫn có thể giúp được ngài. Thực hiện nhiên, Túc Như Hạ là thực không hy vọng dưỡng mâu cùng cha ruột hạ lao ra tử có tiếp xúc. Hảo, Túc mụ mụ một vãn nhi tử cánh tay, mẫu tử nắm tay mà đi. Trong lúc Túc Như Hạ thế nhưng chưa từng quay đầu lại lại xem hạ lao ra tử liếc mắt một cái. HP H.L. B.G. 40, sáu 60, Ải nẹt năm mươi 655 chương 655 cà cà khíu tế, như thế nào? Đem ngươi diệp thúc thúc bọn họ từ ngầm công sự tiếp ra tới, ân. phẩm thư võng, tiếp ra tới. Túc như tuyết quay lại nhưng thật ra cực nhanh, đi không bao lâu sau chạy trở về. Ta tiểu tổ tông, rửa tay, ngươi vừa rồi giết như vậy nhiều nhân tạo tăng thi. Túc mụ mụ nhìn thấy nữ nhi vừa mới trở về, tùy tay vệ khởi chính mình vừa rồi thiết hảo, phải dùng tới xào rau dưa chuột phiến hướng trong miệng tắc. Túc mụ mụ gấp đến độ chạy nhanh kêu chủ nữ nhi, luôn mãi dặn dò nữ nhi nhất định phải giặt sạch tay, lại nhặt tan hướng trong miệng tắc. Thời qua, ta trở về lộ giặt sạch. Túc như tuyết biên ứng, biên đem nhéo lên tới dưa chuột phiến phóng trong miệng. Đứa nhỏ này ngươi nói ngươi này đỉnh đạc nếu là làm người kia tương lai công công thấy, nhưng lợi hại. Mẹ đều thế ngươi ngại mặt đỏ. Ngươi cần phải biết, ngươi gả chính là tiểu khúc, muốn vào chính là nhân gia đại phú đại quý khúc gia môn A. Nô, ca, ngươi mau khuyên đủ mẹ, ta này một đường, nghe mẹ nói những lời này đều nghe xong không dưới tám trăm biến. Đúng rồi, ca, ngươi cùng ta tiểu tẩu tử cái gì thời điểm làm hôn lệ A, muốn hay không cùng ta cùng khúc khúc, còn có hóc giáo, tào phó quan, đào thành võ chúng ta tụ tập cùng nhau làm. Khu thúc như hạ quang phòng bị sẽ bị dưỡng mẫu cùng mội mội buộc chính mình cùng cha ruột hạ lao ra tử nhận thân sự thế nhưng quên trước đây ở tuyết rơi đúng lúc căn cứ chính mình lại vẫn bị dưỡng mẫu cùng mội mội bức hôn đã là ngạnh đem diệp lan đưa cho hắn làm lao bà sự nghe được muội mội truy vấn thúc như hạ không cấm sặc đến thẳng hụ ai nói ta muốn cưới diệp lan hơn nữa ai nói diệp lan là người tiểu tẩu tử ta nhưng chưa nói thúc như hạ nói thiết ngày đó ta đều thấy Ngươi cùng tiểu tẩu tử cùng ngủ một chân giường, tiểu tẩu tử còn cùng ngươi. Em mạ! Thúc như tuyết! Mẹ, ngài xem ca! An vụng, chiếm tiện nghi, lại vẫn tưởng trở mặt không nhận chướng. Ngươi mông lại ngứa đi. Biết rõ lần đó ta cùng Diệp Lan cái gì cũng chưa phát sinh, hơn nữa, là ngươi sống thoát tính kế ta. Hào đi, lần đó là ta tính kế ngươi. Là ta không đúng, nhưng sau lại đâu? Ngươi dám nói tiểu tẩu tử không mắng quá ngươi lưu manh. Gì, trộm đạo nhân ra. Đó là tiểu huyết. Không có khả năng, tiểu huyết như vậy ngoan. Tiểu huyết ngoan. Ngươi cũng đừng quên, tiểu huyết trước đây còn bái quá ta quần áo. Nói lên chuyện này, túc như hạ càng nói càng có khí. Nếu không phải lần đó tiểu huyết vô tình lột hắn y y cũng căn bản sẽ không dẫn ra hạ trưởng ca người này. Tiểu huyết vốn là mẫu, bái ca ngươi quần áo thực bình thường a. nhưng tiểu huyết cùng tiểu tẩu tử là đồng tính, sở tiểu tẩu tử mông không đúng rồi, cho nên là ca ngươi sở. Túc Như Tuyết, mẹ, ngài xem ca. Túc Như Tuyết mới vừa cùng mẫu thân lại tàn nhẫn tố cáo ca ca Túc Như Hạ trạng, lập tức thừa dịp mẫu thân không chú ý, lại giơ tay một bái mí mắt, hướng ca ca làm cái mặt quỷ. Túc Như Hạ thấy tức giận đến muốn chết, cái này muội muội thật đúng là càng lớn càng bất hảo. bất quá như vậy bất hảo muội muội, túc như hạ lại cảm thấy thật là đánh trong lòng thích, không biết vì cái gì, có lẽ là muội muội bên người có ô hiếm nam nhân, khiến cho túc như hạ hiện tại rốt cuộc nhận rõ một sự kiện, là hắn đối muội muội thích, cũng không giống khúc hy thủy như vậy, là ái đến trong xương cốt ái, mà là bởi vì bọn họ là người một nhà, cho nên không nghĩ mất đi người nhà, mất đi này phân thân tình, tưởng vĩnh viễn bảo vệ này phân thân tình, cái loại này ái. Được rồi. Ta nhưng không cho các người tranh cái này. Mẹ, ngài làm gì đi? Túc mụ mụ đã sủng nịch nhi tử, lại cưng chiều nữ nhi, nhi tử cùng nữ nhi tranh chấp, nàng nhưng không nghĩ thiên vị bất luận cái gì một phương, chọc đến nữ nhi hoặc là nhi tử trong lòng không mau. Hơn nữa bản thân chuyện này, nàng không hảo làm bình luận, lại thêm hiện tại sự tình không riêng liên quan đến đến Diệp ra, liên quan đến đến bọn họ túc gia, càng quan hệ đến hạ gia. Nhi tử cho tới bây giờ còn đối cha ruột hờ hững, căn bản không tính toán cùng cha ruột tương nhận. Thấy dưỡng mẫu cởi bỏ vây quanh ở bên hông tạp dề, Túc Như Hạ không khỏi khẩn trương mà truy vấn mẫu thân đến tuột cùng tính toán đi làm cái gì. Túc Như Hạ là thật không nghĩ nhìn đến mẫu thân cùng cha ruột cấu kết ở bên nhau, sau đó ngạnh buộc hắn nhận thân. Đi về lúc cờ. Như Hạ ngươi muốn theo tới sao? Nhìn chăm chằm vào mẹ. Không mẹ sao? Mẹ! Túc Như Hạ không nghĩ tới dưỡng mẫu lại là như thế thông minh, mà ngay cả hắn giờ phút này tâm ý, dễ dàng cấp độc tấu. Ngươi yên tâm đi, trừ phi là ngươi cho phép, nếu không mẹ tuyệt đối sẽ không đi gặp ngươi vị kia cha ruột. Đương nhiên, ngươi nếu không yên tâm, cảm thấy mẹ nói chính là lời nói dối, đại có thể tiếp tục đi theo mẹ. Ta, Như Hạ, có chút cảm tình rốt cuộc là ngươi dễ dàng vô pháp lựa chọn dứt bỏ. như ngươi cùng hạ tiên sinh các ngươi chỉ gian phụ tử cảm tình. Mẹ nhìn ra được, hạ tiên sinh đối với ngươi là có hổ thẹn. Tuy rằng mẹ không biết hắn năm đó vì cái gì bỏ được đem ngươi đưa đến chúng ta thành phố A, đưa đến quân đội bí mật phòng thí nghiệm làm nhậm người thực nghiệm thực nghiệm thể, nhưng mẹ nguyện ý tin tưởng hạ tiên sinh bản chất không xấu, hắn hẳn là có cái gì khó nén khổ chung. Đến nỗi khổ chung là cái gì, mẹ không được biết rồi, có lẽ tiểu khúc, khi phong, khi lâm bọn họ biết, Ai, loại sự tình này ai nói hảo đâu, rốt cuộc đã là qua đi như vậy nhiều năm. Đương nhiên, mẹ cũng không phải khuyên ngươi nhất định phải nhận hạ tiên sinh cái này cha ruột. Mẹ chỉ là tưởng đem tích tụ ở trong lòng nói nói ra thôi. Đúng rồi, như tuyết, đồ vật đâu, cho ta. Túc mụ mụ nói, không khỏi ở tạp dề nhanh chóng mà lau lau tay, hướng nữ nhi Túc như tuyết thảo muốn cái gì. Nghe được mẫu thân hướng chính mình thảo đồ vật, Túc như tuyết lập tức tâm niệm vừa động. từ vòng ngọc trong không gian đưa ra một cái đóng gói tinh xảo tôi tới. Nơi này quần áo là lúc trước ở nhận nuôi ngươi khi, cô nhi viện viện trưởng giao cho ta cùng ngươi ba, chúng ta vẫn luôn đương cái này là ngươi có thể cùng ngươi cha ruột mẹ đẻ tương nhận bằng chứng. Ngươi không ngại mở ra nhìn xem, bên trong có cái đồng hồ hình dạng mặt cha sức, ta đoán bên trong hẳn là ngươi mẹ đẻ, nàng lớn lên thật xinh đẹp đâu. Nha, thật đúng là, cùng ca lớn lên thật là có như vậy điểm giống. Đặc biệt là miệng cùng cái mũi. Như tuyết, ngươi nha đầu này như thế nào nói chuyện đâu, lại không lớn không nhỏ, chỉ có thể nói ngươi ca cùng hắn mẹ đẻ lớn lên giống. Từ trước đến nay chỉ có nhi tử giống mẹ, nào có mẹ giống nhi tử. Nói sai, nói sai. Như hạ. Mẹ tin tưởng hạ tiên sinh nếu có thể có phúc khí cưới đến như vậy Mỹ lệ thê tử, lại sinh hạ ngươi, hắn nhất định sẽ không cái vứt bỏ thê tử hư nam nhân. Được rồi. nên giao cho ngươi, ta đều giao cho ngươi. thực xin lỗi à, mẹ cũng không phải không có tư tâm, này đó buồn hẳn là thuộc về ngươi đồ vật lại là làm ta trộm giấu đi như thế lâu. nếu ta có thể sớm một chút lấy ra tới, ở tiểu khúc cùng hy lâm suy đoán ngươi là hạ trường ca khi lấy ra tới nói. mẹ, đừng nói nữa. túc mụ mụ khỏe môi run rẩy, nói đến nơi đây, đã là nói không được nữa. đại tỷ, may mắn có ông a di cùng nữ nhi tại bên người. Túc mụ mụ sao có thể thật nghe nhi tử khuyên, lời nói chỉ nói một nửa. Nàng cần thiết muốn nói ra tới. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tầm, ta thân là ngươi dưỡng mẫu, tuy không phải sinh ngươi thân mẫu thân, đem ngươi nuôi nấng lớn lên, xem ngươi thành nhân, ta đều không đành lòng đem ngươi hướng ra đẩy, chịu thả ngươi cùng ngươi cha ruột tương nhận. Càng đừng nói ngươi cha ruột mẹ đẻ. Bọn họ đau thất ngươi như thế nhiều năm, thật vất vả tái kiến ngươi, nhưng ngươi lại. Mẹ! thính nhi tử cầu ngài đừng nói nữa hảo mẹ không nói mẹ đi phương tiện hạ chính ngươi hảo hảo nghĩ kỹ đi đại tỷ túc mụ mụ lại lấy cớ nói muốn về nút cờ Vương a di sao có thể không biết túc mụ mụ kỳ thật là đi khóc nhìn nhìn túc như hạ lại nhìn nhìn túc mụ mụ cuối cùng chạy nhanh ngã đầu đuổi theo túc mụ mụ ca ngươi hôm nay đặc biệt là vừa mới thật là khiếu tế hp -E hl bờ cờ sáu trăm năm mươi sáu chương sáu trăm năm mươi cùng là thiên nhai hận phụ người ngươi nói cái gì ngươi nói ta khíu không sai ta là nói ca ngươi thật là khiếu tế Túc như tuyết ta xem ngươi mông khẳng định là có ngứa cũng dám túc như hạ liền nói hai lần lời nói cũng chưa có thể nói xong đều bị muội muội túc như tuyết hung hăng cắt đứt như thế nào Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ca ngươi là khiếu tế. Hạ bá bá ngươi không chịu nhận tính. Rốt cuộc ca ngươi trong lòng có oán trách, có hận, ngươi không chịu dễ dàng tha thứ hạ bá bá, ta nhưng thật ra có thể lý giải. Nói nói cho ngươi, ta đối hắn có hận, có oán. Không phải sao? Không phải. kia nếu không phải, ca ngươi vì cái gì cũng không dám làm mẹ cùng hạ bá bá nói một lời. Ta, ta là... Hừ. Ca ngươi cũng không nói ra được đi. Biết, còn nói không hận, không oán. Túc Như hạ lần đầu tiên phát hiện hắn thế nhưng liền muội muội đều nói bất quá, phải biết rằng trước kia hắn chính là ở nhà nói 102, muội muội đối hắn duy mệnh là tử, hận không thể đem hắn nói Đường Thánh chỉ dường như. Nhưng hiện tại, đương nhiên Túc Như hạ cũng sẽ không quá nhiều hoài nghi muội muội có thể là bị đánh cháo, rốt cuộc trước mắt là mà thế, người đều sẽ biến, trở nên kiên cường tự lập. Hơn nữa túc như hạ đối muội muội chất vấn, căn bản nói không nên lời quá nhiều phản bác ngôn ngữ. Không sai, hắn đối với hạ gia, đối với cái kia họ hạ năm người thật là có hận, có oán Lại lần nữa là Diệp Lan, hảo đi, nói ca ngươi thật không đối Diệp Lan làm cái gì, nhưng ca ngươi không ngại để tay lên ngực tự hỏi, ngươi trong lòng thật sự không đối Diệp Lan động như vậy một đinh điểm tâm. Ta, lần này, Túc Như hạ lại lần nữa bị mội mội lại hỏi cái á khẩu không trả lời được. Ở ta trong ấn tượng, ca ngươi từ trước đến nay không phải cái ái lo chuyện bao đồng, nhưng trước mắt, ngươi giống như quản nhàn sự rất nhiều. Túc Như tuyết vắt góc tìm lưu kê suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới Nguyên từng viết nói quá có quan hệ Túc Như hạ đôi câu vài lời, đó là Túc Như hạ người này nhất không yêu quản người khác nhàn sự. Túc Như hạ trong lòng một lòng để ý chỉ có người nhà, còn có lúc trước từng lợi dụng hắn. Lừa gạt hắn hắn nhất kính trọng tiếu quân trưởng. Đương nhiên trong nguyên tắc tiếu quân trưởng nhân vật hay không hoàn toàn tan vỡ, Túc Như Tuyết là không thể nào biết được, bất quá nàng lại nhớ rõ Túc Như Hạ không yêu quản người khác nhàn sự này một đặc điểm. Ta đâu thèm rất nhiều nhàn sự. ca ngươi còn dám nói. Diệp ra căn cứ nhàn sự, ngươi dám nói ngươi không quản. Diệp Lan ở chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ nhàn sự, ngươi dám nói ngươi không quản. Vừa mới càng là lợi hại. Hạ Ba Ba cùng Diệp Lan Mệnh nhưng đều là ca ngươi ra tay cứu. Lại là thiếu chút nữa đem chính mình mệnh cấp đáp đi vào. Ai ô ô, ta chính là xem đến rõ ràng, ca ngươi đừng nghĩ quy nợ. May là bị Tang Thi chảo phá quần áo, nếu như bị Tang Thi trảo thường, thử, cảm nhiễm Tang Thi virus. Đến lúc đó ca ngươi đến ngoan ngoãn cho ta ra khúc khúc đương tiểu thúc dục sai xử. Thúc Như Tuyết, ca ngươi đừng tê, ta nói chính là sự thật. Hơn nữa Ca ngươi vừa mới thậm chí đem mẹ cấp khí khóc. Ngươi cho rằng mẹ nói đi về đốt cờ, thật là đi về đốt cờ. Mẹ là đi khóc. Ta. Ngươi như thế nào không nói sớm. Ừ, sớm nói, nói cho ngươi hữu dụng sao. Ca ngươi đuổi theo, sẽ chỉ là mẹ khóc càng thương tâm, càng khổ sở. Nghe nói tiện nghi ca ca e cờ thấp hèn mà đoán giận một tiếng, sau đó rút chân muốn đuổi theo đuổi mẫu thân. Túc như tuyết lập tức ra tiếng hảo tâm dặn dò ca ca thanh. Đối mẹ tới nói, mẹ cảm thấy là nàng sai. Nếu nàng có thể sớm chút đem ca ngươi chân chính người nhà tình huống nói cho ngươi, mẹ cảm thấy sẽ không xuất hiện giống như bây giờ ca ngươi không chịu cùng hạ bá bá tương nhận sự, thậm chí lời nói cũng không chịu cùng hạ bá bá nói một câu. Sự thật căn bản không phải như vậy. Là, sự thật căn bản không phải như vậy, nhưng đối với mẹ tới nói, sự thật là như vậy. A túc như hạ thật là sắp bị dưỡng mẫu cùng mội mội cấp song song cha tấn điên rồi. Hán buồn không am hiểu ứng đối trước mắt như vậy sự, kết quả lại vẫn. Thật là vận số năm nay không may mắn. Như thế nào cái gì xui xẻo sự, thế nhưng đều bị hắn cấp đuổi. Ngươi không cho mẹ cùng hạ ba bá nói chuyện không đúng, như vậy mẹ chỉ biết đem sai một mặt hướng chính mình thân ôm. Vậy ngươi nói ta nên làm sao bây giờ? Ta hiện tại là thật không nghĩ cùng nam nhân kia có quá nhiều lui tới. Rất đơn giản a, Túc như tuyết sinh đẹp cười, nói như thế một đại lời nói khách sáo, là vì khiến cho ca ca chú ý, muốn ca ca hướng nàng xin giúp đỡ. Ăn cơm sao? Từ từ, ca ngươi không ngại làm hạ bá bá cùng Diệp thúc thúc, còn có Diệp Lan cùng chúng ta cùng nhau ăn. Như vậy chúng ta một đám người đều làm ở bên nhau, ca cũng không cần cùng. làm ta cùng hắn ngồi một bàn ăn cơm. Hắn không cần suy nghĩ. Hử! Kia tùy tiện ca ngươi như thế nào xử lý, dù sao chủ ý, ta là cho ngươi ra xong rồi. Không phải, như tuyết. Ta muốn đi xem mẹ, ngươi đừng theo tới à, đỡ phải mẹ thấy ca ngươi phiền, sẽ khóc càng thương tâm, càng khổ sở. Ta cảnh cáo ngươi, sự tình không giải quyết trước, ca ngươi tốt nhất thiếu cùng mẹ tiếp xúc, để ngừa nói nhiều, làm nhiều, sai càng nhiều. Liệt, cha nam. Thúc như tuyết. A. Hạ bà bá. Túc Như Hạ trăm triệu không nghĩ tới mỗi mỗi lúc gần đi, thế nhưng sẽ đột mắng hắn là cha nam. Túc Như Hạ vừa mới chuẩn bị phát hỏa, thấy mỗi mỗi giơ tay chỉ phía xa chính mình phía sau, giật mình mà hô thanh hạ ba bá, bá. Túc Như Hạ cơ hồ là theo bản năng mà đầy mặt tức giận mà quay đầu lại đi. Rốt cuộc ở Túc Như Hạ xem ra, này hết thể hết thể đều là Hạ lao ra tự gây ra. Kết quả thế nhưng phát hiện hắn phía sau thế nhưng chống chải không người, lại vừa chuyển đầu. Phát hiện muội muội Túc Như Tuyết đã là chạy ra đi thật xa. thúc Như Tuyết. Ngươi bắt không đến nàng, hơn nữa tính ngươi bắt đến nàng, lại có thể đem nàng như thế nào. Túc Như Hạ chính nổi giận đùng đùng, đột nhiên bên người đột nhiên có người khải khẩu đối hắn nói. Thanh âm thực rõ ràng là từ khúc hy thụy khẩu phát ra. Ngươi, cái gì thời điểm tới? Túc Như Hạ quay đầu lại đối diện khúc hy thụy lược hiện tái nhợt mặt, thoáng chốc sợ tới mức thân thể không lý do mà run lên. Vừa tới, tuy rằng Túc Như Hạ biết khúc hy thụy dị năng cập năng lực đều thập phần kinh người, nhưng giống như bây giờ, khúc hy thụy thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở hắn bên người, đặc biệt vẫn là ở hắn vừa mới cùng mội mội khắc khẩu xong, Túc Như Hạ như thế nào tưởng như thế nào cảm thấy tâm lý ma mau. Vừa tới đó là hẳn là không nghe thấy hắn mới vừa cùng như tuyết đối thoại mới là. Nhưng mà, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoan chiếu lao bà của ta nói làm. Nàng tính tình, ngươi cái này làm ca ca nên là ta rõ ràng hơn, nàng nếu là không cao hứng. Khúc hi Thụy nói một đốn, không có lại tiếp tục đi xuống nói. Hơn nữa theo ý ta tới nhà ngươi tình huống nhà ta ít nhất muốn đơn thuần rất nhiều, ít nhất ngươi nghĩ ra khí, còn có người có thể cung ngươi ra, mà ta khúc hi Thụy nói đến chính mình, không cấm dơ tay méo nắm tay, đến bây giờ còn không biết lao ra hỏa rốt cuộc sống hay chết, đến tột cùng chết ở chỗ nào rồi. Nghe nói ngươi đã từng bị người xấu bắt cóc quá. Không phải người xấu, mà là quân đội người. Như thế nói, ngươi cũng. Ân, bất quá ta lại không có ngươi may mắn, ai làm ta họ khúc. Ta từng ở quân đội phòng thí nghiệm bị tra tấn nửa chết nửa sống. Tóm lại không chết tính không tội. H.E. H.L. B.G. 40-402-60, ải nẹt H.L. 657 chương 657 tìm không thấy công công. không sinh hài tử. Như thế nói, ngươi cũng hận. Anh, Túc Như Hạ vừa rồi thuận miệng hỏi một tiếng, không cấm cảm thấy chính mình nói giống như nói sai rồi, đáng chết. Hắn vì cái gì phải dùng lại? Cái kia họ Hạ Nam Nhân, hắn bao lâu thừa nhận quá là phụ thân hắn. Ân, Như Tuyết nói qua, không có ái, sẽ không có hợ. Túc Như Hạ không cấm cảm thấy cùng chính mình cái này tương lai tang thi mọi phu nói chuyện thiếm, hắn lần cảm Alexander. Như thế nào cảm giác hai người lại là càng liêu đề tài càng thiên? Vậy ngươi cảm thấy đâu, ta nên chiếu như tuyết cho ta để ý kiến làm như vậy sao? Túc Như Hạ vừa rồi hỏi xong, thấy khúc Hi thụy lập tức ném cho hắn một bộ xem thiểu năng trí tuệ thêm nao tàn ánh mắt. Ta mới vừa đã nói qua, hận nhất nói chuyện, đối phương không cần tâm nghe xong. Khúc Hi thụy mặt trầm đến cùng cái gì dường như? Túc Như Hạ tất nhiên là chạy nhanh giải thích thuyết minh, ngươi mới vừa là hướng ta đề nghị. Là kiến nghị ta tốt nhất ấn như tuyết nói làm, ta hiện tại hỏi đến là ngươi. Nếu đem ngươi đổi thành ta, ngươi cảm thấy ta nên chiếu như tuyết đề nghị làm sao? Ta không phải ngươi. Anh, túc như hạ không cấm cảm thấy hắn cùng chính mình cái này tương lai tăng thi mọi phu câu thông thật sự phi thường có chướng ngại, nguyên nhân rất đơn giản, không hy thủy căn bản sẽ không dư người nói chuyện thiếm. Ta này không phải đánh cái phương sao. Đừng đánh như thế là vương. Khúc Hi Thụy nói, ngươi tưởng hống mẹ cùng như tuyết vui vẻ, chiếu như tuyết nói làm, đương nhiên, ngươi cũng có thể mặc kệ mẹ cùng như tuyết tâm tình, tùy tiện ngươi như thế nào làm đều được. Bất quá, nếu như tuyết cùng mẹ không vui, đến lúc đó ta tìm ngươi tính sổ, ngươi cũng không nên trách ta xuống tay vô tình. Thật là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Túc như hạ buồn ý là muốn nghe xem Khúc Hi Thụy cho hắn bày mưu tính kế, kết quả không nghĩ tới. Bị mẫu thân bước xong rồi, lại bị muội mỗi bức, hiện tại còn phải bị tương lai chuẩn tang thi mọi phu giáo là người. Chẳng lẽ ngươi một chút đều không tốt, một chút đều không muốn biết vì cái gì hạ bá bá cùng bá mẫu sẽ không cần ngươi. Ngươi cùng ngươi hai cái ca ca không biết hạ ra sự sao. Chúng ta họ khúc, vì cái gì phải biết rằng ngươi hạ ra sự, ta cùng phế vật miêu, còn có đại ca cùng ngươi nhưng không giống nhau, chúng ta là tuyệt đối không chịu quản người khác nhàn sự. Hào đi, bị mội mội tàn nhẫn chọc xong cuộc sống, lại bị muội phu trọc. Bất quá này hết thảy hết thảy đều là hắn túc như hạ gieo gió gặt bão, là hắn tự tìm. Ta đề nghị muốn ngươi nghe như tuyết đi theo hạ bá bá nói chuyện ngươi hạ gia sự, kỳ thật cũng là nghị thông suốt quá các ngươi hạ gia sự, nhìn xem có thể hay không đào ra ẩn sâu nhiều năm có quan hệ chúng ta khúc ra tổ tông bí mật, rốt cuộc quân đội sẽ không vô duyên vô cớ, đầu tiên là muốn đem ngươi coi như thực nghiệm thể. sau lại bắt cóc ta, ở ta thân làm thực nghiệm? ân Hảo. Ta nghe ngươi. Có lẽ có nhất định tâm ý là vì muốn nghe hạ có quan hệ khúc gia cùng hạ gia hai nhà bí mật đi. Túc như hạ thế nhưng thật nghe vào khúc hy thủy khuyên. uy ngươi quang đứng, không biết cho ta trợ thủ. Túc như hạ phát hiện khúc hy thủy thế nhưng quang đứng ở chính mình bên người, cùng chính mình nói chuyện, thế nhưng hoàn toàn không biết lúc này nên dôi tay lại đây rút một chút. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi trợ thủ? Ngươi phê vật miêu con thế, Cùng tương lai tang Thi muội Phu nói chuyện thiếm, Thúc Như Hạ tỏ vẻ hắn thật là một dây tưởng bạo tẩu. Tưởng cùng tang Thi muội Phu đánh. Ta chỉ giúp mẹ, còn có lao bà của ta trợ thủ. Mặt khác, ngươi hiện tại không nên đi tìm hạ bà bá, còn có dịp lan, thuyết minh muốn thỉnh bọn họ trong chốc lát lại đây cùng nhau ăn cơm sao. Thúc Như Hạ nghe thấy khuyên, thế nhưng đêm này cha cấp đã quên. May mắn Khúc Hi Thụy kịp thời nhắc nhở hắn. Ta đi mời người, tiêu cơm. Ngươi đi rồi, mẹ cùng lão bà của ta mới có thể trở về. Quả nhiên dòng ta lão bà nói, ngươi thật đúng là cái phế, SQ thấp cực kỳ ra hỏa. Ta là ngươi đại cứu ca. Ngươi như thế nói ta. Không có biện pháp, rốt cuộc ai đều không nghĩ có cái SQ siêu thấp đại cứu ca. Mà có, chẳng lẽ còn không được ta hoán giận. Khúc Hi Thụy ngươi biết không? Nếu không phải ngươi là ta tương lai chuẩn muội phu, ta đặt sao sớm tấu ngươi. ân. Nhưng ngươi căn bản đánh thắng được ta. Ngươi. Đừng chậm trễ thời gian, muốn thỉnh mau đi, rong rong dài dài thật không giống cái nam nhân. Lao bà của ta cùng ta đều đói bụng, chờ ăn cơm đâu. Hảo. Ta, này, đi, thỉnh. Mặt sau năm cái tự là túc như hạ gần từng chữ một nói ra. nếu không phải xem ở khúc Hi thủy là hắn tương lai chuẩn tăng Thi Mội Phu, hơn nữa hắn lại cùng khúc Hi thủy theo như lời giống nhau, thật sự đánh không lại khúc Hi thủy nói, túc như hạ sớm một quyền đánh khúc Hi thủy kia Trương Tuấn giật bất phàm mặt, hung hăng béo tấu khúc Hi Thụy một đốn, muội muội như thế nào cho hắn tìm cái như thế thiếu đánh Mội Phu, hơn nữa lại vẫn là chỉ tăng Thi, gì, khúc khúc người như thế nào ở đâu, ca đâu, vội đi. Túc Như Tuyết vừa rồi hống hảo mẫu thân trở về, vốn định nếu ca ca không nghe chính mình quên, chính mình muốn hay không lại nói chút cái gì, tốt nhất là có thể nói phục ca ca. Kết quả, trở về thấy Khúc Hi Thụy một mình đứng ở bọn họ bận rộn đáp thành giản dị phòng bếp trước. Ca ca thế nhưng chẳng biết đi đâu. Túc Như Tuyết chạy nhanh dò hỏi, nào biết Khúc Hi Thụy thế nhưng nói cho vội đi như vậy mà có thể cái nào cũng được ba chữ hồi đáp. "Mẹ đâu?" "Tới." "Nhanh lên nấu cơm." ta đói bụng. Nga, Hảo. Khúc khúc, ngươi có phải hay không cùng ca nói chút cái gì, ngươi thành thật cùng ta nói ca đi đâu. Ta vì cái gì muốn nói với hắn cái gì, không biết, lúc ta tới, người đã không thấy. Nga. Trực giác nói cho Túc Như Tuyết nhất định là khúc khúc giúp nàng thuyết phục ca ca, chỉ là, khúc khúc nào kiểu, không chịu thừa nhận thôi. Mẹ tới. Khúc Hi Thụy cũng dùng ra trước đây túc như tuyết dùng để trá tiện nghi ca ca túc như hạ kia chiêu. Kết quả? Khúc khúc, đừng nghĩ chạy. Khúc Hi Thụy vừa rồi chuẩn bị khai lưu, bị túc như tuyết gắt gao vãn trụ cánh tay, người đem ca nói đi rồi, đến đỉnh ca vị trí, giúp ta cùng mẹ, còn có ông a Di cùng nhau trợ thủ. Lúc này, Khúc Hi Thụy không cấm hối hận. Sớm biết rằng hắn không nên nhiều quản cái này nhàn sự. bằng không hiện tại cũng sẽ không bị lao bà bắt lính bất quá mặc kệ không được gã ai làm hắn muốn nhìn đến lao bà cùng nhạc mẫu hai người vô cùng cao hứng ân đi thừa dịp bốn bề vắng lặng túc như tuyết nhanh chóng nhón nuôi chân đối với khúc hi thủy môi mỏng nhẹ mổ một chút cảm ơn khúc khúc ít nhiều có ngươi bằng không ta thật sợ ta một người thuyết phục không được ca ca ân hiện tại khúc hi thủy không cấm thay đổi ý tưởng Không cảm thấy hối hận nên xen vào việc người khác. Ngược lại cảm thấy chính mình cái này nhàn sự còn hảo, quản được rượu, quản được hoa hoa kê. Là một cái hôn chê ít, hắn muốn lớn hơn nữa khen thưởng. Như, lão bà ngươi cấp bậc cũng đủ rồi, không bằng chúng ta đêm nay. Không được. Vì cái gì? Ngươi tổng không nghĩ ta sinh hạ tới tiểu bảo bảo hiểu lầm đi. Hiểu lầm cái gì? Vì cái gì ba ba là tang thi, mà mụ mụ cùng hắn lại là người. hắn rất có thể sẽ hoài nghi chính mình là tư sinh tử. Ai, ta đáng thương hài tử, vừa sinh ra phải bị quán tư sinh tử chi sưng, ta tâm. Đã biết, ngày mai ta đi tìm lao đông tây rơi xuống. Lúc này mới đối. Túc như tuyết hiện tại đối phó khúc hy thụy rất có một bộ, tính khúc hy thụy miệng nói lại nhiều không chịu quản khúc lao ra tử chết sống nói, nàng luôn có biện pháp thuyết phục khúc hy thụy mặc kệ cũng đến quản. H.E. H.L. bốn 40 40260, Ai Net HL. 658 chương 658 phụ tử tương nhận. Hạ Bá Bá ngài đừng nóng đội, Như hạ hắn tính tình là như thế này, thường thường tới mau, đi cũng mau. Ngài. Hảo, Tiểu Lan, ngươi đừng tới an ủi ngươi Hạ Bá Bá ta, ta biết, ta đều minh bạch, như hạ hắn là nhất định sẽ không theo ta tương nhận, dù sao cũng là ta thân thủ đem hắn. Ai? Hạ lao ra tử nói một nửa. Liên đã là giảng không nổi nữa Năm đó sự Ở hạ lao ra tử xem ra xác thật đều là hắn trách nhiệm Đều là hắn sai Đều là hắn bản thân tư dục Đúc thành đại sai à Cũng khó trách nhi tử không chịu nhận hắn Giống bị nhi tử một sấm đánh đánh chết Tiếu quân trưởng theo như lời Nếu không có tiếu quân trưởng con hắn hạ trưởng ca sớm đã đã chết Sớm đã không ở nhân thế Sớm bị quân đội coi như thực nghiệm thể làm thực nghiệm Hạ ba bá Kỳ thật ta còn tính nhiều ít hiểu biết như hạ đi. Hắn tuy là miệng thực độc, tính tình thực đi, nhưng hắn tâm lại rất mềm. Ngài yên tâm, hắn nhất định sẽ nhận ngài, hơn nữa giống như tuyết cùng Túc ga Di ở, nhất định sẽ thành công thuyết phục hắn cùng ngài lao phụ tử tương nhận. Tiểu Lan, ngươi thật là cái hiếm có hảo cô nương, ta hiện tại cảm thấy ta năm đó duy nhất làm đối sự, là cùng ngươi ba đính ngươi cùng trưởng ca việc hôn nhân này, kết quả hiện tại. Ai? cũng không biết có thể hay không thực hiện cho các người diệp ra. Hạ bà bá, ta cùng trường ca ca ca hôn sự lại nói, dù sao ta hiện tại cũng không vội mà gả chồng, nhưng thật ra ngài cùng trường ca ca ca tương nhận sự, so cấp. Tiểu Lan, thật là càng nghe diệp Lan nói chuyện, hạ lao ra tử càng cảm động, càng cảm thấy lúc trước cấp nhà mình nhi tử cùng diệp Lan đính hạ hôn sự này không đính sai. Chính là hắn hiện tại là thật sự không biết hắn hay không còn có cái này phúc khí có thể chiếm được như thế hảo thêm ngoan ngoãn, hiểu chuyện con dâu. Lao hạ. Lao diệp. Nhà ngươi tiểu lan thật là quá ngoan ngoãn, khả nhân, lại hiểu chuyện, ta. Ai. Như thế nào, ngươi còn không có cùng như hạ tương nhận A. Ta còn tưởng rằng, xem ra ngươi là sớm biết rằng như hạ là nhà ta trường ca. ân, Hạ lao gia tử cũng là vừa mới nghe ra tới, nguyên lai like mọi người đều tỉnh duy hắn độc say. Hắn cuối cùng biết sao giác, vừa rồi biết túc như hạ là con hắn hạ trưởng ca. Ta là trước đây đi tìm hắn thương lượng muốn hắn hỗ trợ giả trang tiểu lan vị hôn phu khi, thấy ngực hắn kia khói bớt, mới nhận ra tới. Ai, thật là tạo hóa trêu người A. Đúng vậy. Đều do ta. Lúc trước thế nào cũng phải một lòng vọng tưởng cứu sống trường ca mẫu thân, kết quả tin vào quân đội lung tung điệu đặt ra nói dối, còn có khúc ra cái kia láo ra hỏa, cũng bị quân đội cấp lửa khổ. Hắn cùng ta giống nhau Bất quá hắn ta càng không thực tế Rốt cuộc tiểu hạ nàng đã là đi rồi như vậy nhiều năm Hắn thế nhưng còn Ai Cảm tình sự Thị thị phi phi ai có thể nói được thành Xem như thánh nhân Gặp được cảm tình sự Cũng làm không được thánh nhân Còn nữa nói Lúc trước kia sự kiện Muốn ta nói thật trách không được ngươi cùng lao khúc Là quân đội đám kia người đem lời nói dối Nói được thật sự là quá bệnh đầu mùa lạ, lạ rơi 3 Hạ bà bá, quân đội lúc ấy cùng hạ bá bá ngải, còn có khúc bá bá đều nói cái gì? Quân đội lúc ấy nói, lao hạ, ngươi cùng Tiểu Lan nói những việc này làm cái gì? Đều là thóc mục vừng thối chuyện cũ năm xưa. Này không phải Tiểu Lan hảo sao? Hảo cũng không nói cho nàng, nói cho nàng làm gì, một chút dùng đều không có. Diệp lao gia tử nói, không cấm trộm hướng về phía hạ lao gia tử mánh một tá ánh mắt. Tâm mắt hướng tới cửa phương hướng liếp. kêu ý tứ là ý bảo hạ lao gia tử đi theo hắn tầm mắt cùng nhau hướng cửa phương hướng xem nhìn xem ai tới như hạ hạ lao gia tử vừa thấy cửa thế nhưng loẹ ra túc như hạ đỉnh bản thân ảnh hạ lao gia tử một kích động biên đều biên tử ghế dựa đằng một chút đứng lên động tác nhanh nhẹn mau đổi hai mươi lăm tuổi tuổi trẻ tiểu hòa nhi ngươi như thế nào tới mau tiến vào ngồi Bởi vì Diệp Gia Dinh thự bị biến thành dị dạng nhân tạo tang thi tống nhân tại cấp phá hủy, cho nên hiện tại hạ Lao Gia Tử cùng Diệp Lao Gia Tử đang ở Diệp Gia căn cứ căn cứ trong đại sảnh mặt đối mặt nói chuyện hiếm. Không được. Ta mẹ cùng mội mội để cho ta tới thỉnh các ngươi cùng nhau qua đi ăn cơm. Mời ta cùng lão Diệp cùng nhau qua đi ăn cơm. ngươi đâu? ngươi cũng. Đương nhiên. Tuy rằng là bị mội mội túc như tuyết cùng muội phu khúc hy thủy liên thủ nói động. Túc Như Hạ tới thỉnh Hạ Lao Gia Tử vẫn là có vẻ phi thường không được tự nhiên. Không đợi Hạ Lao Gia Tử xác nhận nói nói xong, Túc Như Hạ lập tức đánh gây đối phương, nhanh chóng ứng thanh đương nhiên. Túc Như Hạ trước mắt cỡ nào hy vọng trước đây chính mình tính tình lại hơi hư một ít, như vậy hắn có thể không cần chịu lương tâm khiến trách, trộm đem diệp Lao Gia Tử cùng Hạ Lao Gia Tử nói nghe xong, cũng không cần tới thỉnh trước mặt này ba người cùng chính mình một bàn ăn cơm. đang tiếp tục như mùa hè sinh đường đường chính chính tính tình, không cho phép hắn làm cái loại này trộm cắp, nghe lén nhân ra đối thoại sự. Ân, ta tới. Người. ra đây đi về trước, còn muốn giúp mội mội cùng mẫu thân trợ thủ. Nga, Hảo. Hạ Lao gia tử vừa rồi cao hứng cho rằng chính mình có thể cùng nhi tử đi cùng một chỗ. Kết quả nghe thấy nhi tử thế nhưng nói ra muốn đi về trước nói, như cũng không chịu nhận hắn không nói. Thậm chí liền cùng hắn đi cùng một chỗ đều thực không muốn dường như Nghe được Túc Như Hạ nói Hạ lao ra tử hậm hực mà ứng thanh hảo Như Hạ, từ từ Túc Như Hạ vừa rồi xoay người phải đi Nghe thấy Diệp lao ra tử thế nhưng ra tiếng kêu ở hắn lão Hạ, không bằng ngươi trước cùng Như Hạ đi trước Ta cùng Tiểu Lan còn có chút lời muốn nói Trong căn cứ còn có việc muốn xử lý Hạ ân Hạ bà bá, ngài đi trước Ta cùng ta ba nói xong lời nói, đi tìm ngài. Ngài vừa tới chúng ta diệp ra căn cứ, còn không quen thuộc chúng ta diệp ra căn cứ hình thức, không quan hệ à, như hạ hắn đều tới rất dài một đoạn thời gian, đặc biệt quen thuộc. Như hạ, hạ bá ba tạm thời trước giao cho ngươi phụ trách lạp. Ba, đi, chúng ta đi trước đem căn cứ sự an bài hạ. Ân, hảo. Chỉ nghe diệp ra cha con một sướng một đáp, hoàn toàn không cho túc như hạ nói không cơ hội. Cha con hai lập tức nắm tay dưới chân mặt dù bay nhanh mà trốn mất, đem dư lại không gian toàn bộ để lại cho Túc Như Hạ cùng Hạ Lao Gia Tử. Nỗ lực vì hai người chế tạo phụ tử tương nhận cơ hội. Túc Như Hạ tuy là trong lòng cực không tình nguyện, nhưng không có biện pháp, diệp ra cha con đã là đem Hạ Lao Gia Tử nhẫn tâm ném cho hắn, sau đó cha con song song chạy, hắn chỉ có thể nhận mệnh mà dẫn dắt Hạ Lao Gia Tử đi gặp mẫu thân, cùng muội muội. Còn có hắn kia đáng chết chuẩn tang thi muội phu. Ai làm cho bọn họ toàn dễ làm năm quân đội đối hạ ra cùng khúc ra làm ra sự. Vì thế Diệp ra căn cứ xuất hiện như vậy cực kỳ quỷ dị một màn. Túc như hạ ở phía trước đi, hạ lao gia tử ở phía sau cùng. Hai người gian xa xa mà kéo ra một đoạn siêu cấp cố tình khoảng cách. Nói là phụ tử, nói ra đi khẳng định không ai tin. Nói là đặc vê đút thu theo dõi giám thị, nói ra đi. bị người tin phục khả năng tính nhưng thật ra lớn rất nhiều. Hơn nữa nói cho 100 cá nhân nghe, ít nhất có 99 cá nhân sẽ tin. Còn có một cái là kẻ điếc. Như hạ. Như vậy, hai người duy trì một đoạn này cực khả nghi khoảng cách, đi rồi không sai biệt lắm một nửa lộ trình. Hạ lao ra từ trước hết không nín được, không cấm mở miệng gọi nhi tử một tiếng. 659 chương 659 phế vật miêu số 2 cùng bom hẹn giờ. Hạ Lao Gia Tử vốn tưởng rằng chính mình hô thanh, đi ở phía trước Túc Như Hạ nghe thấy, hơn phân nửa sẽ bàn cho đáp lại, nhưng mà, kết quả lại lệnh Hạ Lao Gia Tử không khỏi hoàn toàn thất vọng. Phẩm thư võng, Túc Như Hạ như là không nghe thấy hắn kêu, tiếp tục hãy còn về phía trước đi. Như Hạ Hạ Lao Gia Tử sợ Túc Như Hạ nghe không thấy, không cấm lại hô một tiếng. Hảo phiên toài A, ta lại không phải kẻ điếc, có cái gì lời nói, ngươi nói. ta nghe thấy. Đương nhiên nếu ngươi nếu là hỏi ta rời đi ngươi sau, quá đến được không nói, không cần hỏi, ta quá thực hảo, có mẫu thân, có muội muội ăn mặc ngủ nghỉ đều không lo. Hạ Lao Gia tử lại một tiếng gọi, cuối cùng là thắng được Túc Như Hạ hồi phục, chỉ là Túc Như Hạ lại dùng buổi nói chuyện đem Hạ Lao Gia tử kế tiếp tưởng lời nói, hung hăng mà chắn ở trong miệng, một chữ cũng nói không nên lời. Ta biết ngươi nhất định là hợp ta. Không có. Không có khả năng. ngươi nhất định là ở ta hoán ta chính là lúc trước ta thật là không có lựa chọn nào khác ta lúc ấy cùng ngươi khúc bá bá cũng là vì đủ rồi không không đủ ngươi làm ta đem nói cho hết lời ta đã buồn ở trong lòng ba mươi nhiều năm từ mất đi ngươi kia một khắc bắt đầu ta ta nói đủ rồi bởi vì hạ lao gia tử vẫn luôn ở chính mình phía sau lại nhải nói cái không để yên thúc như hạ buồn không muốn nghe Nhưng nghề Hà hạ, hạ lao gia tử cố tình khăng khăng muốn nói, túc như hạ xem như phát hiện, kỳ thật hắn đúng rồi khúc hy thủy đương. Khúc hy thủy làm hắn tới tìm hạ lao gia tử do hỏi năm đó có quan hệ với hạ gia cùng khúc gia sự, căn bản là hống hắn bị lừa lấy cớ, biết rõ tính họ hạ lão nhân thật nói ra năm đó hạ khúc hai nhà bí mật, hắn cũng chưa chắc chịu nghe, tính nghe xong lại như thế nào. Nếu họ hạ lao nhân thật là bất đắc dĩ mới hy sinh hắn, vớt bỏ hắn, Hắn muốn suy xét nhận hồi cái này, nhẫn tâm đem hắn bỏ chi với nhiều năm không màng, vẫn luôn sống ở ấy nấy cùng tự trách đáng thương lão nhân sao. Đáp án đương nhiên là không thể, chỉ cần hắn vẫn là họ túc, vẫn là túc như hạ, hắn không có nhận hồi cái này phụ thân lý do. Cho nên tính biết năm đó chân tướng lại như thế nào. Với hắn mà nói, chân tướng là cái gì, căn bản toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn thật đúng là xuẩn. Như vậy bị tương lai tăng thi mỗi phu khúc hy thủy cấp lửa đến xoay quanh. Nguyên nhân chính là vì xuyên qua khúc hy thủy quỹ đạo, cho nên túc như hạ mới có thể ở thời khắc mấu chốt hướng vừa mới thiếu chút nữa bật thốt lên nói ra chân tướng hạ lao ra tử tiêu đình. Vô luận năm đó sự đến tột cùng là như thế nào, đối với ta tới nói, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta là túc như hạ, không phải hạ trường ca. Hạ trường ca đã chết, hai tuổi thời điểm đã chết non. Như, đủ rồi, nếu ngươi còn tưởng cùng ta đi ăn cơm, từ giờ trở đi bế ngươi miệng, một câu đều không cần nhiều lời, ta không hy vọng ta mẹ không vui. Cho nên ta mới đến kêu ngươi cùng nhau qua đi ăn bữa cơm. Nếu ngươi không nghĩ cùng ta hoàn toàn liền lời nói đều nói không nói, ta hy vọng tận lực đem tồn tại cảm cho ta hàng đến thấp nhất, có thể ít nói lời nói ít nói lời nói, ít nói, ăn nhiều. Đây là ta hiện tại nhất hy vọng ngươi làm sự. Ân, Hảo. Nghe được túc như hạ nói, hạ lao ra tử rất muốn gào không được. Nhưng hắn thật sự không hy vọng từ đây hắn hoàn toàn cùng trước mắt nhi tử hình cùng người lạ, tính nhi tử không đành lòng nhận hắn, tính nhi tử hiện tại tự xưng là túc ra túc như hạ, hắn cũng hy vọng có thể nhìn thấy nhi tử mặt, có thể nói một hai câu không quan hệ đau khổ nói, cho dù là không nói lời nào, có thể một ngày nhìn thấy một mặt cũng đúng. Vì thế hạ lao gia tử không khỏi run rẩy khoẻ môi, rốt cuộc còn đồng ý Túc như hạ vô lệ yêu cầu. Mẹ! Ngài xem ai tới? Hình như là hạ bà bá. a ca thế nhưng đem hạ bà bá mời đến cùng nhau ăn cơm. Phải không? Túc mụ mụ ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, không khỏi vui sướng dị thường, trước đây phiền nào không cấm toàn tiêu. Tuy rằng xem con nuôi cùng hạ lao gia tử gian khoảng cách thực khả nghi. Bất quá túc mụ mụ vẫn là đánh tâm lý cao hứng, vì bộ dáng hiểu chuyện, mà cảm thấy cao hứng. Không sợ, hết thể chỉ cần từ từ tới hảo. Có lẽ làm con nuôi một chút tiếp thu hạ lao ra tử cái này cha ruột thực khó khăn. Bất quá, thời gian còn trường, còn có rất nhiều cơ hội. Hạ tiên sinh. Mau ngồi, chúng ta đợi chút có thể ăn cơm. ân hảo. Như hạ đứa nhỏ này, thỉnh ngài tới lộ. không đối ngài nói cái gì vô lễ nói đi không không ân kia hảo bị túc mụ mụ hỏi đến hạ lao gia tử lập tức nhận được nhi tử truyền đạt ánh mắt kia ánh mắt là muốn hắn ngàn vạn lưu ý đừng nói cái gì không lo nói nói cách khác hậu quả không dám tưởng tượng nhận được ánh mắt hạ lao gia tử chạy nhanh vốc khởi tơi cười liền ứng hai tiếng không thẳng đến nghe được túc mụ mụ ứng hảo Hạ lao ra tử mới cảm thấy nhi tử chuyên chú hướng chính mình trừng tới, nhắc nhở chính mình tầm mắt, lại hung hăng thu trở về. Khúc khúc, ngươi! Túc như tuyết thấy tiện nghi ca, ca vừa mới trở về, khúc hy thụy lập tức bước tới, vươn thi chảo hung hăng cắm xuống túc như hạ cánh tay, dùng kéo đem túc như hạ kéo dài tới một bên. Túc như tuyết khó hiểu mà nhìn một màn này phát sinh, vừa rồi khải khẩu muốn hỏi khúc hy thụy, nhưng mà khúc hy thụy đã mang theo Kaka đi xa. nguyên nhân chính ngươi không miệng sẽ không hỏi phế vật quả nhiên giống ta lão bà nói ngươi liền ta nhị ca đều không bằng ngươi khúc hi thụy ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đến tột cùng đánh cái gì chủ ý đúng vậy chúng ta đều là tiểu nhân đều tính cái ngươi ngươi là quân tử nhưng cố tình lại là cái liền sự thật cũng không dám đối mặt thản nhiên tiếp thu thống hóa phế vật điểm tâm một cái được rồi đi khúc hi thụy Đừng xảo túng hóa nếu ngươi không nghĩ là mẹ biết ngươi cùng hạ bá bá là ở trang hữu hảo nói ngươi dám nói Ngươi uy hiếp ta khúc hy thủy lanh mắt nhữ lại không biết sao túc như hạ chỉ cảm thấy nháy mắt khúc hi thủy thân thế nhưng lộ ra 10 phần nguy hiểm hơi thở loại này nguy hiểm hơi thở thậm chí với hắn mà nói đều lực sát thương kinh người ta chỉ là hy vọng ngươi đừng xen vào việc người khác yên tâm ngươi hạ ra nhàn sự Ta buồn không tính toán quản. Ngươi cho rằng ta là ngươi? Ngươi lại lần nữa không hợp ý. Túc như hạ thật là phải bị khúc hy thủy cái này tương lai chuẩn muội phu cấp sống sờ sờ tức chết. Xem ra thu phục hạ lao gia tử, hắn kế tiếp cần thiết thu phục chính là trước mặt cái này chuẩn tang thi muội phu. Khúc khúc, ngươi cùng ca nói cái gì đi? Chạy nhanh như thế nào như là muốn đánh nhau dường như. Không a, như tuyết, ta cùng muội phu quan hệ như thế hảo. Như thế nào sẽ đánh nhau đâu Thấy muội muội túc như tuyết nổi lên lòng nghi ngờ Mà vừa mới chuẩn mội phu khúc Hi thủy lại thả ra lời nói tới Túc như hạ không cấm rất sợ khúc Hi thủy đem hắn cùng hạ lao ra từ bất hòa sự cấp rũ ra tới Chạy nhanh bước nhanh trước Hoành tay một vác khúc Hi thủy bả vai Ai cùng ngươi quan hệ hảo Lao bà đi ăn cơm đi Không cần lý mặt sau cái kia phế vật miêu số 2 Phế vật miêu số 2 Khúc Hi thủy một câu không cấm chọc đến bàn ăn mọi người ghé mắt, mà vừa rồi vừa tới ăn cơm một người cùng một con mèo máy tắc toàn hướng về túc như hạ đầu lấy đồng tình ánh mắt. Túc như hạ tắc cảm giác phi thường không tốt, trực giác nói cho hắn, hắn giống như một không cẩn thận kéo vang lên một chi bom hẹn giờ. HP -E, H.L. 40 4040260, Ải nẹt H.L. 660 chương 660 tìm ba, mang lên đại cứu ca. Hạ bà bá, Diệp thúc thúc. các ngài ăn a dùng bữa a phẩm thư võng nga Hảo. nhìn tràn đầy một bản phong phú mỹ thực hạ lao gia tử không cấm xem mắt choáng váng phải biết rằng đây chính là mà thế là ở bọn họ hạ gia căn cứ thậm chí là khúc gia căn cứ cũng không nhất định có thể ăn như thế phong phú đầy đủ hết giống như mạt thế trước giống nhau chủng loại phồn đa thả mới mẻ mùa rau dưa thêm thịt loại nấu nướng thức ăn cùng hạ lao gia tử giống nhau diệp lao gia tử cũng trợn tròn mắt quan xem, nơi nào bỏ được ăn. Mà lại xem túc như tuyết đám người tắc đã là như là thói quen dường như, biên nỗ lực mà mồm to ăn cơm, biên hướng hạ Lao Gia Tử cùng Diệp Lao Gia Tử tể khuyên đồ ăn. Tiểu Lan Diệp Lao Gia Tử giật mình mà nhìn nhà mình nữ nhi, nữ nhi cũng ăn rất sung sướng, một chút cũng không giật mình. Thực hiện nhiên, sợ là ở tuyết rơi đúng lúc căn cư khi, đã là thói quen giống trước mắt như vậy xa xỉ đồ ăn. ân ba ngày ăn a dùng bữa a nghe nói phụ thân điểm đến tên của mình diệp lan không khỏi nao nao vội dừng lại ăn cơm sao chiếc đúa gấp đồ ăn hướng phụ thân trong chén đưa như tuyết như hạ nhìn đến diệp lan hành động túc mụ mụ không khỏi lập tức như là thụ giáo dường như chạy nhanh tiếp đón nữ nhi cùng con nuôi cấp hạ lao ra từ gấp đồ ăn mẹ ta mẹ như tuyết chiếc đũa dính quá ta chén túc như tuyết tiếp nhận mụ mụ nói cha sao có thể không hiểu lão mẹ nó tâm ý tất nhiên là chuẩn bị chạy nhanh thoái thác rất giúp hạ lao ra từ gấp đồ ăn việc nghe thấy khúc hi thụy bay nhanh nói là nga trách không được như tuyết tử vừa mới bắt đầu vẫn luôn ở ngươi trước mặt bàn gấp đồ ăn bởi vì khúc hi thụy là tang thi quan hệ cho nên mọi người tuy là ngồi vây quanh ở một cái bàn trước ăn cơm nhưng khúc hi thụy lại phá lệ đặc thù sở hữu đồ ăn toàn bộ đều bị lột ra chút chỉnh tề mà bày biện ở khúc hi thụy trước mặt mà cũng không biết là cố ý, vẫn là như thế nào, trước đây mọi người tòa chuẩn bị ăn cơm khi. Khúc Hy thụy thế nhưng hung hăng mà chiếm ở Túc Như Hạ vốn định ngồi chỗ ngồi, ngạnh sinh sinh mà đem Túc Như Hạ cùng Hạ lao ra tử an bài liền nhau nhập tòa. kia Như Hạ ngươi tới cấp Hạ Tiên Sinh gấp đồ ăn, Hạ Tiên Sinh giao ngươi tới chiếu cố, nhất định phải bảo đảm Hạ Tiên Sinh ăn no ăn được. Vì cái gì là ta? Túc Như Hạ vừa rồi đưa ra nghi ngờ, thấy Khúc Hy thụy môi lại động, Ngươi ly gần, như thế nào? Mẹ làm ngươi xử lý chút việc, ngươi cũng không chịu làm. Từ khúc Hi thụy cùng túc như hạ đổi xưng hô vì phế vật miêu số 2 sau, đem hết toàn lực mà khi dễ túc như hạ, hận không thể đem túc như hạ sống sờ sờ tức chết cái loại này. Mà túc như hạ đương nhiên là tưởng phản kháng, nhưng hắn cũng đến phản kháng được. Hiện giờ hắn bím tóc ở khúc Hi thụy trong tay nắm chặt. Khúc Hi thụy nếu thật làm cho dưỡng mẫu mặt hung hăng chọc thủng hắn. Hắn thật là một chút tính tình đều không có. Đặc biệt là túc như hạ sợ nhất chọc dưỡng mẫu cùng muội muội không vui. Khu, hạ bá bá dùng nữa. Chỉ thấy túc như hạ sụ mặt, siêu ghét bỏ mà từ đồ ăn bản chọn mấy cây mùa rau dưa, hận không thể dùng vứt ném hạ lao ra từ trước mặt bát cơm. Người đứa nhỏ này, có ngươi như thế thỉnh người ăn cơm sao? Hạ tiên sinh, ngài đừng trách móc ga. Ân, sẽ không... Đừng nhìn túc như hạ thật là ghét bỏ dùng mức cấp hạ lao ra tử trước mặt bát cơm quăng mấy cây mới mẻ mùa rau dưa. Hạ lao ra tử cũng cao hứng cùng 800 năm không ăn cơm xong dường như, nâng lên chén, chạy nhanh vui mừng khai ăn. Khúc khúc, ngươi ăn no. Ta cùng ngươi. Không cần. Như tuyết ngươi vẫn là lưu lại bồi mẹ đi. Vẫn là từ ta tới bồi chuẩn mội phu đi hỗ trợ liệu lý trong căn cứ việc vặt. Ta tới mấy ngày rồi, đối trong căn cứ địa hình xoa so thủ. thấy khúc hy thủy ăn no đứng lên phải đi diệp ra căn cứ còn có chút việc vặt như rửa sạch rất tống nhân tài thi thể muốn như thế nào xử lý vốn di giống như thế ghê tầm sự đều không nên ở ăn cơm thời điểm nói để tránh sẽ ảnh hưởng mọi người muốn ăn chính là nề hà khúc hy lâm đối này đó phi thường cảm thấy hứng thú thế nào cũng phải bá chiếm bàn ăn cùng diệp lao gia tử còn có diệp lan nhiệt tình mà thảo luận cho nên vừa rồi cơm nước xong Khúc Hy Lâm đã là mừng rỡ như điên mà chuẩn bị đi bốn phía nghiên cứu tống nhân tài thi thể. Đến nỗi khúc Hy Thụy, tuy là cảm thấy ghê tởm, đối với tống nhân tài thi thể không nghĩ lại xem đệ nhị mắt, nhưng tống nhân tài rốt cuộc là dùng quân đội nghiên cứu chế tạo ra nhân tạo tang thi thất bại phẩm, mà biến thành dị dạng nhân tạo tang thi, lại là thực tốt nghiên cứu thể. Khúc Hy Thụy tưởng từ tống nhân tài thân đạt được trực tiếp đối chiến nhân tạo tang thi tư liệu, cho nên tính lại cảm thấy ghê tởm. khúc hi thụy cũng cần thiết mau chân đến xem ai làm khúc hi thụy khúc hi phong cùng với khúc hi lâm đã là làm tốt muốn đoạt lại bọn họ khúc ra căn cứ chuẩn bị túc như tuyết tất nhiên là cũng tưởng đi theo nhìn xem kết quả lại bị tiện nghi ca ca túc như hạ huống trụ ứng túc như hạ mãnh liệt yêu cầu túc như tuyết không thể không lưu lại làm bạn mẫu thân hạ bà bá cũng cùng nhau đến đây đi khúc hi thụy nói a túc như hạ lập tức lộ ra không cao hứng thần sắc Cũng không từ A một tiếng. Hắn hiện tại nếu sửa chủ ý nói không đi, còn kiếp sao? Tiểu khúc, ta cùng ngươi cùng như hạ một khối đi. Mẹ! Ta đánh giá về sau chúng ta phải đối kháng khả năng không phải bình thường tăng thi, có lẽ đều sẽ là loại người này tạo tăng thi. Túc mụ mụ rất có dự kiến trước nói. Ta không thể trở thành các ngươi liên lụy. Đại tỷ đi, ta cũng đi. Tuy nói hiện tại nhà ta có tiểu mai cùng nhà ta là hông. nhưng ta này trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn, các ngươi nói liền khúc ra như vậy cường đại căn cứ đều bị quân đội dùng cái kia cái gì khủng bố nhân tạo tang thi cấp công hãm này vạn nhất nếu là làm chúng ta cấp nộ, không biết có quan hệ những người đó tạo tang thi sự đạo được rồi đã là biết, hơn nữa trong căn cứ vừa vặn có chỉ chết nhưng cùng chúng ta đều nhìn xem về sau gặp được hảo như thế nào ứng đối, không đi xem khẳng định không được, ân Vương a Di buổi nói chuyện, cơ hồ là nhất hô ba ứng. Kỳ thật diệp lão gia tử cũng đúng là nghĩ như vậy, tính toán làm trong căn cứ những người sống sót đều ở khúc hy thủy đám người kiểm tra quá tống nhân tài thi thể sau, phân tích ra manh mối sau, cũng đi xem. Gần nhất là làm trong căn cứ những người sống sót trong lòng nhiều ít đều có cái đế, thứ hai là làm trong căn cứ những người sống sót đều có thể rõ ràng hiểu biết đến, bọn họ hiện tại địch nhân không đơn thuần chỉ là là tăng thi. Còn có quân đội chế tạo ra nhân tạo tang thi như vậy biến dị dị dạng quái vật kia chúng ta cùng đi nhìn xem đi. ân Hảo. Cái này nhưng không phải do Túc Như Hạ nói không chịu nói, bởi vì mọi người đều đi, hắn ha có không đi đạo lý. Túc Như Hạ không cấm càng thêm hoài nghi tương lai mỗi phu khúc hy thủy là ở cố ý chính hắn, để báo phục làm ơn hắn hỗ trợ hỏi tham sự, hắn lại là vô năng không hỏi tham tới. Bằng không như thế nào thế nhưng sẽ năm lần bảy lượt mà nhằm vào hắn. Còn có là khúc Hi thụy ngươi nói cho ta, nay đặc sao là chuyện như thế nào, vì cái gì ngươi tìm ngươi ba, không mang theo ngươi hai cái thân ca ca, lại càng muốn thuyết phục như tuyết cùng mẹ, phản đến mang ta cái này đại cứu ca. Hôm sau, khúc Hi thụy cùng túc như tuyết sớm mà ăn xong cơm sáng, mang đội xuất phát. Nói là vì lục soát tìm khúc lao ra tử rơi xuống. Nhưng mà túc như hạ thật đặc sao quái. Không hy thụy không mang theo nhà mình hai cái thân ca ca cùng nhau tìm phụ thân tính, ngược lại thế nào cũng phải dẫn hắn, cái gì quỷ. HP e. H.L. 40 40260, ải nẹt H.L. 661 chương 661 làm tang thi giúp người làm niềm vui. Hơn nữa ngươi dẫn ta tính, vì cái gì còn muốn đem họ hạ lao nhân cũng cấp mang, hán. Hạ ba ba nói muốn giúp ta cùng nhau tìm lao gia hỏa rơi xuống. Ta một cái làm văn bối, lại như thế nào hảo một ngụm cự tuyệt hắn hảo ý, mang theo tới. Nghe khúc Hi thụy giải thích thuyết minh khẩu khí này, vừa nghe biết thực có lệ, khúc Hi thụy tuy là văn bối, nhưng hắn nếu có thể có nửa điểm văn bối tự rất hảo. Há mồm ngậm miệng cùng chính mình phụ thân kêu Lão gia hỏa, lao đông tây. Thực rõ ràng đối lao nhân thập phần bất kính. Như thế cái bất hiếu tử. Ngươi có thể trông cậy vào hắn tôn lào ai ấu, không cần nháo. Cho nên cái gì không hảo một ngụm cự tuyệt, chỉ do vô nghĩa. Ở Túc Như Hạ xem ra khúc hi thủy là cố ý cùng hắn đối nghịch, muốn sống sờ sờ tức chết hắn cái này làm đại cứu ca. Khúc Khúc, ngươi xem. Túc Như Tuyết cầm trong tay người sống trinh chắc khí, đem mặt dò xét ra tín hiệu, cử cấp khúc hi thủy xem. Thấy mội mội Túc Như Tuyết đi tới, Túc Như Hạ vừa rồi dính khúc hi thủy nói không hai câu. Lập tức xa xa mà sang bên đứng Túc như hạ nhưng không nghĩ Đem hắn đối hạ lao ra tử khinh thường Cùng bất kính, biểu hiện quá mức rõ ràng Khúc hy thụy không nói Chưa chắc muội mỗi nhất định Sẽ không ở mâu thân bên thai lại nhải ân, Ca vừa mới cùng ngươi lại trộm nói cái gì đâu Còn không phải cách ngôn đề Tìm lao đông tây Vì cái gì muốn mang hạ bà bá Ngươi như thế nào hồi Ta nói hạ bà bá là trưởng bối Tưởng hỗ trợ cho nên không hảo từ chối, đồng ý. Phúc, không hảo từ chối, còn trường bối. Khúc khúc, ta ca chịu tin mới là lạ. Hắn tin hay không tùy tiện hắn, bản thân ta là ở tùy tiện tìm lấy cơ thôi, hắn tin mới là lạ. Khúc hy thủy nhưng thật ra cực có tự mình hiểu lấy. Một câu nói ra, tuy là làm người nghe xong nhịn không được oán trách hắn không phải, cảm thấy hắn âm hiểm, xào trá, quá sẽ tính kế, nhưng lại là lại không khỏi làm người từng nói. Rồi lại nói không nên lời hắn nửa điểm không phải tới. Nơi này có lục điểm, chiều chúng ta tới, ngươi nói có thể hay không là từ mặt khác căn cứ tới rồi đến cậy nhờ diệp ra căn cứ người sống sót. Vẫn là khả năng sẽ là. Thúc như tuyết phủng ra dò xét khí chỉ ra một vị trí. Từ dò xét khí biểu thị vị trí, có thể thấy được, này phê lục điểm cách bọn họ bất quá một, hai tiếng đồng hồ xe trình. Bất quá xem lục điểm tiến lên tốc độ, nhưng thật ra không chậm. Túc như tuyết tuy là phỏng đoán ra hai cái khả năng tính đáp án, bất quá nhưng thật ra cho rằng người trước khả năng tính lớn hơn nữa chút, này đó hướng diệp ra căn cứ vội vàng tới rồi lục điểm, vô cùng có khả năng là dám tới đến cậy nhờ diệp ra căn cứ người sống sót. Nói không tốt. Làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị tốt nhất, còn có tận lực làm tiểu mai ngồi đệ nhất chiếc xe. Khúc khúc nguyên nên không phải là cho rằng. ân. Phế vật miêu ở chúng ta lâm ra căn cứ khi từng dặn dò quá ta, nói hắn càng phế vật, làm ra cái này trình chắc khí khả năng không linh. Như thế nào cái không linh pháp? Hắn nói khả năng cùng quân đội chế tạo nhân tạo tang thi thủ đoạn có quan hệ, là đem thuốc tiêm trực tiếp đánh tiến người sống thân thể, cho nên không ít người tạo tang thi tuy nhìn như là người sống, nhưng lại căn bản không phải người sống, mà là nhân tạo tang thi, chỉ có ở này hoàn toàn hoàn thành thi biến sau. Trinh chắc khí mới có thể chắc ra này rốt cuộc là người, vẫn là nhân tạo tăng thi. Nhưng thật ra tinh thần dị năng giả, khả năng sẽ càng mau phát hiện này chân chính thân phận. Ân, Hảo. Ta này đi an bài. Kỳ thật có quan hệ trinh chắc khí không nhảy chuyện này, thúc như tuyết cũng biết, sớm tại bọn họ vừa tới diệp ra căn cứ lộ, bọn họ đã làm móc ra trinh chắc khí thực nghiệm qua, hơn nữa ở khúc gia căn cứ ngoại điều tra khi, bọn họ cũng từng dùng trinh chắc khí thí nghiệm quá. túc như tuyết kinh phát hiện rõ ràng đều là bị nhốt ở thiết nhà giam nhân tạo tang thi có thế nhưng ở trinh chắc khí hiện ra chính là lục điểm mà bọn họ ở tới diệp gia căn cứ lộ cũng làm tương quan thí nghiệm Thằng đến bị ảnh người khổng lồ phanh thây tử vong ngay mắt dị dạng nhân tạo tang thi tống nhân tại ở trinh chắc khí như cũ hiện ra chính là lục điểm còn có thiếu quân trưởng đám người tạo tang thi cũng là tỷ tỷ phía trước có người không giống như không phải người chúng nó hiện ra nhan sắc thực loạn có lục có hồng đương túc như tuyết cùng khúc hi thụy đám người lại giết chết một đám bị khúc hi thụy lợi dụng này không thi năng lực đưa tới tang thi thu thập xong tinh hạch sau lại lần nữa ngồi xe lộ giống như trinh chắc khí khoảng cách biểu hiện giống nhau túc như tuyết đám người thừa xe vừa rồi khai hơn một giờ cùng trước đây túc như tuyết phủng cấp khúc hy thụy xem trinh chắc khí lục điểm biểu hiện đội ngũ tương lộ không chờ túc như tuyết cùng khúc hi thụy nhìn đến kia tri đội ngũ Cùng túc như tuyết, khúc hy thủy ngồi chung một chiếc xe, thả toàn ngồi ở chạy trước nhất đầu xe bông tiêu mai lập tức phát ra cảnh giác thanh. Chẳng lẽ là nhân tạo tăng thi? Túc như hạ cũng không hề trí hoãn, từ bỏ cùng lao trịnh, hoặc thăng đám người ngồi chung một chiếc xe, mà mặt dày mày dạn mà chạy tới cùng mỗi muội, cùng với mỗi phu tế một chiếc. Tạo như ta, nghe nói bọn họ là dùng người sống tạo tăng thi. Ta thật là lo lắng. Ta hạ ra căn cứ có thể hay không làm cho bọn họ cấp đạp hư không thành bộ dáng. Hạ Lao Gia Tử cũng không biết là xuất phát từ loại nào nguyên do, có thể là bởi vì dị năng cao người toàn ở đệ nhất chiếc xe, cho nên mới sẽ cũng bị an bài cưỡi đệ nhất chiếc xe đi. Nghe tới bông tiêu mai cùng với Túc Như Hạ suy đoán, Hạ Lao Gia Tử không cấm lập tức đấm ngược dừng chân, thật là hối thêm lo lắng ruột đều mau thành, đầu càng là một cái biến hai cái đại. Hạ ba bá, đừng lo lắng, đợi khi tìm được công công chúng ta bồi ngươi hồi ngài ra căn cứ hơn nữa ngài ra trong căn cứ có cắt ra ba vị ca ca đâu còn có hách ra tỉ muội khẳng định sẽ không ra cái gì đại sự ân chính là bọn họ từ ngày hôm qua chặt đứt liên hệ thật là không thể không làm người lo lắng a như thế lo lắng vì cái gì không hôm nay hồi ngươi hạ ra căn cứ thế nào cũng phải mặt dậy mày dạn mà đi theo chúng ta tới tìm người Túc như hạ như là nghe không đi xuống, đột nhiên xen mồm nói. Như hạ, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Tuy là lọt vào thân sinh nhi tử chất vấn. Bất quá hạ lao ra tử chú ý trọng điểm cũng không giống như ở hắn hạ ra căn cứ, càng không ở túc như hạ tung ra vấn đề, mà là ở túc như hạ thế nhưng chịu chủ động khải khẩu nói với hắn lời nói. Bị hạ lao ra tử như thế đột nhiên vừa hỏi, túc như hạ không khỏi dừng lại, hắn thật đúng là miệng thiếu. Không có việc gì cùng họ hạ lão nhân đáp lời này làm gì. Là ta cùng hạ bá bá nói không cần lo lắng căn cứ sự. Hạ ra căn cứ có cắt tam biu cộng thêm hách phượng, hách hoàng. Còn có tiểu duyệt nhi, tiểu như, lão khở lãnh đạo tàng thi quân đoàn ở. Khúc, khúc hi thủy ngươi nói cái gì? tang thi quân đoàn. Ngươi muốn tang thi quân đoàn đi cứu sống người căn cứ. Túc như hạ cho rằng hắn đang nghe thiên phương dạ đàm. Giống như thiên phương dạ đàm cũng chưa hiện tại khúc hy thủy lời nói càng xả con bê. Lao bà, dừng xe. Hảo. Mắt thấy một tiểu đội người ánh vào mi mắt, khúc hy thủy thấp gọi một tiếng, muốn túc như tuyết chỉ lo đem xe ngừng ở lộ đương. Hắn muốn xuống xe sát người. Như thế nào không thể. Người có thể đem người sống căn cứ biến thành là chế tạo nhân tạo tang thi nhà xưởng. Vì cái gì tang thi không thể còn người một phương tỉnh thổ. chỉ cần làm tang thi không ăn thịt người, mà là trợ giúp người, không hảo. Đối với 100% kế thừa tang thi Vương huyết thống Khúc hy thụy tới nói, làm tang thi giúp người làm niềm vui, quả thực là dễ như trở bàn tay sự. HP -E, HL, Burger, 40, 40260, Ai net HL. 662 chương 662 phụ tử lần đầu tiên hợp tác hợp tác. Uy, đánh cướp, thu qua đường phí. Xuống xe sau. Khúc hy Thủy ở phía sau, túc như tuyết ở phía trước, túc như tuyết thật là lười biếng mà hướng khúc hy Thủy trong lòng ngực một dựa, một ôm hai tay, ngựa khí hùng hổ dọa người nói. Vợ chồng hai người đang đứng ở một đám nhìn như chính chạy nạn người sống sót trước mặt. Chỉ là hai người sớm đã phát hiện này đàn một chạy nạn người sống sót bản chất, căn bản không phải người sống sót, mà là một đám người tạo tăng thi. lặc Khanh khách, ngươi nói cái gì? Đánh cướp. cầm đầu nhân tạo tang thi phát ra như là hư rất dường như lệnh người sởn tóc gãy tiếng cười nói chuyện tuy là nói chính là tiếng người nhưng chỉ bằng vào này quỷ dị tiếng cười có thể tinh tường phân biệt ra thứ nhất định phi người không cần khúc hy lâm nói to ra túc như tuyết cùng khúc hy thủy thông qua lại ngày hôm qua nhìn đến tiếu quân trưởng cùng túc như hạ giao thủ khi tất nhiên đã là hiểu rõ nhân tạo tang thi sẽ ở nháy mắt hoàn thành thi biến tối trung cực bí quyết nhân tạo tang thi tinh thần thập phần yếu ớt Cảm xúc tắc không thể đã chịu bất luận cái gì kích thích. Một khi đã chịu quá độ kích thích, sẽ từ người sống biến thành nhân tạo tăng thi. Mà thực nghiệm thành công nhân tạo tăng thi tắc sẽ ở biến thành nhân tạo tăng thi sau, còn có thể lại khôi phục sống người. Thực nghiệm không thành công nhân tạo tăng thi tắc sẽ ở biến thành nhân tạo tăng thi sau, vĩnh viễn khôi phục không được người sống bộ dáng, Sẽ hoàn toàn bị cướp đoạt rất tiếp tục làm người quên lợi. Thực hiện nhiên. trước mắt này một đội nhân tạo tang thi là một đội thực nghiệm thất bại phẩm đúng vậy không sai là đánh cướp được rồi Đường trang đừng cho là ta cùng nhà ta khúc khúc không biết các ngươi chi tiết sắc giết chết họ khúc sắc giống Anh, khúc khúc ta giống như nói cái gì không nên lời nói không nên lời nói ta nhưng không như vậy cho rằng khúc hi thủy nói nhẹ nhàng một bát túc như tuyết đem túc như tuyết nhẹ đẩy đến chính mình phía sau, sau đó, quả quyết ra tay. Hoa, wow, này nhóm người tạo tang thi chúng ta trước đây gặp được đám kia cường, khúc khúc, ngươi cần phải tiểu tâm lạp. Túc như tuyết thấy khúc hy thủy anh dũng lao ra, chính mình nhưng thật ra một chút cũng không nổi, hoàn toàn không có ra tay ý tứ, thậm chí nhìn đến khúc hy thủy chém ra lưới dao gió lại là bị nhân tạo tang thi thân áo giáp tự động hóa giải rớt, túc như tuyết đều một chút cũng không cao ngạo không nóng nảy. Chỉ đem tay khuếch ở miệng trước, cấp khúc hi thủy đánh lên đồng thời, nhắc nhở khúc hi thủy tiểu tâm ứng đối. Như tuyết như thế nào đều không giúp tiểu công tử. Như hạ. Đừng hoảng hốt. Họ khúc không chết được. dị năng cũng chưa dùng cao dai nhất, chỉ mới dùng không đến ba phần thực lực. Nghe được hạ lao gia tử hoảng sợ mà ở trong xe giống to kêu to, bị hạ lao gia tử đột nhiên điểm đến tên túc như hạ, không ngờ lại không quản im miệng đáp lại hạ lao gia tử câu. đáp lại xong thúc như hạ không cấm lại ảo nào đến muốn chết hắn như thế nào không ngờ lại miệng thiếu nói tiếp cùng họ hạ lao nhân thừa một chiếc xe thật là đáng chết sai lầm quyết định không đến ba phần thực lực ân hạ bà bá khúc ca ca là ở thử những người này tạo tang thi thực lực đâu thử nhân tạo tang thi thực lực ân thúc như hạ lâm vào buồn khổ mà không chịu lại đáp hạ lao ra từ nói vương tiêu mai làm nho nhỏ người giải thích Tướng hạ lao ra tử bàn cho thuyết minh. Bởi vì chúng ta này đó dị năng giả, cũng không phải mỗi cái dị năng giả đều có thể làm được giống như Tuyết tỷ tỷ cùng Khúc ca ca, còn giống như Hạ ca ca, nga, không đúng, Khúc ca ca nói hiện tại cùng đến như Hạ ca ca đổi giọng gọi trường ca ca. Tiểu Mai lại không cẩn thận kêu thuận miệng. Tiểu Mai, ô, trường ca ca ngươi như vậy hảo doa người, Tiểu Mai sợ. Tiểu Mai muốn cáo ba ba cùng mụ mụ nói. Nói trường ca ca ca người hùng tiểu mai. Ta túc như hạ hiện giờ đúng là có loại tú tài gặp được binh cảm giác, đặc biệt là hắn nhất không am hiểu đối phó tiểu hải tử. Đặc biệt là giống ông tiêu mai như thế đại tiểu hải tử, túc như hạ cùng tiểu hồng lôi kém không quá nhiều, không am hiểu ứng đối nữ hải, càng không am hiểu đối phó tiểu hải tử. Tiểu mai, không khóc, không sợ. Có hạ bá ba ở, không ai dám khi dễ ngươi, dám hung ngươi. ân Tiểu mai. Ngươi như hạ ca ca không phải cố ý. Hạ ba bá ngươi cũng gọi sai, như hạ ca ca không phải nói là hạ bá bá ngải nhi tử sao. Không phải kêu hạ trường ca sao. Vì cái gì hạ bá bá ngải tổng cùng trường ca ca ca kêu như hạ, mà không phải kêu nhi tử hoặc là trường ca. Tiểu mai ba ba cùng mụ mụ đều là trực tiếp kêu tiểu mai nhu danh. Cái này hảo, vương tiêu mai không ngờ lại sửa đúng khởi hạ lao ra tử cùng túc như hạ cách gọi. Ân Ân. Hạ bá bá gọi sai. Tiểu Mai, chúng ta hiện tại không thảo luận chuyện này, trước nói bên ngoài nhân tạo tàng thi sự được không? Ân, Hảo. Rốt cuộc được cứu trợ, túc như hạ trong lòng không khỏi âm thầm bật hơi nói. Kỳ thật khi còn nhỏ hắn, rất sẽ hống mội mội túc như tuyết, chính là sao lại có thể là ở quân doanh tham gia quân ngũ đương thói quen, trở nên càng ngày càng sẽ không hống nữ hải, cùng với tiểu hài tử vui vẻ. Thậm chí liền dưỡng mẫu, đều rõ ràng quan tâm thiếu. Ngày hôm qua trường ca ca ca cùng tiểu lan tẩu tử, tiểu, mai, thật là cái hay không nói, nói cái dở, hạ lao gia tử đều nói, trước làm vông tiêu mai đem để tài dọn về đến trước mắt cùng bọn họ không khéo tương ngộ nhân tạo tăng thi, kết quả vông tiêu mai hiện tại lại là làm trầm trọng thêm, không đơn thuần chỉ là cùng hắn trường ca ca ca kêu cái không để yên, hiện tại lại vẫn cùng diệp lan kêu tẩu tử. Nhưng mà Túc Như Hạ vừa rồi lại oán khí tận trời mà hô cái tiểu, thấy ông tiêu mai lập tức quay lại tới, dùng một bộ tiểu mai hơi sợ, ngươi lại hung ta biểu tình nhìn hắn, Túc Như Hạ không cấm không chạy nhanh biến sắc mặt thêm biến thành, ngự khí ôn nhu mà cùng tiểu sau bỏ thêm cái mai tự. Trường ca ca ca kêu tiểu mai làm gì? Giờ này khắc này, Túc Như Hạ nội tâm là hỏng mất, đã là sắp bị trước mặt nhóc con sống sờ sờ khí hộp máu có hay không, cấp lại không dám cấp. bực lại vô pháp bực, rốt cuộc hắn nếu là thật đem vông Tiêu Mai cấp dọa khóc. Sự tình lan truyền đi ra ngoài, cũng hảo thuyết không dễ nghe. Đặc biệt là vông Tiêu Mai phụ thân lão hung cũng ở trong đội ngũ, ở phía sau thế thân hắn vị trí, đang theo lão Trịnh thầy Phiên lái xe. Hắn nếu là thật đem vông Tiêu Mai dọa khóc, làm vông Tiêu Mai phụ thân lão hung khẳng định nhẹ không tha cho hắn. Không có việc gì a, Tiểu Mai, ngươi tiếp tục đi xuống nói. Ca, ca là kêu ngươi tiếp tục đi xuống nói. Túc Như Hạ thật đúng là bị ông tiêu mai nhút nhát sợ sệt mà này một tiếng cấp hỏi kẹt. Hắn giống như lại miệng thiếu, không có việc gì kêu ông tiêu mai làm cái gì, cùng ông tiêu mai tranh, hắn khẳng định cam bái hạ phòng, thảo không đến nửa điểm tiện nghi. Bất quá lần này lại ít nhiều Hạ lao ra tử kịp thời ra tiếng, ngăn trở Túc Như Hạ tìm đường chết hành vi. Hạ lao ra tử xuất đầu, thế Túc Như Hạ hòa giải đồng thời. cũng đối túc như hạ đánh nhớ ánh mắt qua đi muốn túc như hạ đừng lại mở miệng cứ việc đem đối phó ông tiêu mai việc giao cho hắn ít nhiều có ông tiêu mai cái này thần trợ công ở lúc này mới khiến cho tách ra nhiều năm tâm càng là cách xa nhau khá xa hạ ra phụ tử có lần đầu tiên hợp tác hợp tác cơ hội ta nói đến nào đều do trường ca ca ca ngắt lời nga đối nói đến trường ca ca ca cùng tiểu lan tẩu tử giết người tạo tăng thi Trường KKK không biết ngươi có hay không phát hiện, ngươi cùng Tiểu Lan Tẩu Tử giết chết nhân tạo tang thi cũng chưa bạo tinh hạch. Hê, hờ lờ, bờ cờ, bốn mươi, bốn nghìn ải nẹt hờ Sáu trăm chương sáu trăm tâm hạch. Như Hạ, Hạ Bá Bá Ngải lại gọi sai. Hạ lao ra tử theo bản năng mà nhìn về phía Túc Như Hạ, xác nhận ông Tiêu Mai lý do thoái thác đồng thời cũng hô một tiếng Như Hạ. Kết quả lại bị ông tiêu mai nắm vừa vặn. Hạ bà bá, trường ca ca ca có phải hay không tổng không nghe ngài nói a? Không nghe lời. Không đơn thuần chỉ là hạ lao ra tử bị ông tiêu mai này một tịch hỏi chuyện, cấp hỏi hồ đồ. Túc như hạ cũng là. Tính túc như hạ đầu góc lại linh hoạt, hiện giờ cũng hoàn toàn đoán không ra ông tiêu mai cái này năm ấy vài tuổi hài tử tâm. Ân, bằng không vì cái gì ngài tổng không chịu cùng trường ca ca ca kêu tên? Mụ mụ nói nếu tiểu mai không nghe lời nói, không cùng tiểu mai kêu tiểu mai, lại còn có sẽ đem tiểu mai tặng người, đưa cho người khác làm quê nữ. Trường ca ca ca khi còn nhỏ rất xấu sao. Cho nên hạ bá bá đem trường ca ca ca đưa cho túc Thẩm Thẩm. Vương tiểu mai này nhảy lên thức ý nghĩ, hạ lao ra tử cùng túc như hạ có thể cùng mới là lạ đâu. Đương nhiên không phải. Như hạ bá bá nhi tử, tiểu mai trường ca ca ca khi còn nhỏ nhất ngoan. nhất hiểu chuyện là hạ bá ba không tốt tin vào người xấu nói mới có thể làm ra đem tiểu mai trường ca đưa ra đi sai sự người xấu nói cái gì a người xấu nói bọn họ có thể cứu ngươi hạ thẩm thẩm mệnh ngươi hạ thẩm thẩm từ sinh hạ ngươi trường ca thân thể kém tới rồi cực điểm mắt thấy sắp không được trùng hợp khi đó người xấu tìm được rồi ta nói bọn họ tìm được có thể giúp ngươi hạ thẩm thẩm tục mệnh phương pháp Là muốn mượn ngươi trường ca ca ca một tiểu khối cốt thủy, còn có huyết. Tuy rằng ta không nghĩ. Rốt cuộc ngươi trường ca ca ca lúc ấy tuổi còn nhỏ, mới 2 tuổi. Nhưng ta cũng là không có biện pháp A, ta không thể làm hắn như vậy tiểu mất đi mẫu thân. Vì thế ta đồng ý nhưng lại không nghĩ tới người xấu lại là. Nói ra này buổi nói chuyện, hạ lao ra tử mấy độ nghẹn nào. Tuy rằng túc như hạ muốn kêu trụ hạ lao ra tử muốn này đừng nói nữa. Hắn không muốn nghe những cái đó chuyện gạo xưa thắc cũ, chính là ngẩng đầu nháy mắt, lại thấy bông tiêu mai chính nghe tập trung tinh thần, túc như hạ vài lần há mồm, lại cũng chưa tới kịp đánh gãy. Cuối cùng không thể không nghe hạ lao ra tử êm thai nói ra năm đó đem hắn đưa dư quân đội làm thực nghiệm thể tình hình thực tế. Lại là vì cứu trợ hắn gần chết mẹ đẻ. kia sau lại đâu? Sau lại bọn họ nói cho ta cứu trợ giải phâu thất bại, thế tử của ta cùng nhi tử đều không còn nữa. nhưng ta không tin ta cho rằng là người xấu ở sau lưng dở cho quỷ cho nên ta đối ngoại ta tuy là thả ra nói ta nhi tử đã chết bệnh chết non nhưng lén ta lại chưa bao giờ có từ bỏ tìm kiếm hắn. ta từng mấy lần trộm đi thành phố a nhưng lại đều bất lực trở về hạ lao gia tử đang nói những lời này khi không khỏi đem chuyên chú tầm mắt đầu hướng về phía ngồi ở xa tiền phó giá vị túc như hạ giờ khắc này Hạ lao ra tử cỡ nào hy vọng chính mình phế phủ lời nói có thể đả động nhi tử hạ trường ca, chẳng sợ hắn chịu tại đây một khắc quay đầu lại liếc hắn một cái đều hảo. Hắn ấy nấy, có lẽ đều sẽ giảm bớt một ít. Nhưng mà, tiểu mai ngươi mới vừa nói ta cùng Diệp Đại Tiểu Thư cùng hợp lực giết chết nhân tạo tang thi không bạo tinh hạch. Ân, không bạo. Đáng chết, vì cái gì nhân tạo tang thi trong óc lại là không sản tinh hạch? chẳng lẽ sử dụng chúng nó hành động cũng không phải cùng bình thường tang thi giống nhau trong óc tinh hạch như tuyết Tỷ Tỷ cùng khúc ca ca nói là trái tim Vương tiêu mai vừa rồi nói xong câu đó nghe thấy nơi xa một con nhân tạo tang thi ầm ầm ngã xuống đất chỉ là này chỉ nhân tạo tang thi thế nhưng ở bị khúc hi thụy dùng lưỡi dao gió hung hăng chém rất đầu sau thế nhưng còn có thể lung lay từ mà bỏ lên đương nhiên bỏ lên sau nhân tạo tang thi cũng không giống trước đây có đầu khi Giống nhau có thể tin tưởng công nhận con mồi phương hướng. Nay chỉ bị tước rơi đầu tang thi nháy mắt giống như rồi nhặng không đầu cùng loạn phát, loạn đâm, không khéo chính nào hướng túc như tuyết đứng yên vị trí. Ảnh phân thân Túc như tuyết ở nhìn thấy mất đi đầu nhân tạo tang thi hướng chính mình hung hăng đánh tới nháy mắt, trong miệng nhanh chóng niệm câu. Chỉ thấy từ túc như tuyết trước mặt, đông chốc xuất hiện hai chỉ ảnh phân thân. Thứ nhất chỉ ảnh phân thân ở xuất hiện nháy mắt. tự bóng dáng chân cùng mặt đất liên tiếp địa phương, đông chốc phô khai khắp ảnh hệ không gian. Mà một khác chỉ ảnh phân thân thì tại ảnh hệ không gian thân ở ảnh tay hung hăng bắt dư trụ nhân tạo tang thi nháy mắt, dơ lên tay lưới dao sắc bén, đối với không đầu nhân tạo tang thi ngược hung hăng là một đao. Phúc, dòng khí đao dọc thiết nhập, có chứa mùi hôi máu đen nhanh chóng phun trào mà ra. Một viên bị nhuộm thành đen nhánh. Giống như hạch giường như trái tim thế nhưng bị ảnh phân thân hung hăng cắm vào nhân tạo tang thi trong lồng ngực dòng khí đau ở rút ra nháy mắt, hung hăng bong ra từng mảng Đen như mực hạch mới vừa rơi xuống ảnh phân thân chế tạo ra ảnh hệ trong không gian, thấy ảnh tay nhanh chóng đem hạch thu vào nải túi. Chỉ là lại tại hạ một giây, thế nhưng như là bị ảnh hệ không gian ghét bỏ dường như, lại bị ảnh hệ không gian vươn bắt lấy hạch, muốn hấp thu này lực lượng ảnh tay dùng vứt hung hăng ném ra. Khúc khúc. cái này hạch cùng tang thi tinh hạch không giống nhau thứ này bên trong tồn tại năng lượng tuy đại nhưng lại đối chúng ta dị năng giả hại rất nhiều ân miêu miêu miêu tiểu kỷ miêu miêu miêu kêu từ phía sau trong xe lao ra đuổi ở bị ảnh tay ghét bỏ mà tàn nhẫn tung ra hạch ở rơi xuống đất trước một giây miệng một chương một ngụm sủi cảo trụ hạch kéo cái chi xuân miêu không được ăn miêu miêu hảo hảo ăn miêu ít nhất lưu một viên Bằng không mất đi nghiên cứu tư liệu, tin hay không ta chém ngươi. Tiểu kỷ miêu thế nhưng đem bị sống xẻo ra nhân tạo tang thi trái tim, hạch coi như mỹ thực, nhai đến rất giòn. nháy mắt, túc như tuyết không cấm nhớ lại ám ảnh đem tang thi tuân ra tinh hoạch nhai đến thơm ngọt bộ dáng, Thật là ghê tởm hủy hoại nàng. Khúc hy thụy tuy là nhìn đến đồng dạng một màn, lại không có nói ra cái gì cảm thấy ghê tởm không khỏe nói, chỉ là mở miệng cảnh cáo tiểu kỷ miêu. Ít nhất muốn lưu lại một viên hạch, coi như phân tích tư liệu dùng. Mà tiểu kỷ miêu tuy là tham ăn, lại sẽ không hỏng việc nói, đường kích động miêu, nam chủ nhân miêu. Hạch tư liệu miêu, ta đã đều phân tích ra tới miêu, trong chốc lát chỉ cần đi gặp đỉnh đỉnh miêu, có thể thấy miêu. Tiểu kỳ miêu, này hạch ăn rất ngon. Thứ này cũng không phải là tinh hạch. Ấn miêu, tuy rằng có nhất định hóa học dược vật thành phân miêu, chính là tiểu kỷ miêu cảm thấy ăn rất ngon miêu. Bên trong năng lượng miêu, chủ nhân cấp tiểu kỷ miêu ăn tinh hạch năng lượng đủ miêu, hương vị rất giống trước đây chủ nhân ngài huyết miêu. ta huyết. Túc như tuyết không cấm nghe được vẻ mặt mẫu bức, nàng cái gì thời điểm cấp tiểu kỷ miêu uống qua huyết. Ân miêu, chủ nhân hương vị cùng nam chủ nhân hương vị miêu, đều là giống nhau miêu. Còn có hậu tới miêu, các tam biêu hương vị cũng là giống nhau miêu. Tiểu kỷ miêu không khỏi từ từ kể ra, ngay từ đầu miêu, tiểu kỷ miêu không chú ý miêu. sau lại mới biết được kỳ thật chủ nhân cũng không phải tiểu kỷ miêu chân chính chủ nhân miêu, là bởi vì miêu, chủ nhân thân mang nam chủ nhân huyết miêu, tiểu kỷ miêu mới có thể nhận sai chủ nhân miêu, bất quá không kém là miêu. Dù sao miêu, vô luận là nam chủ nhân miêu, vẫn là nữ chủ nhân miêu, hiện tại miêu, đều là tiểu kỷ miêu chủ nhân miêu. Nghe được tiểu kỷ miêu nói, túc như tuyết sắc mặt không cấm càng đổi càng bạch. Nếu nàng không có nghe lầm kiêm đoán sai nói. Tiểu kỷ miêu trước chủ nhân thế nhưng là tang thi vương. 664 chương 664 một tiếng trường ca khúc khúc. Ân, ta sớm biết rằng. Túc Như Tuyết chỉ kêu khúc Hi Thụy một tiếng, chưa nói cái gì sự, bất quá lại đổi lấy khúc Hi Thụy như vậy một tiếng hồi đáp, có thể thấy được hai vợ chồng định là lại nghĩ đến một khối đi. Khúc Hi Thụy đã biết Túc Như Tuyết giờ phút này trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, càng biết Túc Như Tuyết trong lòng tưởng nói cái gì. Vô luận như thế nào, lưu một viên. Ở tham ăn tiểu kỳ miêu, đã là hỏa tốc sắp đem sủi cảo tiến trong miệng từng viên tâm hạch, cắn đến cái lặt giòn, từng viên toàn bộ ăn sạch khi, thấy nó bỗng nhiên hai chân cách mặt đất, bị một con bàn tay to hung hăng bóp chặt sau cổ, từ mà điếu khởi. Đúng vậy miêu, tuân mệnh nam chủ nhân miêu. Tiểu kỷ miêu mồm miệng không rõ mà dầm gì nói. Nguyên nhân rất đơn giản, giờ phút này, tiểu kỷ miêu chính sợ tới mức cổ xúc, mắt viên. Vừa rồi sủi cảo tiến trong miệng cuối cùng một lòng hạch đang chuẩn bị hung hăng cắn nuốt vào bụng, nghe được khúc hy thủy hạ lệnh, tiểu kỷ miêu rầm gì xong hảo sinh bận rộn, đang chuẩn bị ngã đầu đem tâm hạch phun hồi mà. Không ngờ lại nghe thấy khúc hy thủy không vui lời nói từ đỉnh đầu rộng lớn rơi xuống. Ngươi muốn cho ta dùng tay cầm. Vừa rồi làm ra muốn phun tâm hạch động tác tiểu kỷ miêu, thoáng chốc lại bị sợ tới mức quyển tựa hồn phi phách tán, chạy nhanh ngoan ngoắn mà sủi cảo trụ tâm hạch Một cử động nhỏ cũng không dám. Đi rồi, lão bà xe. Khúc khúc, ngươi là như thế nào biết tiểu kỷ miêu trước chủ nhân là tang Thi Vương? Xe lại nói. ân, hảo. Giết sạch rồi nhân tạo Tăng Thi, lại thu được có thể đạt được kỹ càng tỉ mỉ tư liệu tâm hoạch một quả. Khúc Hy Thụy đem tiểu kỷ miêu một lần nữa nem đến mà. Tuy là hướng túc như tuyết nói xe, bất quá phu thê hai người vẫn chưa trực tiếp phản hồi đệ nhất chiếc xe. Phế vật miêu số 2. Người lái xe. Ta cùng lão bà muốn đi mặt sau xe tìm đình đình nói chuyện. Cái gì? Túc Như Hạ không khỏi lộ ra một bộ giật mình tướng. Nháy mắt cảm thấy hắn giống như bị người hung hăng mà bày một đạo. Không, không phải bị người, mà là bị trước mắt này chỉ tên là khúc hy thủy tàng thi cấp lửa. Nói xong lời nói, ta cùng lão bà trở về, nhất vãn bất quá đêm nay. Giờ khắc này, Túc Như Hạ thiệt tình tưởng bạo thô khẩu. Khúc Hy Thụy chỉ dùng một câu, thế nhưng hắn hung hăng ném ở trăng có hai cái phiền toái trong xe, lại còn có một chút đem thời gian đẩy đến đêm nay. ngã một lần khôn hơn một chút. Túc như hạ quyết định ngày mai không bao giờ cùng muội muội, còn có chuẩn tăng thi muội phu ngồi chung một chiếc xe. Hắn vẫn là trở về cùng hắn những cái đó tham gia quân ngũ chiến hữu cùng nhau ngồi một chiếc xe hảo. Ngày mai, ngày mai, chỉ là hôm sau. Túc Như Hạ nhìn bên trong xe hậu tòa ngồi một già một trẻ, không cấm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiết tướng. Khúc Hy Thụy cho hắn lý do rất đơn giản, Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy bọn họ hai tìm đỉnh đỉnh nói chuyện, còn không có nói xong, cho nên hôm nay hai người như cũ không thể ngồi xe đầu, muốn tiếp tục đi mặt sau trong xe tìm đỉnh đỉnh nói chuyện. Đến nôi đoàn xe, tạm thời giao cho Túc Như Hạ cập hoác thăng đám người đến mang đội. Vương Tiêu Mai cần thiết muốn ngồi ở đầu trong xe. Mà xét thấy ngày hôm qua ông Tiêu Mai cùng hạ lao gia tử liêu thật sự là đầu cơ, cho nên hôm nay một già một trẻ như cũng ngồi chung một chiếc xe. Cho nên túc như hạ lại muốn chịu đủ cha tấn tiếp tục cùng ông Tiêu Mai, còn có hạ lao gia tử ngồi chung một chiếc xe. Bất quá cũng may hôm nay ông Tiêu Mai nhưng thật ra quý cũ không giống ngày hôm qua, vấn đề nhiều thả xấu hổ. Khả năng chủ yếu cũng là vì hôm nay nhiều là hạ lao gia tử vấn đề. Từ bông tiêu mai tới đáp duyên cớ. Tiểu mai biết người như tuyết tỷ tỷ cùng khúc ca ca đều ở phía sau cùng đỉnh đỉnh tỷ tỷ liêu cái gì sao? Biết. Bọn họ đang nói chuyện cái gì a Có thể hay không lộ ra một chút cấp hạ bá bá nghe một chút ta ân có thể. Tiểu mai nói lời nói, như tuyết tỷ tỷ cùng khúc ca ca đỡ phải lại chạy tới tìm trường ca ca ca đơn nói. Tuy rằng ông tiêu mai đã là sẽ không nhắc lại xấu hổ vấn đề. Bất quá trưởng ca ca ca bốn chữ xưng hô, vương tiêu mai thực rõ ràng là đã kêu thuận miệng, mà túc như hạ cũng là hoàn toàn một bộ nợ nhiều không lo, mỗi nhiều không cắn không sao cả nhận mệnh thái độ, nghe được lô thai đều mau khởi cái kén. Bất quá hạ lao ra tử cho tới bây giờ đều còn không có khải khẩu cùng túc như hạ hô qua một tiếng trường ca, hoặc là nhi tử, điểm này nhưng thật ra rất lệnh túc như hạ cảm thấy vừa lòng. Ít nhất họ hạ còn xem như tôn trọng hắn cá nhân ý nguyện. Như tuyết tỷ tỷ cùng khúc ca ca ngày hôm qua cùng đình đình tỷ vẫn luôn nghiên cứu tâm hạch. Đình đình tỷ tỷ cùng khúc ca ca nói tâm hạch cấu tạo cùng chúng ta người sống trái tim rất giống. Khá vậy có rất lớn khác nhau, nói đúng không rắn chắc cái gì. Chỉ có thể lại chóc xuất thân thể sau, mới có thể phong hóa cô ý hoạch, mà không chóc nhân tạo tang thi thân thể trước, cùng chúng ta trái tim giống nhau yếu ớt. như giống trưởng ca ca ca trước đây như vậy dùng xét đánh, hoặc là dùng lửa đốt nói. một chút đã chết nhưng nếu là trực tiếp công kích nói cùng tang thi lại có điểm giống ân tang thi bị đánh vỡ đầu sẽ chết mà nhân tạo tang thi tắt sẽ không trước đây ta cũng là ta còn nói đâu rõ ràng ta xác thật là dùng thương đánh chỉ nhân tạo tang thi đầu nhưng kia chỉ nhân tạo tang thi thế nhưng không chết ngày hôm qua cũng là tiểu công tử đã là cắt lấy nhân tạo tang thi đầu nhân tạo tang thi cũng không chết xem ra cần thiết phải đối này trái tim tiến hành công kích nói cách khác là muốn trực tiếp hủy diệt này thân thể hủy diệt này thân thể Này năm cái tự không đơn thuần chỉ là từ hạ lao ra từ khẩu thoát ra càng là từ túc như hạ an mạn trầm nói ra hai cha con thật là hợp phách thế nhưng đồng thời nói ra này năm cái tự thanh âm ở nháy mắt trùng hợp sinh thành dễ nghe hợp tấu hoa hạ bá ba cùng trường kkk ca ca ca hào đồng thế nhưng đồng thời nói ra giống nhau nói Khu, lời nói xuất khẩu nháy mắt, thế nhưng phát hiện thanh âm cùng hạ lao ra tử thanh âm sinh ra ra hợp ấu, túc như hạ tuy là trong lòng mọi cách khó chịu, bất quá rốt cuộc chỉ là ho khan một tiếng, không nói nữa, rốt cuộc ai làm hắn lại là lại nhịn không được nhất thiếu đâu. Mà lại xem hạ lao gia tử, lộ ra giật mình thần sắc nháy mắt, Giây tiếp theo biểu tình không cấm chuyển vì động dung. Nhi tử tuy là cùng hắn không cẩn thận nói giống nhau nói, tuy là cảm thấy khó chịu, Lại không có giảng ra cái gì khó nghe nói, này đối với hạ lao gia tử tới nói, là không thể tốt hơn rất tốt sự. Xem ra chúng ta này đó phi dị năng giả muốn giết chết nhân tạo tang thi thật là rất khó a, không bị sát là chuyện tốt. Nghĩ đến nhân tạo tang thi thân còn khoác có rắn chắc áo giáp. Hạ lao gia tử không cấm gắt gao mà như mày tới, vốn tưởng rằng bằng vào chính mình năng lực, ít nhất có thể không thoát mọi người chân sau, lại như thế nào nói chính mình trong cơ thể. cũng là nhiều ít chảy xuôi, một tí xíu tang thi vương huyết mạch người, nhưng mà không như mong muốn. Hiện tại biết nhân tạo tang thi khó giết, hôm trước cũng không biết là cái nào không sợ chết lao ra hỏa, cầm súng lục, chuyên hướng nhân tạo tang thi đầu đánh. Như hạ, hạ bà bá, ngài lại gọi sai. Tới đi theo tiểu mai cùng nhau tề. Trường, ăn ngầm trường, ca, ca nghe ca, trường ca, trường. Ngươi dám tề, thử xem. Ở gặp được nhân tạo tăng thi, ta đem ngươi ném đi uy nhân tạo tăng thi. Nghe được hạ lao ra tử vừa rồi phun ra một tiếng trường, túc như hạ đột nhiên một tá tay lái, thiếu chút nữa lái xe trực tiếp nhằm phía bên đường cách ly mang. Chỉ là túc như hạ uy hiếp nơi nào hảo xử, hạ lao ra tử rốt cuộc vẫn là theo ông tiêu mai nói, tự nhiên mà kêu lên. kia ném ta đi uy nhân tạo tăng thi hảo, trường ca. mươi 665 không quay rối chính là vạn hạnh. Chương 665 không quấy rối là vạn hạnh. Người. Thúc như hạ vừa định phát tác, nghe thấy. Kêu lạp, kêu lạp. Hạ bà bá kêu lạp. a cúc. Nghe thấy hạ lao ra tử một tiếng trường ca xuất khẩu, vương tiêu mai miễn bản là có bao nhiêu cao hứng. Vỗ bàn tay thét to nói. Giờ phút này, vương tiêu mai càng là ở trong lòng hay còn hoan hô nhảy nhóc nói, cái này vãn thêm cơm có rơi xuống. Đại đùi gà a đại đùi gà. Mỹ Mỹ đuổi gà thêm cơm. Nhưng mà ông Tiêu Mai vừa rồi nghĩ vậy, đột nhiên manh đánh cái dùng mình. Trước, phía trước ông Tiêu Mai run rẩy mà dơ lên tay nhỏ, tang, tang thi, thật nhiều, thật nhiều tang thi. Ông Tiêu Mai vừa rồi nói xong phía trước có rất nhiều tang thi, Túc như hạ đám người cùng hạ lao ra tử liền đã là nghe thấy được tang thi tiếng kêu, từ xa tới gần truyền đến, hơn nữa tiếng kêu thao thao bất tuyệt bên hai. Tiểu Mai không sợ, Tiểu Mai không sợ, Chỉ thấy vừa rồi chỉ ra phía trước có rất nhiều tang thi bông tiêu mai, giờ phút này đã là run làm một đoàn, khỏe miệng run có thể đến nỗi liền lời nói đều nói không hảo, hạ lao ra tử không khỏi chạy nhanh nỗ lực mà trấn an khởi bông tiêu mai tới. Túc như hạ cũng không từ mày ninh chặt. Nghĩ đến bông tiêu mai cùng mội mội túc như tuyết đám người nên là gặp qua cấp bậc cao thấp không đợi vô số tang thi, theo lý thuyết như là gặp được như bây giờ, tang thi nhiều như lông châu trường hợp. cũng nên là sẽ không lộ ra nửa điểm sợ hãi chi sắc mới đúng như thế nào trường ca tiểu mai không lớn thích hợp người trước dùng micro liên hệ như tuyết cùng tiểu công tử nói tình huống ta tới hỏi một chút tiểu mai rốt cuộc phía trước có cái gì nói đến cùng vẫn là hạ lao gia tử gặp qua sóng to gió lớn nhiều đối mặt trước mắt thình lình xảy ra trạng huống hạ lao gia tử nhanh chóng quyết định làm hạ quyết định lập tức chỉ huy khởi túc như hạ làm khởi sự tới túc như hạ tuy là muốn ôm đoán oán trách hạ lao ra tử một ngụm một tiếng trường ca thật kêu hoan kết quả lại nhìn thấy hạ lao ra tử nỗ lực chấn an ôm tiêu mai từ phụ hình ảnh túc như hạ đến bên miệng câu hoán hận không biết sao không ngờ lại kể hết hung hăng nuốt trở về bụng uy như tuyết cùng nhà ngươi kia chỉ đáng chết tang thi nói phía trước xuất hiện đại lượng tang thi tang tang thi vương bên trong có tang thi vương thời khắc mấu chốt Hạ lao ra tử rốt cuộc đem vông tiêu mai trấn an hảo, mà hông tiêu mai tắc đuổi ở túc như hạ đang theo túc như tuyết cùng với khúc hy thủy thuyết minh phía trước tình huống hết sức, hướng mọi người nói toạc ra một chúng tang thi xuất hiện phía trước, thế nhưng xuất hiện tang thi vương. Trương ca, máy truyền tin cho ta, mau. Hạ bà bá, ngài nói như vậy ta có thể nghe thấy. Ngài có phải hay không tưởng nói, tìm được rồi tang thi vương hẳn là có thể tìm được ta ba rơi xuống. Tiểu công tử ngươi vừa mới cùng lao khúc kêu cái gì? Kêu ba Hạ lao gia tử còn đương chính mình là nghe lầm, phải biết rằng như thế nhiều năm qua, khúc hi thủy chỉ cần một mở miệng cùng khúc lao gia tử kêu, khẳng định không phải lao đông tây, là lao gia hỏa, chưa bao giờ có kêu lên khúc lao gia tử một tiếng phụ thân. Xảy ra chuyện gì? Rất quái lạ sao? Là, có điểm. Ta nhưng không nghĩ học nào đó phế vật miêu số 2. Liền cha ruột cũng chưa lá gân nhận. Khúc hi thủy Túc Như Hạ nghe nói, không khỏi tức muốn hụt máu, càng là đem khúc hi thủy tên sinh sôi nghiền nát ở môi răng gian Phế vật miêu số 2 ngươi có thể lui ra tới, hoắc thăng, lái xe thế thân phế vật miêu số 2 đầu xe vị. Hảo hoắc thăng vừa rồi ứng xong, không biết là bị Túc Như Tuyết cùng khúc hi thủy thu mua vẫn là sao, phế vật miêu số 2, phế vật miêu số 2 nghe được thỉnh đáp lời. Thỉnh ngươi lập tức tránh ra đầu xe vị, ta tới thế ngươi. Hoác thăng, vốn dĩ chỉ là khúc hy thụy một người kêu hắn phế vật miêu số 2, túc như hạ đã là đủ náo tâm, hiện tại hoác thăng đám người không ngờ lại cùng nhau theo tới xem náo nhiệt, hạt quái rối Nhà ta trưởng ca không phải phế vật miêu số 2. Tiểu công tử xem như ngươi, loạn cho ta ra trưởng ca khởi giống như vậy ngoại hiệu, ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Nga, phải không? Nhìn dáng vẻ các ngươi hạ gia phụ tử nhưng thật ra rất phụ tử tình thâm, vậy được rồi. Hoác thăng đem đầu xe vị nhường cho bọn họ, chúng ta chờ bọn họ mang chúng ta sát đi vào hảo. Khúc khúc, ngươi xin bất giận, hạ bá ba không phải cố ý. kia hảo a nếu lao bà ngươi nói hạ bá bá không phải cố ý, kia làm hắn cho ta nói lời xin lỗi đi, còn có phế vật miêu số 2 cùng nhau cho ta xin lỗi. Tiểu công tử, ta, ta có thể cho ngươi xin lỗi. chính là chuyện này cùng trường ca không quan hệ ngươi có thể hay không đừng lại cùng trường ca kêu phế vật miêu số 2. con có không phải xin lỗi sao ta thế trưởng ca hướng ngươi nói nói cái giám kiểm hạ lao ra tử nói không đợi nói xong thấy túc như hạ đã là hoàn toàn bực hung hăng một phen cắt đứt nắm ở trong tay máy truyền tin trò chuyện cái nút sẽ lái xe sao đương nhiên sẽ kiêng hảo người tới lái xe túc như hạ cầm trong tay tay lái Chân nhấn ga, cũng không phải hoàn toàn cấp du cái loại này, mà là vững vàng bảo trì hiện có tốc độ xe. Hảo, kia tiểu mai tạm thời giao cho người tới chăm sóc. Cho ta làm gì? Ta muốn sát tăng thi, ôm nàng không an toàn, làm nàng thành thành thật thật mà ngồi hậu tòa hảo. ân hảo. Khi nói chuyện, hạ lao gia tử đã là cùng túc như hạ đơn giản mà đổi hảo chỗ ngồi, giờ phút này hạ lao gia tử chính thay thế túc như hạ lái xe. Mà túc như hạ tắc đổi tới rồi phó giá vị, đến nỗi bông tiêu mai tắc bị phụ tử hai người tạm thời ném ở phía sau châu ngồi, không rảnh chăm sóc. Xem ta tín hiệu, ta gật đầu một cái, ngươi tăng tốc, ta giết chết một mảnh tăng thi, toàn lực đi phía trước hai. Hảo! Nhưng cứ như vậy nhất định sẽ có tang thi rơi rớt, vạn nhất bọn họ công kích mặt sau đoàn xe làm sao bây giờ. Không cần phải xen vào rơi rớt tăng thi, giao cho mặt sau đoàn xe người thanh. Người khi bọn hắn thật sẽ trơ mắt nhìn, một con tàng thi không giết, Ân, Hảo, chính là, tuy là đơn giản mà hiệp thương Hảo mở đường sách lược, bất quá hạ lao ra tử không biết rốt cuộc ở do dự cái gì, không cấm muốn nói lại thôi. Như thế nào? Có cái gì nói? Ơ đúng, trường ca, ta như thế nào cảm thấy tiểu công tử khả năng sẽ không ra tay hỗ trợ đâu? Không có khả năng, giống như tuyết ở, hơn nữa chúng ta trong xe. không đơn thuần chỉ là có người ta còn có hậu mặt tiểu nha đầu ân hào đi đảng viên ta cảm giác không chuẩn nói xong câu này hạ lao gia tử thấy túc như hạ hướng hắn hơi hơi một gật đầu hạ lao gia tử lập tức chân nhấn ga hung hăng cấp du đem tốc độ xe để cao túc như hạ còn lại là ở hạ lao gia tử cấp du tăng tốc nháy mắt lập tức mở ra phó giá vị cửa sổ xe thi triển khởi dị năng tới lối hỏa xong hệ dị năng luân phiên sử dụng Đối với tụ tập thi đàn là một hồi cuồng ngoanh lạm tạc. Dị năng chi mãnh chi hung, không khỏi làm chính lái xe hạ lao gia tử hơi có chút xem đến thất thần. Tốc độ, hơi chút chậm một chút, mặt sau xe giống như không theo tới. Hảo! Đáng chết! Hạ lao gia tử vừa rồi đem tốc độ xe hơi hơi răng xuống, nghe thấy túc như hạ không khỏi xả khẩu mắng ra một tiếng đáng chết. Xảy ra chuyện gì? Trường ca! Khúc hy thủy cái này hồn đạm tăng thi. Túc như mùa hè thật sự cho rằng khúc hy thụy sẽ không giống hạ lao gia tử sở suy đoán như vậy, thật đối bọn họ nhìn như không thấy, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối bọn họ cứu tế cho viện thủ mới đúng. Nhưng mà, hắn thật là không bằng hạ lao gia tử càng hiểu biết khúc hy thụy này chỉ tăng thi ác liệt bản tính, khúc hy thụy không thao tác tang thi cho bọn hắn quái dối, là vận hạnh. Chương 666 tang thi vương VSC Túc Như Hạ Chương 666 Tang thì vương về VSC Túc như hạ. Bên trái, bên phải, vẫn luôn hướng phía trước, khai, đâm qua đi. Khả năng cũng cùng hạ lao ra tử tuổi tác có nhất định quan hệ. Hạ lao ra tử tuy là ở làm quyết định, không cấm có vẻ rất là quyết đoán, giỏi giang. Mà khi khai khởi xe tới, không cấm có vẻ hơi có chút do dự không quyết đoán, không giống Túc như hạ nhanh chóng quyết định. Cho rằng nên hướng khi... Thẳng tiến không lùi mà lái xe về phía trước hướng, trực tiếp hung hăng mà một cổ não mà đâm qua đi. Khả năng liền túc như hạ xe muốn hạ lao ra tử thay thế chính mình lái xe điểm này, khúc hy thủy cũng đã là tính kế tới rồi. Chỉ thấy tăng thi hình tượng nghe lệnh với cấp thao tác đại hình quân đội dường như, vây quanh túc như hạ cùng với hạ lao ra tử cùng nhau cơi ô tô, đều là có mưu lược, có kỷ luật tính bọc đánh. thực mau tuy rằng mặc cho túc như hạ chỉ huy lại hảo. Lại cũng có cẩn thận mấy cũng có sai sót địa phương. Hạ lao ra tử tuy là toàn quyền nghe lệnh với túc như hạ, cuối cùng vẫn là bất hạnh thất sách phản ứng cùng không. Chầm nửa nhịp, bị tang thi đàn toàn bộ vây quanh, đem ô tô trúng quanh con đường phong tỏa mà kêu tiêu một cái chật như nêm tối. Trường ca, ngươi đừng xuống xe. Yên tâm đi, tiểu công tử hắn sẽ không như thế nhận tầm, chơ mắt nhìn người ta chết thật ở tang thi trong miệng. thì thật là ta nhà mình này trương mặt ra cho hắn cái vãn bối nói lời xin lỗi sự ta nói không cần phải ngươi xin lỗi túc như hạ biên nói biên thúc dục dị năng đẩy ra cửa xe nháy mắt hỏa hệ dị năng nhanh chóng bao bọc lấy toàn thân đừng xuống xe thành thành thật thật ở trong xe đợi còn có lần này mặc kệ lại phát sinh bất luận cái gì sự đều sẽ không đối ta cứu tế cho viện thủ có nghe thấy không túc như hạ rời đi xe sắt tăng thi trước không quên dặn dò hạ lao gia tử như vậy một câu thật sự là một lần phát sinh kia một màn lệnh túc như hạ đối hạ lao gia tử không cấm thực không yên tâm cho rằng hạ lao gia tử hơn phân nửa khả năng còn sẽ làm ra vì chính mình tạm thời vứt bỏ tự thân tánh mạng với không màn sự trường ca ta không chết được nếu ngươi còn khi ta là ngươi hạ gia nhi tử nói thành thành thật thật nghe ta chiếu ta nói làm ân hảo ta nghe ngươi Bất quá ngươi ngàn vạn phải để ý. Cùng túc như hạ tưởng giống nhau, nếu không có hắn cuối cùng một tiếng dặn dò, chỉ sợ hạ lao ra tử một khi nhìn đến hắn có tao ngộ bất chắc khả năng, liền sẽ lập tức đẩy ra cửa xe, hoặc là mở ra cửa sổ xe hướng hắn cứu tế cho viện thủ. Bất quá cũng may, có hắn này buổi nói chuyện ở, lúc này mới đổi lấy hạ lao ra tử an tĩnh, bổn phận ngoan ngoán đại ở trong xe. Thằng đến hắn giết hết vây tụ ở xe phụ cận cuối cùng một con tăng thi. khúc hi thụy giết sạch rồi tang thi nháy mắt túc như hạ hùng hổ thẳng đến chậm rãi xử tới đoàn xe đệ nhị chiếc xe đúng là hoác thăng khai xe nhưng mà đang lúc túc như hạ hùng hổ mà thẳng đến khúc hi thụy đám người thừa ô tô thấy một đạo lạnh lẽo hàn quang hung hăng hướng hắn đánh tới túc như hạ theo bản năng vốn định không né sinh kháng hạ này một kích nhưng trực giác nói cho hắn sinh kháng hạ này một kích tình huống rất là không ổn cẩn thận là tang thi vương ở túc như hạ vội vàng trốn tránh đồng thời nghe thấy hắn cùng hạ lao ra tử cùng với ông tiêu mai áp chế trong xe chuyến gia hạ lao ra tử đối hắn cảnh giác tiếng la họ không thể tưởng được hạ ra lại vẫn có người nhận được ta cái này sống tổ tông không tồi tiểu tử trong cơ thể ngươi như là cũng chạy ta một nửa huyết mạch như thế nào có hay không hứng thú cũng hôn chỉ có thể trường sinh bất lão tang thi đương đương không có hứng thú nhìn ra được bất quá có người nga không nên nói là có tang thi nhưng thật ra rất hy vọng ngươi có thể cùng hắn giống nhau đáng chết khúc hy thụy không sai bằng không chỉ quang hắn một con tang thi nhiều không thú vị người nhà sao vẫn là càng nhiều càng tốt cho nên đâu khúc bá bá đâu ngươi không có quyền biết chờ ngươi trở thành tang thi hoặc là đánh bại ta hỏi lại cũng không muộn tang thi vương nói xong câu này Đã là không chịu lại cùng Túc Như Hạ nhiều lời một câu vô nghĩa, chỉ lo đối với Túc Như Hạ toàn lực phát động dị năng. Đáng chết! Tăng Thi Vương dị năng lại là băng hệ dị năng, mà hắn hỏa hệ dị năng hoàn toàn bị Tăng Thi Vương hoàn toàn ngăn chặn, nhưng thật ra lôi hệ, còn miễn cưỡng đủ để cùng Tăng Thi Vương đối kháng, chỉ là không đánh mấy chiêu. Túc Như Hạ phát hiện hắn căn bản không phải Tăng Thi Vương đối thủ. Tăng Thi Vương thực lực cùng Khúc Hy Thụy cùng nhau tịnh tiến. Có thể nói tang thi vương thực lực, thậm chí khúc hy thủy càng cường, đương nhiên, giới hạn băng hệ dị năng. Khúc hy thủy cường đại ở chỗ khúc hy thủy sở kiềm giữ dị năng nhiều, hơn nữa mỗi hạng dị năng cấp bậc toàn không thấp, mà tang thi vương còn lại là tinh, chỉ băng hệ hạng nhất dị năng, lại vận dụng siêu cấp thành thạo. dương tay, mấy cái qua lại, túc như hạ đã là khiêng không được, hoàn toàn bại hạ trở tới, mà đệ nhị chiếc xe người cùng tang thi cùng đã chết. thế nhưng căn bản không chịu từ trong xe xuống dưới. Nhưng thật ra ở túc như hạ bị tang thi vương hung hăng một kích ném đi trên mặt đất, bạc lượng băng đao thẳng bức cổ nháy mắt, hạ lao ra tử rốt cuộc nhịn không được, từ trong xe vọng ra. Nga! Hạ ra hậu bối! Nhữ là như thế này đối ngô nói chuyện. Xem ra những chi tử mệnh là không nghĩ muốn. Nói ra khúc ra bí mật cùng với ngươi ẩn thân châu người là ta cùng lao khúc. theo chân bọn họ này đó vô tội hải tử không quan hệ chính cái gọi là loan có đầu nợ có chủ ngươi muốn tính sổ tính ở ta cùng lao khúc thân đừng lấy nhà ta trường ca mệnh như đây là ở cầu nô không sai kia nữ dám đứng cùng nô nói chuyện nô chính là nữ tổ tông tang thi vương giống như thực chú trọng bối phận sự mà vô luận là hạ gia vẫn là khúc gia tự cổ trí kim này một thế hệ bọn nhỏ đã là đối bối phận sự không hề như vậy coi trọng có thể nói như không có gì như khúc hy thụy như túc như hạ cũng là hạ trưởng ca rốt cuộc ở bọn họ thân đã xảy ra quá nhiều sự làm cho bọn họ thật sự khó có thể tiếp thu trong nhà trưởng bối càng đừng nói là kính trọng đặc biệt là bọn họ hạ khúc ra tổ tông thế nhưng còn ra cái tạo mạt thế tang thi vương thinh thịch hạ lao ra tử nghe xong tang thi vương này một câu không cấm một chút ốn gối quỳ dạp xuống đất ta cầu ngài Thả nhà ta trưởng ca, nếu nói là tang thi vương huyết mạch nói, ta cũng có, ta nguyện ý thay thế trưởng ca làm tang thi. Ha ha hạ ra, nô không nghe lầm đi. Như nói cái gì? Nguyện ý thay thế như nhi tử làm tang thi. Đúng vậy. Ha ha, ha ha tang thi vương hung hăng khoát tay, không cấm thu hồi cầm trong tay băng xương lưới dao sắc bén, nhẹ vô vệ bụng, cười con eo Trường ca, mau, lại đây. thừa dịp tang thi vương điên cuồng mà cười to không ngừng như là bị chính mình nói đậu đến cuồng tiếu hạ lao gia tử chạy nhanh hướng về phía đã là nằm liệt ngồi ở mà không cấm có chút dọa choáng váng túc như hạ nhẹ vây vây tay chạy nhanh tiếp đón túc như hạ đến hắn bên người tới túc như hạ nhìn đến mày tuy là không mau mà một ninh nhưng rốt cuộc vẫn là nghe nhầm hạ lao gia tử mệnh lệnh lập tức vê tay vê chân mà đứng dậy nhanh chóng chạy về phía hạ lao gia tử bên người Mà giờ phút này, như muốn chạy. Nhưng ngô giống như còn không có phóng như đi. Túc Như Hạ chính đưa lưng về phía tang Thi Vương chạy hướng Hạ lao ra tử, thấy tang Thi Vương bỗng chốc ngừng cười, thấp nói một tiếng, nhanh chóng ngưng ra một phen lạnh lẽo băng nhận, hung hăng tung ra, chính ném hướng đưa lưng về phía hắn Túc Như Hạ. 667 chương 667 hại người chung hại mình. Trường ca, mau tránh ra. Hạ Lao Ra Tử thấy một phen bạc lượng băng đao hướng tới Nhi Tử sống lưng đâm tới, lập tức nhanh chóng hướng trước, hung hăng đẩy Túc Như Hạ. Túc Như Hạ lập tức bị Hạ Lao Ra Tử đẩy đến một lão đảo, hướng bên té ngã nháy mắt, thấy băng đao thẳng chọc hướng Hạ Lao Ra Tử tân ba. Ba. Giờ khắc này, Túc Như Hạ cuối cùng là chịu nhận Hạ Lao Ra Tử cái này tra ruột, tê tâm liệt phế mà hô một tiếng ba. Rồi sau đó, Túc Như Hạ không cấm vẻ mặt ngậm bước. Chơ mắt nhìn băng đao sắp chọc tiến hạ lao ra tử tâm hoa nháy mắt, đống chốc chuyển biến, sau đó không ngờ lại một lần nữa bay trở về đến tàng thi vương ném mạnh ra băng đao thi chảo. uy ngoan nhi tử, người thua. Cho nên đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ra tới chạy nhanh cấp ngô ngoan ngoan tiếng kêu phụ thân đại nhân. Lao đông tây ở đâu? Ngươi không phải nói, nô giúp ngươi, ngươi. Lao đông tây ở đâu? Thật là cái không giáo dưỡng hài tử. Họ khúc lao ra hỏa lại như thế giáo ngươi sao. Tổng cái phóng hảo hảo người không làm, một hai phải làm ăn thịt người quái vật hồn đạm cường. Hơn nữa chính mình làm quái vật cũng coi như, lại vẫn không biết xấu hổ một hai phải buộc kế thừa chính mình huyết mạch hậu bối cùng nhau đi theo làm quái vật. Khúc Hi Thụy Biên cùng Tang Thi Vương đối thoại, khúc Hi Thụy Biên như cũ lao thần khắp nơi mà ngồi ở trong xe, căn bản chưa từng xuống xe, chỉ đem một bên cửa sổ xe mở ra. tầm mắt mỏng lạnh mà liếc tang thi vương không thể không nói khúc hi thụy xác thật là có thiên đại làm giận bản lĩnh thế nhưng đem tang thi vương tức giận đến hận không thể sống xẻo khúc hi thụy như thế nào muốn đánh sao tiền đề là ngươi cũng đến đánh thắng được ta mới được mặt khác ngươi cũng không nên đã quên hiện tại là ngươi tới tìm ta nói điều kiện mà không phải ta tìm ngươi nói điều kiện tính tiểu tử ngươi tàn nhẫn chưa nói cơ hồ Tang thi vương đã là rơi xuống hạ phòng, này nguyên nhân chủ yếu cũng cùng với bản thân đã là đánh không lại khúc Hi thụy, không phải khúc Hi thụy đối thủ có quan hệ, thân thủ bồi dưỡng một cái song ngược chính mình siêu cường đối thủ. Tang thi vương giờ này khắc này, thật đúng là kêu khổ không ngừng. Cùng ta tới. Lái xe đi theo. Nghe Tang thi vương như là thực tùy ý nói thanh cùng ta tới, liền lập tức chết thân về phía trước đi, chỉ là Tang thi vương bước chân thế nhưng đi đến bay nhanh. Hoặc thăng ở phía sau cực lực đuổi theo thế nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi mà tăng thi vương thế nhưng thập phần hảo tâm lại đi ngang qua túc như hạ cùng hạ lao ra từ bên người khi không cấm hoán trụ bước chân như là đang đợi khúc hi thủy đám người xe đương khúc hi thủy đám người thừa xe từ túc như hạ cùng với hạ lao ra từ bên người trải qua khi túc như hạ lại là rõ ràng nhìn đến khúc hi thủy từ xe hướng hắn đầu tới âm nhu thực hiện được cười lạnh thật là tức điên túc như hạ Nhưng mà, cực kỳ nguy hiểm, giờ phút này Túc Như Hạ đã là không có lại nhiều tâm tư cùng Khúc Hi Thủy tranh cãi nữa cái cao thấp, chỉ biết đương Hạ lao ra tử đánh tới, thật ở nguy cơ thời điểm đẩy ra hắn, phải vì hắn lập tức tang thi đầu đầu tới băng đao nháy mắt, hắn là thật sự nóng nảy. Nếu Hạ lao ra tử thật tan tang thi đầu đầu tới băng đao, hắn thật là không biết nên như thế nào làm. Dây tiếp theo hắn có thể hay không như nổi điên manh thu phấn đấu quên mình nhằm phía Tang Thi Vương. Mà đương hạ Lao Gia Tử thật sự biến thành mất đi lý trí Tăng Thi, hắn lại hay không có thể thật sự tàn nhẫn đến hạ tâm, thân thủ giết chết Tăng Thi hóa hạ Lao Gia Tử. Tóm lại giờ phút này tốt như hạ tâm tình là vô phức tạp. Cũng như khúc Hi thụy ngày ấy theo như lời, ít nhất hắn muốn oán giận, muốn phát tiết, mà nhưng cung hắn oán giận, phát tiết người, ít nhất trước mắt ở hắn bên người, mà khúc Lao Gia Tử rơi xuống không rõ. Khúc Hi thụy tính muốn ôm đoán. tưởng phát tiết cũng không ai nhưng cung này oán giận phát tiết đương nhiên còn có là ít nhất hắn biết cha ruột lúc ấy cũng không phải không nghĩ muốn hắn chỉ là một lòng muốn cứu sống hắn mẹ đẻ mà chân chính làm hại bọn họ hạ ra thê ly tử tán chính là hắn vẫn luôn hiệu lực quân đội người trường ca không có việc gì đi tới mau đứng lên ai muốn ngươi xen vào việc người khác ta hạ lao gia tử vừa rồi chính mình từ mà đứng lên Chuẩn bị đi đỡ túc như hạ, nào biết hắn tay vừa rồi rồi hướng túc như hạ, bị túc như hạ hung hăng một câu hướng trụ. Lại như thế nào nói, ngươi cũng là ta nhi tử a hơn nữa ta này đem láo xương cốt, tính lại liều mạng, cũng không mấy năm buôn đầu. Nhưng các ngươi không giống nhau à, các ngươi đều còn trẻ a kỳ thật tính lúc ấy bị tang thi vương công kích người không phải ngươi, ta tưởng ta khả năng cũng sẽ tiến lên cứu người. Bất quá ta khẳng định sẽ do dự hạ, nhưng đổi làm là ngươi. Như thế nhiều năm qua, ta đối với ngươi thua thiệt thật sự là quá nhiều. Hạ lao gia tử cũng là sợ chính mình nói không cẩn thận chọc giận nhi tử, chọc đến nhi tử không vui, không cấm thêm mắm thêm muối mà nói vài câu, kết quả lại là càng bôi càng đen. kia cũng không dùng ngươi mệnh đi thêm. Ngươi cần thiết đến cho ta tồn tại, hơn nữa đến cho ta hảo hảo tồn tại, bằng không nếu ngươi cùng mẹ, còn giống như tuyết các ngươi ai ra điểm sự, ta đều sẽ, đều sẽ chịu không nổi. Hảo, ta sẽ hảo hảo tồn tại, nỗ lực. Trường ca ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói ta cùng mẹ ngươi, còn giống như tuyết, ngươi đem ta cùng các nàng mẹ con đặt ở cùng nhau. Ngươi, ngươi đây là, chẳng lẽ ngươi là chịu nhận ta? Chịu nhận ngươi, ai nói? Ta chỉ là tạm thời. Trường ca ngươi khóc, mau, lau lau. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Hùng chi ngươi còn ăn mặc một thân con trang. Ngươi chẳng lẽ không hận sao? Quân đội người, nghe được cha ruột khuyên chính mình, thế nhưng xương chính mình ăn mặc một thân quân trang, không nên dễ dàng khóc nhẹ, tốt như hạ không cấm rất là khó hiểu, theo lý thuyết làm hại bọn họ một nhà thê ly tử tán chính là quân đội, cha ruột không nên đối quân đội kín người mãn đều là hận ý sao? Hận, như thế nào không hận? Nhưng quân đội cũng không được đầy đủ là người xấu. Như một lòng đi theo ngươi những cái đó chiến sĩ. còn có ngươi. Tuy rằng quân đội nào đó cao tầng thật là đáng giận đến cực điểm. Nhưng các ngươi này đó chiến sĩ đều là chúng ta trong lòng đáng yêu nhất người không phải sao? Ừ, nói năng ngọt sớt, không hổ là mạ thế trước làm buôn bán người làm ăn. Là, ta là người làm ăn, là nói năng ngọt sớt. Nhưng ta nhi tử trung hậu thành thật được rồi. Trường ca, ngươi tinh tình này rất giống mẫu thân ngươi. Ngươi biết không? Tên của ngươi hạ trường ca. Vẫn là mẫu thân ngươi sinh hạ ngươi sau, tự mình vì ngươi lấy. Nàng tên mang cái ca, nàng sở dĩ cho ngươi lấy tên này, là ngụ ý ta cùng nàng cảm tình nhân ngươi tồn tại có thể càng dài lâu. Nhưng cuối cùng, ai? Có lẽ nếu ta không tin vào quân đội bịa đặt những cái đó nói dối, nàng còn có thể làm bạn ngươi ta càng dài chút thời gian. Nàng vốn là không đồng ý dùng ngươi cốt tủy cùng huyết cứu nàng mệnh, là ta xuẩn, ta khở, lại là không nghe nàng lời nói. Những việc này, chờ đến xe, chúng ta biên truy như tuyết bọn họ, ngươi lại chậm rãi cùng ta nói đi. Hảo! Chúng ta hạ ra là như thế này bị quân đội người cấp lửa. kia khúc ra đâu? Khúc ra chẳng lẽ cùng chúng ta hạ ra gặp đồng dạng tao nộ Không sai biệt lắm đi, bất quá thật muốn nói tỉ mỉ lên, khúc ra cùng chúng ta hạ ra sự cũng không phải đều giống nhau, chủ yếu vẫn là ta cùng ngươi khúc bá bá, chúng ta hai cái tư tâm quay phá. Một cái là muốn vì tánh mạng không nhiều lắm người sống tụng mệnh, một cái còn lại là muốn đem chết đi tình cảm chân thành sống lại. Kỳ thật đều không hiện thực, nhưng chúng ta lại nhận tự nhận nắm giữ khúc gia trường sinh bí mật, mà vẫn luôn tin tưởng, chúng ta lòng mang như vậy ảo tưởng sẽ có mộng tưởng trở thành sự thật một ngày. Kết quả là, hại người chung hại mình. 668 chương 668 đi vào vức đi đại lâu. Lao Đông Tây ở bên trong, ngươi xác định. đương nhiên. Như thế nào nhữ không tin nô, còn cùng nô tới, không sợ sẽ chết không có chỗ chôn sao? Thiếu cùng ta tốn, hơn nữa ngươi có thể đánh quá ta. Không Hi Thụy mới lười đi để ý không có việc gì lại khoe khoang cổ đại học Tang Thi Vương. Hai người hoàn toàn không phải một cái thời đại. Đặc biệt Tang Thi Vương đã không biết ở mộ ngủ en trăm năm. Hiện tại tư tưởng hoàn toàn cùng không bọn họ này đó hiện đại hóa trào lưu, rất nhiều đồ vật cũng không biết cách dùng. thậm chí liền ẩm thực phương diện đều có rất lớn sai biệt. Thật là lào cực kỳ. Hơn nữa để cho khúc Hi thụy cảm thấy không thể chịu đựng được chính là tang thi vương hoàn toàn không có vệ sinh quan niệm, cao dài tang thi, đặc biệt là tang thi vương như vậy, thân thể cơ năng cùng người sống sai biệt cơ tiểu, cũng yêu cầu ăn uống tiêu tiểu ngủ, là nhu cầu cùng số lần không để người bình thường. Như ngủ thời gian, cấp thấp tang thi phần lớn không cần ngủ, mỗi ngày thậm chí đều có thể bảo trì sung túc thể lực, Chỉ cần có sung túc mới mẹ thịt cùng máu. Mà tang thi vương tắc yêu cầu ngủ, bất quá tang thi vương ngủ thời gian có thể tự hành điều tiết khống chế, cũng có thể liên tục mấy ngày, thậm chí là trăm thiên không ngủ không nghỉ. Đồ ăn tắc cần thiết muốn dùng nhân loại dùng ăn đồ ăn, đương nhiên giống tang thi vương loại này cao dài tang thi, đối đồ ăn nhu cầu kỳ thật cũng không phải rất lớn. Hoàn toàn xem tang thi vương tâm tình, cùng ăn vào trong miệng đồ ăn, hay không đón ý nói hủa nó ăn uống. Tới với kéo dài phương diện, tang thi vương tắc càng su với nhân loại, chỉ cần là bốn phía dùng nhân loại ăn uống đồ ăn hoặc là nguồn nước, yêu cầu phương tiện. Đem thân thể hấp thu hầu như không còn dư thừa vứt đi vật bài trừ bên ngoài cơ thể, mà vấn đề tới, mỗi lần tang thi vương phương tiện xong, thế nhưng cũng không biết muốn rửa tay. Cho nên ở làm tang thi, mỗi ngày đều phải cùng đông đảo tang thi sinh hoạt ở bên nhau khi, có thể nói khúc hy thụy thật là dày vò, mỗi lần ăn cơm khi. đều sẽ phá lệ cẩn thận hoàn toàn không chịu làm tang thi vương thấy hắn đến tột cùng ở ăn cái gì uống cái gì sợ một cái không cẩn thận bị tang thi vương thấy sau đó y hồ lô hòa gáo cũng đi theo hắn học sẽ làm hắn cảm thấy thực ghê tởm mà cho dù là khúc hy thủy ngàn phòng vạn phòng lại trước sau không có thể phòng trụ rốt cuộc làm tang thi vương thâu sư thành công một nửa sau đó tang thi vương dùng thâu sư thành công một nửa hiện đại thưởng thức hoa thức tàn phá khúc lao gia tử cùng với khúc lao gia tử cùng nó hiệp thương muốn nó hỗ trợ cứu trợ khúc gia căn cứ những người sống sót cũng không phải khúc hi thụy nhìn vây tụ ở trước mắt này đống mức đi đại lâu ngoại tang thi đàn cảm thấy quá mắt cho rằng khúc lao gia tử cùng khúc gia căn cứ một chúng người sống sót sẽ không cư trú ở đại lâu mà là không biết tang thi vương đến tột cùng dùng loại nào phương pháp thế nhưng khiến cho khúc hi lâm nghiên cứu chế tạo ra trinh chắc khí không ngờ lại không nhạy phế vật miêu Thật đúng là cái không hơn không kém phế vật. Khúc Hi thủy khỏe miệng một đạp, đem cầm ở trong tay khúc Hi lâm vứt và làm ra trinh chắc khí, giống phế phẩm giống nhau hung hăng mà vứt bỏ trên mặt đất, mặt khác lại cảm thấy chưa hết giận mà, xúc chân giống một chân. Đương nhiên càng thêm lệnh khúc Hi thủy cảm thấy khó chịu kỳ thật là tràn ngập ở quanh hơi thở cất đái phát mũi tanh tửi. trời biết, khúc Hi thủy từ trước đến nay thói ở sạch kinh người. Đương nhiên đừng nói trước mắt gác liệt hoàn cảnh. Khúc Hi thụy không thể chịu đựng được, là túc như tuyết, cũng không cấm cảm thấy có chút khó có thể chịu được. Khúc khúc. Chúng ta thật muốn đi vào sao. Cho tới bây giờ, túc như tuyết đối tang thi vương như cũ tâm tồn khúc mắc, rốt cuộc khúc Hi thụy sở dĩ sẽ biến thành tang thi, rốt cuộc là tang thi vương một tay tạo thành. Hơn nữa trước mắt, tang thi vương đối khúc ra rốt cuộc lòng mang như thế nào ý đồ, đến tột cùng thiện hay ác, túc như tuyết đám người cũng thực sự rất khó đoán thanh. Đây là vì cái gì Khúc Hi Thụy cố tình chỉ chịu mang đại cữu ca ra tới lục soát tìm phụ thân rơi xuống, mà không chịu mang nhà mình thân ca ca. Đương nhiên sở dĩ mang túc như hạ, cũng có nhất định quan hệ là Khúc Hi Thụy vì toàn lực điều hòa hạ lao ra tử cùng túc như hạ hai người gian phụ tử quan hệ. Cũng có toàn lực một bác ý tứ, nhưng thật ra tưởng thử hạ tang thi vương đến tột cùng ra sao dụng ý. Trước mắt, Khúc Hi Thụy mà nói. Tuy là cùng lao bà túc như tuyết cùng nhau tạm thời không hiểu được tăng thi vương tâm tư, bất quá khúc hy thụy lại nhìn ra được, tăng thi vương cũng không có đem hắn mang đến sở hữu người sống toàn biến thành tăng thi, gia tăng gia tộc thành viên ý tứ, bằng không, tăng thi vương cũng sẽ không liên tiếp buông tha như tuyết, cùng với nàng người nhà, còn có cảng sẽ không lao sư động chúng đem phụ thân hắn từ khúc ra trong căn cứ trộm nhập cư trái phép, tăng đến nơi đây. Đương nhiên, Tang thi vương rốt cuộc hay không thật đối bọn họ khúc ra người không có làm hại chi tâm, còn muốn xem tiến vào sau, rốt cuộc có thể hay không nhìn thấy phụ thân hắn, lao ra hỏa. Ta đi vào, ngươi cùng. Không được, ta cùng ngươi một khối đi vào. Làm hóa thăng, đình đình bọn họ lưu tại bên ngoài. Khúc Hi thủy vừa rồi lên tiếng nói chỉ có hắn một cái đi vào hảo, túc như tuyết cố tình không chịu yên tâm, một hai phải bồi khúc Hi thủy cùng đi vào. Như tuyết. yên tâm đi khúc khúc ta có thể chiếu cố hảo tự mình nghe được khúc hi thụy lại không yên tâm mà gọi chính mình một tiếng túc như tuyết không khỏi gắt gao nắm lấy khúc hi thụy tay ý bảo khúc hi thụy nàng nhất định sẽ chiếu cố hảo tự mình lại vô dụng nàng còn có vòng ngọc không gian đâu hơn nữa nàng còn có dị năng nàng ảnh hệ dị năng hiện giờ đã là nay phi tích nhưng tuyệt đối không phải ăn chay nữ nhân ta và các ngươi một khối đi vào Còn có tiểu kỳ miêu miêu, cũng cùng chủ nhân cùng đi miêu. Ám ảnh cùng tiểu kỳ miêu cũng song song không chịu yên tâm, một hai phải bồi túc như tuyết cùng với khúc hy thụy đồng hành. Ám ảnh, ngươi lưu bên ngoài, tiểu kỳ miêu đi theo ta cùng khúc khúc đi vào. Túc như tuyết suy xét một lát, cuối cùng làm hạ quyết định nói. ân Ở túc như tuyết trước đây dị năng không có thăng cấp đến bây giờ như thế cao khi, ám ảnh chính là vẫn luôn cùng túc như tuyết thời khắc tâm linh tương thông. Chỉ là hiện tại Túc Như Tuyết tìm về khúc hy thụy, khẳng định không thể thời khắc cùng ám ảnh làm được tâm linh câu thông. Rốt cuộc Túc Như Tuyết cùng khúc hy thụy đều phải có thuộc về bọn họ hai người tư nhân không gian, tên gọi tắt hai người thế giới sao. Cho nên nên tâm linh tương thông khi, Túc Như Tuyết tuyệt không hàng hồ, mà không nên tâm linh tương thông khi, ám ảnh cũng là nửa điểm bắt quái đều tìm hiểu không đến, hảo giờ khắc này, là nên tâm linh tương đồng khi. Kỳ thật tính không cần túc như tuyết một lần nữa liên thông cùng ám ảnh tâm linh trò chuyện công năng, chỉ bằng vào túc như tuyết làm quyết định hạ này thành mệnh lệnh. Ám ảnh cũng đã là có thể hiểu rõ túc như tuyết chân thật dụng ý. Ám ảnh là túc như tuyết dị năng sản vật, túc như tuyết muốn ám ảnh cùng đi hoác thang cùng với đỉnh đỉnh đám người lưu thủ lại bên ngoài, là vì làm ám ảnh thời khắc lưu ý bảo hộ phụ trách lưu thủ mọi người để ngừa tang thi vương chơi trá. Kỳ thật túc như tuyết điểm này tính toán. tang thi vương lại há có thể đoán không ra bất quá tang thi vương tuy là nhìn ra túc như tuyết cố ý để phòng nó nhưng nó lại không có nói toạc ra mà là thông minh mà giả vờ không chút nào cảm kích lão bà người đi ta phía trước hảo không đơn thuần chỉ là túc như tuyết tiểu tâm phiên bội tang thi vương liền khúc hi thụy cũng là chủ nhân miêu tiểu kỷ miêu ở đằng trước cấp chủ nhân khai đạo miêu tuy rằng tang thi vương thân có tiểu kỷ miêu cực quen thuộc hương vị Nhưng tiểu kỷ miêu hiện giờ đã nhận túc như tuyết cùng với khúc hy thủy vi chủ nhân, quả quyết không có khả năng làm ra ruồng bỏ chủ nhân sự, vô luận cũ chủ, vẫn là thân chủ, đều là tiểu kỷ miêu vô luận như thế nào đều phải xả thân bảo hộ chủ nhân. Hảo kia mở đường công tác giao cho tiểu kỷ miêu. ân miêu Từ tiểu kỷ miêu ở đằng trước mở đường, túc như tuyết ở phía sau, khúc hy thủy kế túc như tuyết sau, tàng thi vương bài cuối cùng. Một nhóm máy Một người, hai thi tổ hợp cất bước hướng bước đi đại lâu chỗ sâu trong đi đến. 669 chương 669 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không biết sao, càng hướng bước đi đại lâu chỗ sâu trong đi, túc như tuyết cảm giác càng mãnh liệt, trước mắt cảnh tượng, hào quen mắt. Từng màn giống như đã từng quen biết, đặc biệt là bước đi đại lâu bên trong kết cấu cùng bài trí, lệnh túc như tuyết không cấm tổng cảm thấy nàng giống như mơ hồ là ở nơi nào gặp qua. Như mang mắng túc như tuyết trong lòng đang nghĩ ngợi tới thấy tiểu kỷ miêu đã là đi tới vứt đi đại lâu tận cùng bên trong lại đi phía trước đi không lộ mà vứt đi đại lâu tận cùng bên trong lại là một cái cùng loại với đại lâu yến hội thính xứ sở bởi vì đi phía trước rốt cuộc không lộ có thể đi tiểu kỷ miêu đương nhiên mà một đâu thân mình ném ra tứ chi chuẩn bị đi vào đại lâu yến hội thính kia chỉ mới vừa vừa bước vào yến hội thính Tiểu kỷ miêu phát ra giống như miêu mệ thị uy dường như măng măng tiếng kêu. Xảy ra chuyện gì? Tiểu kỷ miêu. Lão bà, đừng đi vào. Khúc Hi thụy theo bản năng mà hô lên này thanh khi, đã là chậm, túc như tuyết bước nhanh đạp tiểu kỷ miêu chính phát ra tiếng kêu yến hội thính. Dựa. Ta nói sao? Như thế nào đặc sao như vậy quen mắt? Này đặc sao là một khác đài siêu cấp máy tính kỳ sao? Túc như tuyết không khỏi phát ra hoán giận dường như tiếng kêu Chắc không được nàng từ một bước nhập vứt đi đại lâu có một loại khác thường giống như đã từng quen biết cảm, náo loạn nửa ngày, này đóng đại lâu, cùng nàng mang theo mọi người mới tới dê thị căn cứ ngẫu nhiên gặp được tiểu kỷ miêu khi tình huống giống nhau như lúc. Mà tiểu kỷ miêu sở dĩ phát ra mắng mắng thị uy tiếng kêu, là bởi vì thấy đồng loại, tâm tình thực khó chịu. Còn có là tiểu kỷ miêu giờ phút này đã là biết kỳ thật Tăng Thi Vương là nó cũ chủ nhân. Mà đường tiểu kỷ miêu phát hiện cũ chủ nhân không ngờ lại trộm chăn nuôi một đài tân siêu cấp máy tính khi tâm tình tự mình vô trầm trọng, biết chính mình nhất định là bị cũ chủ nhân cấp vứt bỏ. Bất quá may mắn, nó đã có tân hai vị chủ nhân, cho nên nó nhất định cũng không bị thương, hơn nữa phóng nhãn nhìn về phía trước mắt này đài siêu cấp máy tính, thực rõ ràng không nó cao cấp đại khí cấp bậc, Nó tiểu kỷ miêu hiện tại chính là một con siêu cấp máy tính miêu. mà trước mắt ra hỏa này lại vẫn ở vào máy tính giai đoạn không bằng nó linh hoạt nhiều động cho nên nó tiểu kỷ miêu không hâm mộ một chút cũng không hâm mộ chỉ là đương biết được cũ chủ nhân thật là có tân hoan đã quên nó cái này cũ ái khi chỉ có như vậy một chút nho nhỏ khổ sở thương tự tôn thôi mọi nơi nhìn quanh to như vậy yến hội đại sảnh mà ngay cả nhân ảnh đều không có có chỉ là một đài đang ở vận tác siêu cấp máy tính cái này khúc hi thụy cùng túc như tuyết đều không thể không hoài nghi tang thi vương lương tâm bất quá lúc này tiểu kỷ miễu nhưng thật ra thông minh nảy ra lập tức chỉ ra vấn đề nơi đương nhiên khúc hi thụy cùng túc như tuyết cũng không phải hoàn toàn không có cảm ứng được tình huống tựa hồ có chút cổ quái đặc biệt là khúc hi thụy thân là cùng tang thi vương cùng đẳng cấp thả các hạng tổng hợp thực lực đã là toàn ở tang thi vương chi, khúc hi thụy lại há có thể người không ra Đại lâu tuy là trướng khí mù mịt, nhưng tao xú hương vị lại ẩn ẩn hỗn loạn một cổ nhàng nhạt nhân khí. Chủ nhân Miêu, đây là siêu cấp máy tính trí năng ẩn thân trang bị Miêu. Là trước đây ngươi dẫn chúng ta đi khúc ra căn cứ điều tra tình huống khi từng dùng quá. Đúng vậy Miêu, siêu cấp máy tính cùng tiểu kỷ Miêu thế nhưng trang bị đồng dạng trang bị, cực vượt xa người thường công năng. Bất quá tương dưới vẫn là tiểu kỷ Miêu càng tốt hơn. Điểm này. Liên mới vừa cùng tiểu kỷ miêu gặp nhau này đài tân siêu cấp máy tính tiểu kỷ miêu cao phẳng phẩm cũng không cấm tràn đầy cảm thụ thật là lợi hại a tiểu kỷ ca ca không hổ là tiểu mầm ca ca lại một tiếng non nớt giọng trẻ con bất quá thanh âm thực rõ ràng không giống tiểu kỷ tiểu kỷ là nam hải tiểu mầm lại là nữ hải Hừ! nói tiểu kỷ miêu béo tiểu kỷ miêu lập tức thở hồn hển bị tiểu mầm khen một câu đã là đã sắp mèo máy cái đuôi tiểu thiên. đó là miêu còn có cái gì miêu có thể tránh được ta tiểu kỷ miêu tiểu gia pháp nhãn miêu tiểu kỷ miêu kaka không phải tiểu kỷ kaka là tiểu mầm lầm vẫn là chủ nhân lừa tiểu mầm chủ nhân nói tiểu kỷ kaka cũng cùng tiểu mầm giống nhau cũng là siêu cấp máy tính nhưng vì cái gì tiểu kỷ kaka không giống như là siêu cấp máy tính ngược lại như là một con miêu Tiểu mâm hoảng sợ mà thét trói thai. Tiếng kêu không cấm lệnh túc như tuyết cảm thấy ra đầu tê dại. Chủ yếu là một cái non nớt nữ đồng thanh, lại xứng khủng hoảng kêu sợ hãi, mà trước mắt lại là đang đứng ở vứt đi lại lâu. Tình cảnh này, Túc như tuyết không cảm thấy ra đầu từng trận tê dại mới là lạ. Tiểu ra ta miêu, là sau lại miêu, bị cải tiến ra tới thân thể miêu. Như thế nào miêu? Có hay không thực khóc xoáy miêu? Ừ! Miêu miêu phiền đã chết. Ngươi không phải tiểu kỷ Kaka, nhất định là xem tiểu mầm là siêu cấp máy tính, dễ khi dễ, cho nên mới cố ý làm bộ tiểu kỷ Kaka lừa gạt tiểu mầm. Cái này hảo, tiểu mầm hiểu lầm, cho rằng chính mình bị lừa, mới vừa còn tưởng chủ động đóng cửa ẩn thân trang bị, đem giờ phút này đang đứng ở ẩn thân, bị 100% hoàn toàn bảo hộ khúc lao ra tử cùng với khúc gia căn cứ người sống sót phóng suốt ra tới. Hiện tại nhưng hảo, tiểu mầm vừa giận, dứt khoát không liên quan bế ẩn thân trang bị tiểu kỳ miêu thu phục nàng đây chính là ngươi tiểu muội muội minh bạch miêu chủ nhân miêu không cần sơ loạn tiểu mầm khanh khách lặc không cần sờ hảo ngứa tiểu mầm muốn phát hỏa lâu thật sự muốn phát hỏa lâu tiểu mầm không hổ là tiểu kỳ miêu thân muội muội đều là tăng thi vương một tay sáng tạo ra tới chỉ thấy hai cái tiểu ra hỏa cái gọi là phát hỏa hình thức đều giống nhau như lúc Siêu cấp máy tính mầm đã khởi động tự hủy trang bị, 30 giây đếm ngược bắt đầu 30, 29, 28. Thân, này tuyệt bức là thân. Tiểu Kỷ miêu, chạy nhanh thu phục ngươi tiểu mội mội, bằng không nó nếu là tự hủy, chúng ta ai cũng không sống được. Minh bạch miêu, chỉ thấy tiểu Kỷ miêu múa may máy móc miêu Chảo ở tiểu mầm bàn phím tả chụp hữu gõ, gõ gõ đánh đánh không ngừng. Mà dây số tắc đã là sắp đọc được đế. Tiểu kỷ miêu thế nhưng còn không có làm tốt, khúc hy thủy vừa mới chuẩn bị ra tiếng uống trụ tiểu mầm, rốt cuộc hắn thân chạy Tang thi vương thuần huyết. Lúc này, vô luận là hắn, vẫn là Tang thi vương bất luận cái gì một cái chỉ cần mở miệng nói một câu, có thể lập tức ngăn lại tiểu mầm tự hủy. Nhưng mà, đừng nóng nội sao, còn có thời gian không phải. Tang thi vương đột nhiên ra tay, bưng kín khúc hy thủy miệng. mà khúc hy thụy tắc lập tức nhanh chóng hướng tới tang thi vương lạnh lùng chém ra băng đao cũng là nháy mắt tích tự hủy trình tự giải trừ tích ẩn thân trang bị đóng cửa liên tục hai tiếng tích thanh rung động đừng đánh tiểu hồn đạm ngươi liền chúng ta khúc ra lão tổ tông đều dám tay ngươi này quy củ tới rồi bên ngoài đừng nói là ta khúc ra hồn đạm nhi tử còn có ngươi nói qua bao nhiêu lần rửa tay rửa tay Tiểu hồn đạm thói ở sạch trọng đến cùng cái gì dường như, ngươi dùng không rửa tay giơ tay che hắn miệng, hắn không chém ngươi mới là lạ. Tích Thanh kết thúc ngáy mắt, nghe khúc lao gia tử đổ ập xuống tiếng quát mắng sung sướng mà vang lên, đầu tiên là mắng khúc Hi Thủy không lớn không nhỏ, không quy củ. Lại là mắng Tang Thi Vương không biết thanh khiết vệ sinh. Nhưng mà, cơ miệng, vô luận là khúc Hi Thủy, vẫn là Tang Thi Vương, khúc lao gia tử toàn không thể trêu vào. Không cấm nháy mắt bị hai chỉ tang thi hung hăng mà chửi ngầm miệng. Mà thế gian này, vạn sự luôn có nảy quy luật, như vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khúc Hi Thụy, ngươi giống ai cầm miệng đâu? Liền công công ngươi đều dám giống, hôm nay vẫn không nghĩ dừng đi. Khúc Hi Thụy tiếng hô chưa lạc, nghe thấy Túc Như Tuyết giống giận vang lên. 670 chương 670 tang thi vương đặc thù đam mê. Lão bà, ta sai rồi. Túc Như Tuyết chỉ dùng một tiếng Đem khúc hy thủy cấp hung hăng uống trụ. Mà giờ này khắc này, chỉ thấy tang thi vương cũng không khỏi hướng túc như tuyết đầu tới khắc thường ánh mắt. Ánh mắt nhìn lại hơi có chút. Khu, con dâu A, ngươi này trong bụng cái gì thời điểm có hóa A? Cùng ngô nhi quyết định hảo không? Đệ nhất thai rốt cuộc là muốn tang thi bảo bảo. Vẫn là muốn người bảo bảo. Muốn người bảo bảo đi, người bảo bảo hảo A, đặc biệt là nhất định phải sinh cái nữ hải, nữ hài hảo. là mẫu thân bên người tiểu áo đông. anh túc như tuyết tỏ vẻ, nàng cùng khúc khúc đệ nhất thai muốn cái gì người bảo bảo, vẫn là tang thi bảo bảo thật là có thể chính bọn họ an bài, chính là rốt cuộc là nam hài, vẫn là sinh nữ hài vấn đề, giống như không phải do bọn họ lựa chọn, hoàn toàn là mặc cho số phận. Hơn nữa bọn họ đến tột cùng là muốn tang thi bảo bảo, vẫn là muốn người bảo bảo, là muốn nam hài. vẫn là muốn nữ hải cùng Tăng Thi Vương giống như cũng chưa cái gì quá lớn quan hệ đi. Từ từ, nên không phải là Tăng Thi Vương từ lúc bắt đầu nhìn chầm chằm chuẩn không phải nàng hoặc là hiện tại khúc ra người, mà là nàng trong bụng đời sau tiểu bảo bảo đi. Hơn nữa vẫn là nữ hải tử. ngươi đến tuột cùng có cái gì ý đồ? Thúc Như Tuyết lập tức cảnh giác nói. Đồng dạng khúc lao ra tử cũng lập tức nhắc tới toàn thân phòng bị. Đúng vậy, người rốt cuộc có cái gì ý đồ? Tính tiểu hồn đạm thật cùng con dâu ta sinh hạ bảo bảo tới, cũng cùng ngươi không nửa mau tiền quan hệ, cũng là ta tôn nhi hoặc cháu gái. Hơn nữa ngươi một lòng tưởng khuyên hắn hài sinh nữ hải Rốt cuộc là an đến cái gì tâm? Chẳng lẽ ngươi đem ta nhi tử biến thành tăng thi, còn không chê không đủ là sao? Con nhìn chằm chầm ta bảo bối cháu gái. Ta nói cho ngươi không có cửa đâu. Ngươi tin hay không, ta có thể làm người đem ngươi từ trong đất đào ra. Ta có thể đem ngươi lại cấp một lần nữa chôn trong đất, muốn ngươi tiếp tục ngủ chết qua đi. Cúc này, lao ra hỏa. Tang thi vương nhưng hoàn toàn không sợ khúc lao ra tử đe dọa. Hoành tay đẩy, một cái tát huy ở khúc lao ra tử mặt, trực tiếp đem khúc lao ra tử cấp lớn tới rồi một bên phạt trạng. Làm cái gì? Khúc Hi thụy tắt hoành tay một vãn túc như tuyết cánh tay, lại nhanh chóng kéo lấy túc như tuyết, đem túc như tuyết hộ ở sau người, đồng thời. càng là theo bản năng mà đem phụ thân khúc lao gia tử cùng với khúc gia căn cứ được cứu vớt những người sống sót thống nhất toàn bộ hộ ở chính mình phía sau vẻ mặt cảnh giác mà trường hướng tang thi vương nhìn đến tang thi vương không khỏi hướng tới túc như tuyết bên này cất bước đi tới khúc hi thụy lập tức để toàn thân đề phòng lao bà, có nguy hiểm ngàn vạn đừng do dự trực tiếp tiến không gian ân hảo nháy mắt Khúc Hi Thụy cùng Túc Như Tuyết lấy tiếng lòng nhanh chóng giao lưu nói. Nghe được Túc Như Tuyết ứng hảo, Khúc Hi Thụy mới cảm thấy tâm tình thoáng bình phục chút. Ngoan nhi tử, chúng ta hai cái đánh cái thương lượng. Ta muốn ngươi cùng con dâu sinh cái thứ nhất nữ hải. Không thương lượng. Ngươi xác định. Tang thi vương nguy hiểm mắt trợt. tắt. Xác định. Tin hay không, ta đem các ngươi toàn biến thành Tang thi. Hảo A, đến đây đi, biến đi. Khúc Hy Thụy không khỏi bạo gan nhi thử một lần, đem vừa rồi hiểm hộ ở sau người mọi người đều bại lộ ra tới, bao gồm mới vừa bị hắn thật cẩn thận hộ ở sau người lao bà túc như tuyết cũng đồng dạng. Ngươi cái hồn tiểu tử, thật cùng ngươi nhân loại kia phụ thân nói giống nhau, thật đúng là cái hồn đạm. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi muốn cùng như tuyết sinh nhân loại đầu tiên nữ hải là phải làm cái gì, ngươi nếu là dám động như tuyết, dám thương ở đây người một cây lông tơ. vĩnh viễn đừng nghĩ đạt thành ngươi tâm suy nghĩ nguyện vọng bởi vì vô luận là ngươi vẫn là ta toàn trong lòng hiểu rõ chỉ có như tuyết có thể mặt khác nữ nhân toàn không được không phải sao ngươi Hử! Khúc hi thụy hừ lạnh một tiếng đột nhiên xoay người nói đi rồi lão bà ân Khúc hi thụy ở phía trước thúc như tuyết ở phía sau không lao ra tử vừa rồi chuẩn bị theo vào nhi tử cùng con dâu bước chân Nghe thấy khúc hy thủy đột nhiên dừng lại bước chân nói. Nga đối, nơi này giống như rất thích hợp kiến tạo căn cứ. Tiểu Mầm khởi động rửa sạch bảo hộ trinh tự. Mặt khác nhớ rõ ưu tiên đem tuyết rơi đúng lúc căn cứ liền tuyến truyền được. Tiểu kỷ miêu ngươi lưu lại. Nga, đúng rồi, còn có hạ gia căn cứ cùng diệp ra căn cứ, lao ra hỏa lưu lại. Ngươi cùng ta tới. Ta. Tang thi vương cánh tay một quải, không thể tưởng tượng mà chỉ hướng chính mình. Không sai. Kêu ngô cùng nhữ đi làm chi? Nói tiếng người. Không hy thụy thật là cực độ chán ghét tang thi vương không có việc gì cùng hắn tún cổ này một thói quen. Làm gì kêu ta đi theo ngươi? Như thế nào? Ngươi không tính toán bồi ta đi giải quyết tốt hậu quả sao? Phải biết rằng sở dĩ sẽ xuất hiện mặt thế, sở dĩ sẽ xuất hiện nhân tạo tang thi, nhưng đều là ngươi một tay tạo thành. Không sai, là ta một tay tạo thành lại như thế nào? Chẳng lẽ không trách nào đó người quá tư tâm quay phá sao? Nếu không phải bọn họ nói toạc ra ta ẩn thân chỗ, lại sao lại? Chẳng lẽ ngươi không lít kỳ sao? Bất quá là vì muốn cái tốt ẩn thân chỗ, Hảo Vĩnh viễn không bị người quấy rầy, mới cố ý chơi thủ đoạn, đem ta cũng trở nên cùng ngươi giống nhau, vì chính là lợi dụng ta cường đại dị năng, cùng với lao bà của ta cường đại dị năng, vì ngươi làm ra cái thế ngoại đảo ngươi tới, không phải sao? không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật biết khúc khúc rốt cuộc là chuyện như thế nào túc như tuyết trước mắt thật là càng nghe khúc hi thụy cùng tang thi vương đối thoại càng cảm thấy hồ đồ tang thi vương muốn tốt ẩn thân chỗ cùng nàng cùng khúc khúc hay không người sống loại nữ hải có cái gì quan hệ chẳng lẽ nói là bởi vì Lão bà ngươi chỉ đoán đúng phân nửa nó xác thật là muốn ngươi ta giúp nó hợp lực sáng tạo cái thế ngoại đào nguyên bất quá nó còn có một cái càng thêm tham lam ý niệm là muốn đem này một đời ngoại đảo nguyên biến thành từ nó có thể tùy ý khống chế nhạc viên mà không phải dùng để giam cầm trụ nó lồng giam ta như thế nói không sai đi tang thi vương như thế nói đến tang thi vương muốn kỳ thật là ta vòng ngọc không gian không sai ách thúc như tuyết hiện tại rốt cuộc đã hiểu tang thi vương dụng ý nghe khúc hi thụy một giải thích thuyết minh nàng một chút toàn hiểu được Tang thi vương muốn cũng không chỉ là nàng vòng ngọc không gian, mà là muốn chế tạo ra có thể không chế, ngang nhau khiến nàng vòng ngọc không gian hậu nhân. Túc như tuyết không khỏi nhớ tới nàng có được vòng ngọc không gian đúng vậy tình cảnh. Vòng ngọc không gian là bởi vì hấp thu nàng huyết, mới nhận nàng vi chủ nhân. Cũng là nói, chỉ có kế thừa nàng huyết hậu nhân, mới có thể kiểm giữ vòng ngọc không gian, hơn nữa cần thiết là người sống, mới có thể không chế, ngang nhau xử không gian. Vòng ngọc không gian sẽ không nhân nàng chết mà tiêu vong, mà là sẽ ở nàng sinh hạ cường đại đời sau sau. Vòng ngọc không gian sẽ rửa vào đến nàng đời sau hải tử thân. Sau đó một thế hệ một thế hệ, theo nàng huyết mạch kéo dài, mà không ngừng xuống phía dưới truyền thừa. Nhưng vì cái gì nhất định phải là nữ hải? Nam hải không được sao? Này muốn hỏi cái này, ngàn vạn năm bất tử lao ra hỏa đặc thù đam mê. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Chủ yếu ngươi nói ta một cái lớn lên như thế xinh đẹp mỹ lệ thúc thúc bên người nếu là mang cái này nam hải, không phải sẽ bị người hiểu lầm thành đoạn tụ sao. Nếu là mang cái nữ hải, Tăng Thi Vương ra mặt cũng thật không phải giống nhau hậu, đã là bị khúc hy thủy hung hăng chọc thủng này chân chính không thể cho ai biết ti tiện mục đích, nó lại vẫn dám thừa nhận. H.E. H.L. B.K. 40, net H.L. 671 chương 671 cuối cùng bột là hứa tình. Ha ha, nghe xong tang thi vương càng bôi càng đen. Giải thích còn không bằng không giải thích. Lý do, không cấm lệnh túc như tuyết mặt bộ vặn ra một mặt dữ tợn tươi cười. Kỳ thật ta đã đem ta tương lai cháu gái tên đều cấp nghĩ kỹ rồi. Tiểu khúc, ác, người cái lao bất tử, số không biết xấu hổ. Nguyên lai lại là đánh đến ta cháu gái chủ ý. Phi, ta nói cho ngươi, môn đều không có. Công công, giống như tang thi vương đánh đến không ngừng là ngài cháu gái chủ ý, còn có ngài tương lai ngoại tổ tôn nữ chủ ý. Ngươi lại như thế cho chúng ta khúc ra đường tổ tông chính là đi. Túc như tuyết đúng lúc địa hỏa rót đem du, cái này không chỉ có khiến cho khúc lao ra tử nóng tính càng tiêu càng vượng. Có đi hay không? Không đi, ngươi tiếp tục lưu lại, bị lao ra hỏa đánh, mặt khác bên ngoài dọn dẹp công tác cũng về ngươi. Đi, đi. tang thi vương chịu lưu lại tiếp tục ai khúc lao ra tử tàn nhẫn gõ, trừ phi nó là ngốc đại mà nó hiện giờ đã là đem tâm lý tính toán một năm một mười mà nói dư khúc hi thụy cùng túc như tuyết đã biết xác thực nói là khúc hi thụy hung hăng chọc thủng nó tâm tư nó cũng không có lại tiếp tục giấu dếm tất yếu lập tức ra mặt dậy mà lại hướng khúc hi thụy cùng túc như tuyết du thuyết nói ta này cùng các ngươi đi nhớ kỹ đệ nhất thai nhất định phải muốn nữ hải hơn nữa nhất định phải sống không thể muốn tăng thi. Còn có như thế nào đem vòng ngọc không gian truyền cho đời sau sự, các ngươi nếu là có không hiểu địa phương, có thể tùy thời tới hỏi ta, ta đều biết. Khúc khúc, ta có thể hay không không cùng cái này ra mặt dày ra hỏa thừa một chiếc xe. Trong chốc lát làm nó cùng phế vật miêu số 2 cùng nhau đến đệ nhất chiếc xe ngồi xuống đi. Túc như tuyết cùng khúc hy thụy hai vợ chồng, kết quả ra mặt dày, là chưa thấy qua tăng thi vương ra mặt càng hậu, nếu không phải. Khúc Hy Thụy muốn lợi dụng tang thi vương, tới phân tán khúc ra trong căn cứ nhân tạo tang thi thực lực, hắn thật là vô luận như thế nào cũng không nghĩ mang theo như thế cái da mặt dày lao bất tử ra hỏa cùng nhau lộ, cũng thân kiêm chính mình đồng đội. Đây là cái gì? Không biết. Ta như thế nào cảm thấy chính mình như là dấm lên bông? Hoác Thăng đang nói, không cấm cảm thấy hai chân đánh mềm, mắt thấy dưới chân một đống ghê tởm xú vật, thiếu chút nữa đánh tới. bất quá cũng may dưới chân này chấn động run khiến cho mặt đất cũng đi theo giống nháy mắt bị lột đi một tầng áo ngoài mặt đất tan vỡ địa biểu nháy mắt trở nên thập phần sạch sẽ đoàn người đều đừng hoảng hốt không có việc gì nhìn dáng vẻ hẳn là tiểu kỷ miêu làm lao bông đám người trước đây liền đã là trải qua quá như vậy từng màn cái gì địa biểu ra nứt vớt đi đại lâu nháy mắt cũng đi theo rực rỡ hẳn lên cái gì đỉnh đầu cùng phạm vi trăm dặm nội đột nhiên sinh thành một mảnh màu lam nhạt phòng hộ khí tường này đó đối bọn họ tới nói đều đã là chuyện thường ngày gặp qua một lần tái kiến không cảm thấy quái quả nhiên tuy là trường hợp thực đồ sộ hơn nữa khí thế rất lớn động tĩnh cũng đại nhưng đối bọn họ tác dụng lại là hơi trăng cực nhỏ không đơn thuần chỉ là như thế bọn họ quanh mình vây tụ cực nghe lời thi đàn cũng không có đã chịu chút nào lăn đến chủ nhân miêu chủ nhân miêu khúc hy thụy cùng túc như tuyết phía sau đi theo tang thi vương vừa rồi từ rực rỡ hẳn lên bước đi đại lâu đi ra thấy tiểu kỷ miêu sau lưng tung tăng mà đi theo giải hoa dường như đổi tới hơn nữa vẫn là biên kêu biên truy tiểu kỷ miêu không phải là ngươi lưu lại chủ nhân miêu hạ ra căn cứ miêu có tình huống miêu tiểu kỷ miêu chạy như bay ra tới lại là tới đuổi theo túc như tuyết cùng khúc hi thụy Hướng hai vị chủ nhân hội báo nó cùng siêu cấp máy tính tiểu mầm vừa rồi được đến về hạ gia căn cứ phát tới liền tuyến tình huống. Tiểu công tử, như tuyết, chúng ta hạ ra căn cứ không có việc gì đi. Hạ lao gia tử cùng túc như hạ vừa rồi tới rồi, vốn định tiến vào vứt đi đại lâu, kết quả kiến giải mặt chợt dạn nước chờ tình huống. Mà tình huống như vậy vừa rồi qua đi, khúc hy thụy cùng túc như tuyết đã là mang theo tang thi vương từ đại lâu ra tới. Mà tiểu kỷ miêu càng là cũng ở nháy mắt theo ra tới, cũng làm cho mọi người mặt thuyết minh hạ ra căn cứ có tình huống phát sinh. Hạ lao ra tử thật có thể nói là là lo lắng. Không cấm chạy nhanh dò hỏi bọn họ hạ ra căn cứ đã xảy ra cái gì tình huống, nhưng ngàn vạn hay là đã xảy ra cái gì không tốt chẳng huống, Đem liền tuyến tiếp cho ta. Đúng vậy miêu, Tiểu kỷ miêu một hồi ứng xong, lập tức đem hạ ra căn cứ liền tuyến. Liên thông ở đỉnh đỉnh vừa rồi đưa đến khúc hy thủy trước mặt tay để nổ tẹp úc. Mắng mắng, tín hiệu như cũ không phải thực ổn định. Hải. tiểu công tử. Thạch khả kỳ. Liên tuyến một khi chuyển được, thấy đối diện hoàng gia thạch khả kỳ tinh xảo tiếu nhan. lão bà ngươi đâu? Kêu nàng tới cùng ta nói chuyện. Nàng không rảnh. U mấy năm không thấy. tiểu công tử ngươi thế nhưng biến thành thế nô, Câm miệng. Hảo đi. thế nâu ngươi nói cho lão bà ngươi nói nàng sư phụ hiện tại là của ta muốn nàng ải du ta sát thạch khả kỳ nói chưa nói xong bị bài trừ màn hình màn hình loẹ ra chính là thiệu hồng lôi trầm đến mau kham mây mưa mặt đen tiểu công tử thiên tồn huynh đệ bọn họ đã xuất phát đi tìm các ngươi hội hợp ân họ thiệu ngươi có phải hay không muốn chết mà ngay cả ta đều dám thế ta liều mạng với ngươi a nghe thạch khả kỳ náo như thế náo nhiệt cũng biết hạ ra căn cứ định là bình yên vô sự nhất định bị cắt thiên tồn cùng với thiệu hồng lôi đám người cùng tiểu duyệt nhi chờ tăng thi liên thủ thu phủ cái kia quách phụ chạy các ngươi muốn ngàn vạn để ý ta cảm giác nàng khả năng sẽ đi bị công hãm khúc ra căn cứ đến vậy nhờ quân đội người khả năng tư tư mắng mắng quấy nhiêu thế nhưng càng ngày càng nặng đồng thời cùng với tư tư mắng mắng quấy nhiêu tạc âm thấy khúc hi thủy mặt cũng càng ngày càng trầm dắt một tiếng chỉ thấy màn hình hình ảnh thế nhưng không hề dấu hiệu cắt đứt chuyện như thế nào không hy thụy nghiêng đầu vẻ mặt âm nghịch mà nhìn về phía tiểu kỷ miêu không phải tiểu kỷ miêu sai miêu tiểu kỷ miêu nháy mắt sợ tới mức không khỏi tạc khởi một thân miêu mau tiểu kỷ miêu ca ca chủ nhân tiểu ghép mầm tới rồi xa lạ tín hiệu hay không liên thông tín hiệu là từ phương đông căn cứ phát tới liên thông phương đông căn cứ Đúng là nguyên khúc ra nơi căn cứ, khúc Hi Thụy không chút do dự lập tức hạ lệnh liên thông. Tư, một tiếng hình ảnh nảy lóe, chỉ thấy màn hình đột nhiên nhảy ra một chương lệnh khúc Hi Thụy đám người toàn hiểu biết khuôn mặt. Khúc tiên sinh hảo A, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật còn sống. Không, giống như nói ngươi tồn tại giống như một chút cũng không chuẩn xác, mà nên nói ngươi là cụ cái sắc không hồn mới đúng. Hứa tỉnh. Đúng vậy, là ta. Không nghĩ tới đi. Khúc tiên sinh là, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Ngượng ngùng khúc tiên sinh, hủy hoại các ngươi khúc gia căn cứ, bất quá chân chính hủy hoại các ngươi khúc gia căn cứ người, cũng không phải là ta. Như vậy hảo, vì tỏ vẻ ta muốn cùng khúc tiên sinh các ngươi khúc gia, còn có hạ gia, diệp gia chờ thế gia biến chiến tranh thành tơ lụa tâm ý, ta nguyện ý đem hủy hoại các ngươi mấy đại thế gia đầu sỏ gây tội giao ra đây, cũng làm cho các ngươi đối mặt hắn trừng trị theo pháp luật. như thế nào? Hứa Tình nói đến này, đột nhiên hình ảnh điều xa, đem Hứa Tình cả người lộ ra ngoài ở hình ảnh đồng thời, Hứa Tình bên người cũng xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái là cái nam nhân thân quân trường, một cái lại là quách phủ. HTTP, -E, HL, Burger, 40, 40260, Ai HL. 672 chương 672 Giang phụ đại biến nhân tạo tăng thi. Bát thủy. Hình ảnh tuy là hơi có chút mơ hồ, hơn nữa thường thường loẹ ra soạt soạt là câm dùng nhưng hứa tình nói mỗi cái tự mỗi câu nói đều nhưng thật ra đều nghe làm người nghe được rất là rõ ràng đặc biệt này bắt thủy hai chữ nói rất là lạnh băng cứng hình ảnh ánh vào mọi người mi mắt đặc biệt là ám ảnh cùng với hạ lao ra từ mắt ám ảnh cùng với hạ lao ra từ toàn không khỏi song song chấn động ám ảnh giật mình trình độ không bằng hạ lao ra từ đại xảy ra chuyện gì Túc Như Hạ nhìn đến cha ruột đang xem đến hứa tình nháy mắt sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ nghiêm túc, không khỏi hạ giọng, xin hỏi câu. Thay đổi, biến quá nhiều. Ân. Nghe được phụ thân thế nhưng hồi dư chính mình như vậy buổi nói chuyện, Túc Như Hạ không cấm hơi có chút sở không được đầu óc, Không tồi trực giác nói cho phụ thân khẩu biến, nói định là hình ảnh nữ nhân. Trước đây ta thấy đến nàng khi, nàng không phải cái dạng này, ít nhất còn hơi ôm có chút hồn nhiên. không giống hiện tại như thế lãnh khốc cho người ta cảm giác một tia độ ấm đều không có hạ lao gia tử không khỏi nhớ tới sớm thỉnh nhìn thấy hứa tình khi bộ dáng hứa tình cũng không giống như bây giờ chợt liếc mắt một cái nhìn lại hoặc là chỉ là từ hứa tình thanh âm có thể cảm nhận được thấu xương lạnh lẽo t ở hạ lao gia tử cùng túc như hạ đối thoại hết sức hứa tình bên kia hình ảnh đã là có người hung hăng chấp khởi thùng trộn lẫn khối băng thủy thung hăng tới trong người xuyên quân trang 5 người, cùng với quách phù mặt. Bị cùng băng nước lạnh một kích, chỉ thấy 5 người cùng quách phù toàn song song bị kích thích. Hạ Lao Gia tử tầm mắt một lần nữa quay lại hình ảnh máy mắt, nhìn thấy chính là này phó trường hợp, 5 người cùng với quách phù toàn song song từ hình ảnh ngẩng đầu lên. Là hắn, hắn không phải hạ Lao Gia tử đang xem đến 5 người quen thuộc khuôn mặt khi, không khỏi hoàn toàn chấn kinh rồi, càng là không khỏi xuất khẩu một tiếng là hắn. Khúc hy thủy cùng túc như tuyết chỉ cảm thấy năm người nhìn hơi có chút quen mắt, giống như bọn họ trước đây từng ở đâu gặp qua có chút trưởng tựa năm người dường như người. Hứa tình, ngươi mà ngay cả ta đều dám chói. Bị nước lạnh bắt tỉnh năm người, ở tỉnh lại nháy mắt, không khỏi hoàn toàn tức giận. Giận mắng hứa tình vô lễ. Nhưng mà hứa tình nhưng thật ra một chút cũng không cho là đúng. Ngược lại là vẻ mặt trào phúng cười lạnh nói, ta vì cái gì không dám chói ngươi. hiện tại liền đông thần ca đều nhận không ra ngươi giang bá phụ ngươi nói ngươi sống ở này thế còn có cái gì ý nghĩa hứa tình nghe tới hứa tình cùng người mặc quân trang năm người miệt thị mà nhẹ gọi một tiếng giang bá phụ khi khúc hi thủy cùng túc như tuyết chờ trong lúc nhất thời không có nhận ra giang phụ người toàn ở nháy mắt nháy mắt đã hiểu nguyên lai cái này bị hứa tình gọi làm giang bá phụ năm người là giang đông thần phụ thân mà đang lúc khúc hy thụy cùng túc như tuyết đám người toàn lộ ra không dám tin tưởng biểu tình khi, nghe hạ lao gia tử cũng chính miệng chứng thực, giang bá phụ là giang đông thần phụ thân. Hắn không phải giang cục trưởng sao, nhưng như thế nào sẽ? Hạ lao gia tử nơi nào có thể tìm hiểu đến thấu, giờ phút này hứa tình tâm tình. Kỳ thật hạ lao gia tử sớm tại nhìn thấy hứa tình đệ nhất mặt khi đã là nhìn ra hứa tình tâm kỳ thật là hướng về giang đông thần, đối tống nhân tài bất quá là như vậy hồi sự. Nhưng đã là hứa tình thiệt tình thích Giang Đông Thần, như vậy nên vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm ra đối Giang Đông Thần phụ thân ra tay sự, chính là như thế nào sẽ. Tính trước mắt Giang Đông Thần tạm thời nhận không ra Giang Phụ cũng giống nhau, Giang Đông Thần hẳn là dùng không rõ dược vật di chứng. Vạn nhất di chứng hào đâu. Hứa tình thế nhưng như vậy đem nàng lấy âm hiểm độc gác đối đai phạm nhân thủ đoạn, đi đối Đại Giang Phụ hình ảnh, phóng cho bọn hắn này đó ở đây người xem. Không sợ chờ Giang Đông thần hảo, nàng làm ra này đó phát dồ sự, sẽ bị bọn họ nói ra đi sao? Nói cho Giang Đông thần biết không? Hơn nữa hạ lao gia tử càng là cảm thấy kinh tủng chính là hắn thế nhưng chưa bao giờ gặp qua như thế nhẫn tâm con dâu, lại là ngược đãi công công. Ngươi không phải muốn gặp túc như tuyết sao? Khúc thiên sinh, lão bà ngươi đâu? Giang ba phụ tưởng ở trước khi chết thấy nàng một mặt, không biết ngươi có không chấm trước? Hứa tình! Ngươi là thế nhưng muốn giết ta. Câm miệng. Là ngươi trước đối ta đau hạ sát thủ, bằng không ta cũng sẽ không chó cùng rất dầu. Hơn nữa ai nói ta muốn ngươi chết nhất định là muốn giết ngươi. Ta có nói quá, muốn giết ngươi nói sao? Giang bá phụ. Ta nói rồi sao? Nghe hứa tình nói, túc như tuyết cùng khúc hy thủy toàn nghe được ra hứa tình tinh thần như là hơi có chút cổ quái, như là gần như với điên cuồng trọng chứng người bệnh. Mà hứa tình lại cùng Giang Phụ nói ra những lời này khi, không khỏi hướng tới một bên người, đánh nhớ ánh mắt. Chỉ thấy một bên đứng mấy cái người mặc áo bờ lật trắng người bước nhanh đi rồi tới, thực mau vì hứa tình đưa tới một con trà lau sạch sẽ, sạch sẽ y địa dùng khay. Khay phóng hai chi thuốc thử, cùng với hai cái y ỉa dùng ống trích. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Giờ phút này, không đơn thuần chỉ là Giang Phụ mặt nhân sợ hãi mà có vẻ vằn mẹo, nói chuyện không khỏi run lên. Là Quách Phủ, cũng không khỏi lộ ra kinh hoàng, thần xác sợ hãi. Mà Quách Phủ không biết vì cái gì, rõ ràng thực sợ hãi, sợ tới mức muốn chết, lại là trước sau nói không nên lời. Quách Phủ vặn vẹo dung nhan, muốn há mồm kêu gọi, nhưng nàng miệng như là bị keo nước hung hăng dính ở dường như. Trưng cũng trương không khai. Vật tấn kỷ dụng sao? Ở Giang Phủ cùng Quách Phủ vạn phần hoảng sợ chờ đợi hạ. Hứa tình giơ lên đầy mặt tươi cười, ngữ khí nhu hòa nói. như tuyết, tới, ít nhất làm giang bá phụ ở biến thành nhân tạo tang thi trở thành ta quân chiến lược trước, làm hắn nhận thức hạ ngươi, gặp ngươi một mặt. Ngươi ra tới A. Ngươi dám ra tới lộ cái mặt sao. Họ khúc có loại kêu ngươi nữ nhân ra tới lộ cái mặt A. Ngươi là không biết, ngươi ở thời điểm, nàng chính là câu dẫn ta đông thần ca câu dẫn như Hoan. Hứa tình, ngươi thiếu đánh giám. Ta nhưng không câu dẫn giang đông thần. Nghe nói hứa tình tiêu gạo. Túc Như Tuyết làm sao sợ hãi, vì cái gì không dám lộ diện. Còn nữa nói, hứa tình hiện tại cùng Giang Phụ, quách phù đám người còn ở bị công hám sau khúc ra căn cứ, hiện tại bất quá là thông qua tiểu kỷ miêu cùng với tiểu mầm truyền lại đây tín hiệu video điện thoại thôi. Xem như hứa tình trước mắt đứng ở Túc Như Tuyết trước mặt, Túc Như Tuyết cũng không sợ. Huống Chi là cái kẻ hèn video điện thoại, Túc Như Tuyết lại có cái gì không dám tiếp. Giang Ba Phụ, ngươi vừa lòng. Ngươi, ta cũng làm ngươi như nguyện gặp được như vậy hiện tại ngươi nên là lại không có bất luận cái gì tâm nguyện đi ngươi yên tâm ta sẽ hảo hảo thế ngươi chiếu cố hảo đông thần ca ta bảo đảm sẽ không làm đông thần ca ở mất đi ngài về sau sẽ lại mất đi ta cho nên ngài an tâm mà cho ta biến thành nhân tạo tang thi đi bất quá ngài cần phải nhớ kỹ nữ nhân này bộ dáng nhớ lao nhưng ngàn vạn đừng quên a hứa tình này buổi nói chuyện hung hăng địa đạo xong Nhanh chóng nhặt lên áo bờ lọc trắng đưa đến trước mắt khay ống trích, rút ra thuốc thử, thêm hung hăng vì giang phụ tiêm vào động tác, miễn bản là có bao nhiêu nhanh nhẹn. Có thể nói là liền mạch lưu loát. Nhìn dáng vẻ, hứa tình lén định là không thiếu làm người trích. Nhưng mà hứa tình có thể là ngàn tính vạn tính cũng không có tính đến, thế nhưng ở nàng vì giang phụ tiêm vào này một châm nháy mắt, giang phụ trừng lớn mắt, ánh vào không phải túc như tuyết thanh lệ tiểu nhan, mà là tàng thi vương thi dung. Chương 673 Quách Phủ Chi Tử Ở Giang Phụ sắp bị cải tạo thành nhân tạo tang Thi nháy mắt, Khúc Hi Thụy hoành tay đi đẩy Túc Như Tuyết, nháy mắt xuyên qua hứa tỉnh tiêu gạo, làm Túc Như Tuyết trước mục đích không thuần, bất quá Khúc Hi Thụy rốt cuộc là tay chậm chút, bị Tăng Thi Vương đoạt trước. Tăng Thi Vương thay thế được Túc Như Tuyết, đứng yên ở Túc Như Tuyết trước đây đứng yên địa phương, này thay đổi một màn tiến hành tốc độ cực nhanh, Quách Phủ tuy là thấy nhưng Quách Phủ miệng lại bị phong kín. Quách Phủ tưởng nói cũng nói không nên lời. Chỉ thấy Giang Phụ ở bị chú bắn thuốc thử sau, thế nhưng ở nháy mắt hoàn thành khủng bố thi biến. Thân thể bành trướng, cánh tay cùng chân không ngừng biến trường, thêm thô, nháy mắt trước đây bó trụ Giang Phụ kiên cố xích sắt bị hoàn toàn đứt đoạn. Mà xích sắt đứt đoạn nháy mắt, Giang Phụ giống như một con nổi điên mà manh thú, ngã đầu cũng không thèm nhìn tới hứa tình, cùng Quách Phủ đám người, hướng về hình ảnh một người áo bờ lật trắng phía sau đối diện môn hung hăng vọt đi. Áo bỡ lọc trắng thấy giang phụ biến thành nhân tạo tang thi bỗng nhiên hướng chính mình vọt tới, một cái phản ứng không kịp, không có thể kịp thời né tránh. Nháy mắt thế nhưng bị hướng hắn thực vọt tới giang phụ xách lên, cũng ở nháy mắt sẽ thành hai nửa, huyết thịt bay tứ tung. Áo bỡ lọc trắng tử vong nháy mắt, hình ảnh phong cách đỗng nhiên đột biến. Quách phù biểu tình đã là từ kinh tủng biến thành siêu kinh tủng. Bởi vì hình ảnh, trừ bỏ hứa tình, những người khác đều ở nháy mắt biến thành phi người quái vật. Toàn bộ biến thành nhân tạo tăng thi, đương huyết thịt bay tứ tung nháy mắt, mọi người tạo tăng thi toàn tạm thời mất đi lý trí, mà tiến lên, điên cuồng mà cướp đoạt mỹ thực. Tận khả năng nhiều từ không, hoặc làm mà đi đoạt lấy thực vừa rồi tử vong áo bờ lật trắng huyết thịt, mồm to cán an. Kia hình ảnh, quả thực không đành lòng làm người nhìn thẳng. Mà ở như vậy một bộ cho người ta một loại siêu cường thị giác đánh sâu vào, tập khiêu chiến lý trí hình ảnh, mọi người đều thực dễ dàng sơ hở một chút. là duy nhất một cái lý trí người sống hứa tình giờ phút này mọi người tầm mắt toàn dừng lại ở đoạt thực huyết thịt nhân tạo tang thi thân chưa từng phát hiện hứa tình giờ phút này mắt chính đột lóe giống nhau qua mang nhìn kỹ nói có lẽ không khó phát hiện giờ phút này hứa tình mắt lập lòe cũng là dị thường khát vọng đoạt thực mỹ vị huyết thịt tham cốc thiếu ánh sáng ngâu no, nô no, nô no. quách phụ sợ tới mức không ngừng vặn vẹo mặt bộ biểu tình càng là dùng hết toàn lực mà dãy rủa. chính là bằng quách phù một người kẻ hèn không gian dị năng giả, lại có thể làm được ra cái gì trọng đại hành động, thậm chí tự cứu không rảnh. Đừng nóng nội. Ngươi biết đến, ta cũng không có như vậy hẳn ngươi. Rốt cuộc ngươi chỉ là bán đứng quá ta, lại không có chân chính ra tay muốn hại quá ta mệnh. Hình ảnh quách phù vẻ mặt đưa đám, nghe được hứa tình nói, cực kỳ phối hợp mà đi theo sự gật đầu, khi thì lắc đầu, thật đúng là vội đến không thể khai giao. Quách phù không muốn chết. Đương nhiên càng không nghĩ biến thành giống vừa mới giang phụ biến thành như vậy khủng bố nhân tạo tăng thi. Không thể nói chuyện rất thống khổ đi. Tấm tắc, cũng thật cái tiểu đáng thương. Như là vì phối hợp hứa tình dường như, quách phủ lại là gật đầu, lại lắc đầu. Hào đi, xem ở ngươi như thế đáng thương phần, ta đây cố mà làm làm ngươi nói nói mấy câu đi. Hứa tình mới vừa vừa nói xong, đông chốc một ninh cánh tay, trong tay nổi lên từ từ lục quang. Thấy quách phù hoa mà ngã đầu điên cuồng phun, dùng sức mà phun. Bộ dáng thoạt nhìn rất là khó chịu. Quách phù ngã đầu nôn mửa động tác duy trì ước chừng đến có một phút tả hưu, kiến giải, như là bị quách phù nhổ ra nôn, lại là một cây dính chủ thả chân trưởng, hơn nữa chừng người hai ngón tay đầu thô một cây, bất luận kẻ nào đều kêu không tên như là thực vật căn lông mi loại đồ vật. Mà này căn đồ vật, bị quách phù phun đến mà, lại vẫn là tồn tại. Nhìn tuy là thực vật căn lông mi, nhưng càng như là điều lại đại lại thô địa. Thúc như tuyết, ta rốt cuộc biết vì cái gì ta đánh không lại ngươi. Bởi vì ta dị năng thiếu vài thứ, mà ngươi dị năng lại ta cường đại đến nhiều hơn nhiều. Bên cạnh ngươi cái kia ám ảnh, căn bản không phải người, nó là ngươi dị năng sản vật không sai đi. Kỳ thật hứa tình sớm bắt đầu hoài nghi ám ảnh. Chỉ là lại không có vô cùng xác thực chứng cứ, chứng thực ám ảnh phi người. Chỉ là túc như tuyết dị năng sản vật. Thẳng đến nàng cũng lợi dụng quân đội hiện có khoa học kỹ thuật lực lượng, dung hợp chính mình dị năng, thêm mượn khoa học kỹ thuật thủ đoạn, mới chế tạo ra cái này chuyên trúc với nàng hứa tình dị năng sản vật, một cây dây đẳng thực vật dễ mầm diễn sinh thể. Cũng là một loại nhân tạo tăng thi, bất quá là loại thực vật biến dị tăng thi thôi. Hứa tình tuy là nhận định ám ảnh phi người, là túc như tuyết dị năng sản vật. Nhưng lại cho rằng túc như tuyết là mượn dùng khúc hy thủy cùng với khúc gia khoa học kỹ thuật lực lượng mà đem chính mình dị năng, bám vào ở mặt khác đồ vật như cao giai tăng thi thân, kỳ thật không phải. Ám ảnh hứa tình tưởng tượng muốn cao lớn nhiều. Há là hiện đại người lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể chế tạo ra. Ta quản nó kêu tiểu lục, có phải hay không thực thích hợp tên của nó. Quách phù trước đây là bị tiểu lục gắt gao bịt miệng, mới biến thành người câm, hiện tại tái kiến tiểu lục. Quách phủ dọa đều hủ chết. Căn bản không dám nhìn thẳng tiểu lục. Tới, quách tỷ tỉ, tỉ, ngươi tới tuyển đi, ngươi là muốn làm nhân tạo tang thi đâu? Vẫn là muốn làm nhân tạo tang thi đồ ăn, giống vừa mới cái kia chết thảm giá hỏa giống nhau đâu. Quách phủ tưởng tuyển cái thứ ba lựa chọn, nhưng mà hứa tình lại không có cho nàng cái thứ ba nhưng cùng nàng lựa chọn lựa chọn. Huyết tinh mặc danh, ngươi tha ta đi. Vừa rồi đem tiểu lục phun ra. Quách phủ cũng không biết đã là bị tiểu lục tra tấn mấy ngày rồi, tóm lại quách phủ nói chuyện đều đã là cắn không chuẩn âm. Hiện tại quách phủ thật là hối hận, hối hận cực kỳ, nàng căn bản không nên tới rồi đến cậy nhờ hứa tình hoặc là giang cục trưởng, muốn sớm biết rằng hứa tình thế nhưng sẽ hắc hóa, hơn nữa sẽ như thế đối nàng cùng giang cục trưởng. Quách phủ thật sự thà rằng chết ở Lý Húc cùng Đại hắc, còn có nho nhỏ trong tay, cũng sẽ không tìm đường chết trốn tới luân hãm khúc gia căn cứ. Nếu hiện tại cấp quách phù một cái có thể làm lại từ đầu cơ hội, quách phù nhất định sẽ lựa chọn không trốn, mà thống khoái chết ở lý húc đau hạ. Tha ngươi, như thế nào khả năng? Hôm nay thấy ta đem giang bá phụ biến thành nhân tạo tang thi người cùng với tang thi đều phải chết. Các ngươi một cái cũng không sống được. Hiện tại duy nhị có thể làm ta cảm thấy yên tâm, một cái là người chết, còn có một cái là nhân tạo tang thi. Hơn nữa là cái loại này hoặc chịu ngoan ngoan nghe ta lời nói nhân tạo tăng thi, hoặc là cái loại này giống vừa mới giang bá phụ biến hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ biết giết chóc nhân tạo tăng thi. Ai nha, ta giống như nhớ rõ, quách tỷ tỷ ngươi hình như là không gian dị năng giả đúng không? Giống như còn không phải hoàn toàn vô dụng Là, là, ta là không gian dị năng giả. Hứa tình mọi mọi ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu lưu lại ta, làm ta tồn tại. Ta bảo đảm sẽ hết sức chuyên chú mà vì ngươi làm việc, vì ngươi hiệu lực, ta bảo đảm ta tuyệt đối sẽ không loạn nói hôm nay sự, nếu ngươi thật sự không yên tâm, ngươi có thể lại dùng tiểu lục lấp kín ta miệng. Cho dù là lại bị tiểu lục tra tấn, vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện, cũng tốt hơn bị trước mắt tàn nhẫn độc ca hứa tình chế thành nhân tạo tang thi hoặc là bị giết sau, bị nhân tạo tang thi phân thực. Thật xin lỗi a, quách tỷ tỷ, không gian dị năng, ta cũng có. Cho nên ngươi vẫn là cho ta an tâm chết đi. Hứa tình há chịu làm quách phù tồn tại, chỉ thấy hứa tình nói xong câu này, tay vừa lật thế nhưng thật tùy thân biến ra một phen bội đao tới, hung hăng cắm hướng quách phù bụng, Thân đau một cắm, lại một ninh, hứa tình không có một chút giết chết quách phù, mà là nhanh chóng chịu đao, làm quách phù huyết theo vết đao anh dũng phun ra, sau đó, vừa mới nhân tạo tàng thi chen chúc nhào hướng trước, đoạt thực một màn lại ở mọi người. Cùng với hứa tình trước mắt không khỏi lần thứ hai tái diễn một lần. 674 chương 674 hỏa hệ dị năng người giai tăng thi. vẩy ra máu, cùng hai cốt, lại một lần rửa sạch túc như tuyết cùng khúc hy thụy chờ mọi người cùng các tang thi tăng quan. Không cần phải nói, giờ này khắc này, mọi người đều biết nói hứa tình sở dị cho bọn hắn xem như vậy từng bức họa dụ ý. Là tuyên chiến, là ở hướng bọn họ tuyên bố cùng bọn họ chiến đấu hoàn toàn khai hỏa. chủ nhân miêu tiểu mầm mội mội nói miêu có cái gì tới miêu khoảng cách chúng ta càng ngày càng gần miêu nghe nói tiểu kỷ miêu bà báo túc như tuyết đám người tầm mắt không khỏi nhìn thẳng vào hướng vừa rồi bị màu lam nhạt phòng hộ cháo phô khai phương xa đúng là mặt hướng bị công hãm sau khúc giả căn cứ phương hướng giống một tiếng thi giống đinh hay nhức gốc a không cần hào trắng ghét mau tránh ra, tránh ra. Tiểu Mầm non nớt nữ đồng thanh em từ đỉnh đỉnh tay để lạp laptop truyền khai. Đóng cửa phòng hộ cháo, phóng kia đồ vật tiến vào. Chủ nhân. Nghe được Tang Thi Vương Khải khẩu nói ra nói, tiểu Mầm tỏ vẻ thực giật mình, không cấm thử mà lẩm bẩm thanh chủ nhân. Đóng cửa phòng hộ cháo. Khúc hi thủy cũng là hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh, muốn tiểu Mầm cứ việc dựa theo chủ nhân Tang Thi Vương mệnh lệnh làm theo đó là. Minh Bạch, đóng cửa phòng hộ chính tự, 10 giây đếm ngược bắt đầu, chín. Tám, bảy, mang theo người của ngươi, nhanh chóng rút lui, hồi diệp ra cùng với hạ gia, ta lo lắng hạ diệp hai nhà chỉ sợ phải có phiên thoái. ân tiểu tử ngươi không biết quan tâm một chút ta cái này làm những lao tử sao. Quan tâm ngươi làm cái gì, dù sao ngươi cũng sẽ không chết. Hơn nữa ngươi là ai lao tử, ta nhưng không nhớ rõ ta có ngươi như vậy lao tử. Các ngươi một cái đều chạy không được, một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi e thị. Hạ Diệp hai nhà căn cứ cũng là, thuận ta thì sống nịch ta thì chết. Ta sở khống chế nhân tạo tang thi đại quân sẽ hung hăng giết sạch các ngươi. Hình ảnh hứa tình bộ mặt giữ tợn mà phát ra giống giận, túc như tuyết, đặc biệt là ngươi, ngươi chạy không được. Chạy trốn, chạy không được, không phải ngươi nói tính. Cắt đứt liền tuyến. Tang thi vương hướng hai đài siêu cấp máy tính nhanh chóng hạ đạt chỉ thị nói. Đột nhiên tang thi vương lại như là trong giây lát nhớ tới cái gì. Lại hai đài siêu cấp máy tính sắp đoạn bọn họ cùng hứa tình gian trò chuyện nháy mắt, Tang Thi vương nhẹ con cánh môi cười nói, Nga, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Cuối cùng một giây, ngươi làm ra kia chỉ nhân tạo Tang Thi nhìn đến chính là ngô, mà không phải ngô con dâu. Cái sao tự không chờ tự hứa tình môi răng giống ra, hình ảnh đã là hoàn toàn ám hạ. Ca, ngươi cùng hạ bá bá các ngươi về trước dịp ra, lại hồi hạ ra, ta cùng khúc khúc lưu lại. Tuy rằng trước đây tang Thi Vương ý tứ là làm khúc hy thụy mang túc như tuyết đám người toàn bộ rút lui, trước tiên hồi diệp ra căn cứ, lại chia quân đi trước hạ ra căn cứ, tốt nhất là lại có thể đều một nắm người, hồi dê thị tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Bất quá khúc hy thụy tuy là ứng thừa tang Thi Vương, lại cùng túc như tuyết là một cái ý tứ, cũng không có tính toán thật sự dẫn người rút lui. Khúc hy thụy cùng túc như tuyết đều quyết định lấy công làm thủ. bọn họ muốn lưu tại hiện tại tang thi vương sở cắt cư et thị một góc nơi đến nỗi tham đắp lễ đóng giữ hạ diệp hai nhà cùng với tuyết rơi đúng lúc căn cứ sự vẫn là tạm thời giao cho túc như hạ đám người đi làm hảo đem nhà ta cái kia lão đông tây cũng cùng nhau mang đi miễn cho lưu hắn tại đây vướng chân vướng tay vốn dĩ nếu không có hứa tình chủ động liền tuyến đánh tới này một hồi video điện thoại Khúc Hi Thụy cùng túc như tuyết nguyên đính tính toán là đem khúc lao ra tử tạm thời lưu tại tang thi vương quản Hà Nội, từ bọn họ dẫn theo túc như hạ đám người trực tiếp công hướng bị quân đội công chiếm khúc ra căn cứ. Sắt quân đội cái trở tay không kịp. Nhưng hiện tại, tình huống có biến, đã là không cho phép bọn họ lại chiếu nguyên đính kế hoạch hành sự. Hứa tình đã là phái ra vừa rồi chế tạo ra nhân tạo tang thi chủ động xuất kích. Túc Như Hạ cùng Hạ lao ra tử đám người vừa rồi nghe được Túc Như tuyết hiệu lệnh, còn không đợi bọn họ phát biểu ý kiến. Nghe thấy nơi xa truyền đến đinh thai Nước góc thì giống, đã là càng ngày càng gần, Chớp mắt thế nhưng hướng thấu vô số tăng thi tạo thành thi tường, hung hăng nhào hướng bọn họ. Màu tránh ra. Không biết là hoác thăng, vẫn là ai, đột nhiên hô thanh màu tránh ra. Mọi người cơ hồ toàn ở nháy mắt, có hướng tả, có hướng hữu nhảy tránh thoát. chỉ có tang thi vương lẳng lặng đứng ở lập tức trốn cũng chưa trốn thậm chí mí mắt cũng chưa từng chớp một chút huỳnh khởi cánh tay nhanh chóng ngưng kết gia đình đồ mỏng lại kiên cố dị thường băng thuẫn nhẹ nhàng mà thế nó chính mình chặn lại giang phụ biến thành nhân tạo tang thi một đòn chí mạng nhưng mà đang lúc tang thi vương cảm thấy giang phụ biến thành nhân tạo tang thi cực dễ dàng giải quyết hết sức thấy giang phụ nhân tạo tang thi bỗng nhiên hé miệng hướng về tang thi vương phương hướng đường lãng Tiểu kỳ miêu, tiểu mầm, phòng hộ trình tự khởi động, mau. Khúc hy thủy kêu gọi cực nhanh. Trước hai tiếng là nhắc nhở tang thi vương, rồi sau đó hai tiếng còn lại là hạ lệnh tiểu kỳ miêu, cùng tiểu mầm. hướng. nguyên lai like lại là 10 giai hỏa hệ dị năng tang thi. Nghe được khúc hy thủy kêu gọi nháy mắt, tang thi vương lập tức vứt bỏ băng thuẫn, nhanh chóng nhảy lóe hướng một bên, không người góc. Bất quá tang thi vương phía sau lại tụ tập chút ít cấp thấp tang thi. Chỉ thấy Giang Phụ nhân tạo tang thi thật là hung hăng muốn chuẩn tang thi vương, quả nhiên hứa tình trước đây là cố ý an bài, có điều như đồ. Giang Phụ ở biến thành nhân tạo tang thi nháy mắt, thấy ai, sẽ thật sâu mà nhớ ký ai, cũng đem bị nó ánh vào mi mắt người hoặc là tang thi trở thành đến chết mới thôi kinh địch. Mà quân đội dược tề, có thể thấy được lại tăng lên không ít. Vừa rồi chế ra nhân tạo tang thi thế nhưng sẽ có như vậy cường hãn thực lực. Thế nhưng sẽ có được 10 giai hỏa hệ dị năng. Giang phụ nhân tạo tang thi phụt lên ra một cái ngọn lửa dị năng công kích không đơn thuần chỉ là đem tang thi vương ngưng ra băng thuẫn nháy mắt đốt thành nước đá, càng ở hỏa táng một băng thuẫn sau, lại liên tục phun ra hai phát hỏa cầu, bất quá toàn không có thể thuận lợi đánh tang thi vương, lại bất hạnh đánh tang thi vương phía sau cấp thấp tang thi. Cấp thấp tang thi thậm chí không kịp kêu thảm thiết, một đám bị thiêu đến liền tra đều không dư thừa Thiên! Thúc như tuyết không cấm kinh ngạc ra tiếng. Đối mặt như thế cường hãn đối thủ, nàng thật là cảm thấy không khỏi tâm lực tiểu tụy. Không cấm càng là trong lòng may mắn, may mắn vừa mới tăng thi vương ở nháy mắt đẩy ra nàng, thế nàng ngăn cản xuống dưới, nói cách khác, nếu đổi làm là nàng đối mặt giang phụ biến thành nhân tạo tăng thi, nàng thật không biết chính mình có thể có mấy thành thủ thắng năm chắc. Thứ này, như thế nào một ngày không thấy, thế nhưng trở nên như thế chi cường. không đơn thuần chỉ là túc như tuyết cảm thấy hoảng sợ là túc như hạ cùng với hoắc thăng đám người cũng là ngẫm lại trước đây bọn họ từng đối chiến nhân tạo tăng thi giống như hoàn toàn bất kham một kích bất quá dị dạng nhân tạo tang thi tống nhân tài nhất định tình huống mà nói lại là cấp hoắc thăng đám người để lại khủng bố ký ức nhưng tống nhân tài dị năng tuy là nháy mắt tiến rất xa lại không giống bọn họ hiện tại chỗ đã thấy giang phụ biến thành nhân tạo tang thi như thế lợi hại tống nhân tài vốn là dị năng giả Biến thành nhân tạo tăng thi sau năng lực chỉ là có rõ ràng tăng lên, mà giang phụ căn bản là lại bình thường bất quá người thường, không nghĩ tới ở tiêm vào quân đội nghiên cứu chế tạo ra xin phòng bệnh sau, thế nhưng sẽ trở nên như thế trị cường. Biến thành nhân tạo dị năng tăng thi không nói, hơn nữa lại vẫn là hỏa hệ dị năng 10 giai tăng thi. 675 chương 675 tăng thi vương VSC nhân tạo tăng thi. Không cần các ngươi bất luận kẻ nào hỗ trợ. Ta chính mình có thể thu phục nó. Nói vậy cũng là vì kiến thức tới rồi Giang Phụ biến thành nhân tạo tang Thi lợi hại, tốt như hạ đám người không cấm toàn các xoa tay hầm hề, như là muốn phóng đi, từ bên hiệp trợ Tăng Thi Vương dường như, kết quả tang Thi Vương lại đã là hiểu rõ, mọi người tính toán, đuổi ở mọi người khởi tay hiệp trợ hắn trước, hắn uống trước dừng lại mọi người hành động. Đồng thời thấy khúc hi thủy cũng đột nhiên hoành tay. Ngăn cản đang chuẩn bị triệu hoán ảnh phân thân cùng với ảnh người khổng lồ hiệp trợ tang thi vương cùng chiến đấu lao bà túc như tuyết. Nó chính mình có thể thu phục. chúng ta đều chỉ cần lẳng lặng mà đứng ở một bên nhìn hảo, về sau chúng ta địch nhân là cái dạng này, không, hẳn là như vậy lợi hại hơn, càng cường. Hôm nay hứa tình tự nhận là ra vai phủ đầu video điện thoại đánh cho khúc hy thụy, có lẽ lại hứa tình xem ra, nàng bất quá là muốn giết gà cảnh hầu. Muốn khúc hy thủy chờ biết nàng hứa tình lợi hại thôi, nhưng người khác nói vậy nhìn không ra, nhưng khúc hy thủy lại nhìn ra được. Hứa tình hiện tại phóng tới giang phụ biến thành nhân tạo tang thi bất quá chỉ là cái bắt đầu, từ hôm nay trở đi, sẽ có càng nhiều, càng cường, lợi hại hơn nhân tạo tang thi sẽ không ngừng hướng bọn họ công tới. Mà nếu bọn họ liền hôm nay này chỉ giang phụ biến thành yếu nhất nhân tạo tang thi đều phải dựa ho bỏ sao viện hiệp bị lại mạc ai gõ tùng am trùng cật nào hội tường vân quốc hoang lặc bào hoạn nấu không mộ suy lượng chạy tang chứa điểm bờ giờ. Bọn họ không có người có thể ở quân đội gót sát hạ có thể thành công còn sống. Mặt thế là cái cường giả vi tôn thời đại, không cường, chỉ có tử lộ một cái. Quân đội người đã là đem từ tang thi vương thân được đến máu hàng mẫu, lớn nhất hoa ưu hóa. cũng tăng lên. Bọn họ cần thiết nghĩ ra có thể hoàn mỹ khắc chế địch nhân đối sách. Về sau bọn họ địch nhân hoàn toàn thay đổi. Không hề là đơn thuần đã chịu vi rút cảm nhiễm mà biến thành tăng thi, mà là quân đội tưởng hết mọi thứ biện pháp, làm tận thí nghiệm, nghiên cứu chế tạo ra siêu cường vũ khí nhân tạo tăng thi. Chính như lúc trước tăng thi Vương nói cho khúc hy phòng, muốn khúc hy phong cấp khúc hy thụy, tốt như tuyết đám người mang đi nói giống nhau. Nhân tạo tăng thi hiện giờ đã là trở thành quân đội mạnh nhất sinh hóa vũ khí, mà bọn họ hôm nay vừa mới kiến thức đến bất quá là người thường biến thành nhân tạo tăng thi, mặt sau hẳn là còn sẽ có giống tống nhân tài giống nhau, từ bản thân dị năng giả mà biến thành nhân tạo tăng thi, bất quá bất đồng với tống nhân tài, chúng nó đều là tự nguyện trở thành quân đội mạnh nhất sinh hóa vũ khí, hơn nữa chúng nó tiêm vào thuốc thử, cũng bất đồng với tống nhân tài tiêm vào thất bại phẩm. thậm chí càng bất đồng với Giang Phụ tiêm vào thuốc thử. Theo Khúc Hi Thụy phỏng đoán, cái loại này tự nguyện trở thành quân đội chế tạo ra mạnh nhất sinh hóa vũ khí nhân tạo Tăng Thi, hơn nữa tiêm vào vẫn là thành công thuốc thử nhân tạo Tăng Thi, mới là nhất khủng bố, cũng là nhất đáng giá bọn họ tiểu tâm đề phòng. Có lẽ, Khúc Hi Thụy chính suy tư tương lai đồng thời, chỉ thấy Tăng Thi Vương đã là cùng Giang Phụ biến thành nhân tạo Tăng Thi hoàn toàn chiến đấu ở bên nhau. Từ giao thủ tình huống xem ra, tang thi vương băng hệ dị năng đối chiến giang phụ biến thành nhân tạo tang thi sở kiểm giữ hỏa hệ dị năng phi thường có hại thế cục đối tang thi vương thập phần bất lợi cơ hồ muốn cho người cảm thấy tang thi vương tuy là khả năng sẽ thua sẽ bị thiêu đến liền tra đều thừa dường như bất quá người sáng suốt chỉ cần liếc mắt một cái có thể thấy được tang thi vương hoàn toàn là có thể nhẹ nhàng thủ thắng nhưng nó lại không có một chút trực tiếp đánh bại giang phụ biến thành nhân tạo tang thi Mà là giống miêu phác lao thử giống nhau cố ý trêu đùa giang phụ biến thành nhân tạo tang thi chơi Như là muốn cho quan chiến mọi người càng thêm hiểu biết Giang phụ biến thành nhân tạo tang thi đặc tính cập nhược điểm Giống, nguyên lai like giang phụ biến thành nhân tạo tang thi Cũng không phải không có nhược điểm Giang phụ biến thành nhân tạo tang thi tuy là dị năng phát cao Hơn nữa vẫn là cao đến dọa người Một chút dây thăng mười dai Nhưng dị năng lực lại là rõ ràng không đủ Không phun mấy cái hỏa cầu Giang phụ biến thành nhân tạo tang thi rốt cuộc phun không ra nửa điểm hỏa tinh. Không có biện pháp dù sao cũng là người thường biến thành nhân tạo dị năng tang thi, rốt cuộc là tồn tại cực đại tệ đoan. Đương giang phụ biến thành nhân tạo tang thi vô pháp thuận lợi phun ra hỏa tinh sau, chỉ thấy nó no thế nhưng bắt đầu mọi nơi nhìn quanh. Đột nhiên, đối với tang thi vương hư hoảng nhất chiêu sau, thế nhưng bỗng nhiên quay đầu nhào hướng túc như tuyết trở quan chiến người. Bất quá, thực bất hạnh. khúc hi thủy chờ sớm có phòng bị đặc biệt là khúc hi thủy sớm hạ lệnh muốn tiểu kỷ miêu đối bọn họ chung quanh toàn bày ra phòng hộ hệ thống mà tiểu mầm tắc đối rực rỡ hẳn lên đại lâu cũng bày ra phòng hộ hệ thống hung hăng phong tỏa ở đại lâu lâu môn cho nên đương giang phụ biến thành nhân tạo tang thi hung hăng nhào hướng túc như tuyết đám người khi không khỏi nháy mắt vấp phải chắc trở vấp phải chắc trở sau giang phụ biến thành nhân tạo tang thi bị màu lam nhạt phòng hộ cháo hung hăng mà bắn trở về Nó thế nhưng như cũ không chịu hết hy vọng, bất quá lần này lại học thông minh, biết túc như tuyết đám người đều bị phòng hộ cháo bảo hộ, cho nên sửa đầu nhào hướng chưa bị bảo hộ cấp thấp tang thi đàn. Chỉ thấy giang phụ biến thành nhân tạo tang thi tùy tiện nắm lên một con cấp thấp tang thi, hung hăng xé nát, liền trực tiếp đem này xé xuống phần còn lại của chân tay đã bị cột đưa vào trong miệng, tức khắc cắn đến rất giòn. Ăn một con còn chưa đủ, lại nhanh chóng nhào hướng tiếp theo chỉ. Thật là chỉ không hơn không kém đồ tham ăn. Tăng thi vương lạnh lùng phun ra một câu siêu không mau ván trách, một ngưng tự thân băng hệ dị năng, nhanh chóng ninh thành một phen cùng khúc hy thủy quen dùng vũ khí giống nhau mỏng đến thông thấu băng đao, hung hăng nhào hướng giang phụ biến thành nhân tạo tăng thi. Nhưng mà, giống, giang phụ biến thành nhân tạo tang thi bỗng nhiên phát hiện, đông chốc vừa quay đầu lại, quay đầu lại nháy mắt, lại đối nhào hướng nó. cũng sấn nó ăn cơm mà đánh lén nó tang thi vương mở ra dính có thịt thối cập tang thi sở đặc có máu đen xuống miệng lại là một giống chỉ thấy một viên tuy là mỏng manh hỏa cầu không ngờ lại từ giang phụ biến thành nhân tạo tang thi trong miệng phun ra nguyên lai like, nó lại vẫn có thể rửa cắn nuốt tang thi bổ sung dị năng không đơn thuần chỉ là như thế tang thi vương nhanh chóng tranh né đồng thời trong miệng lần thứ hai phun ra không mau câu ván hận Không cấm đoán trách túc như tuyết đám người thế nhưng chỉ có thấy mắt chố đã thấy nhất mặt ngoài tưởng tượng, thế nhưng chưa từng lưu tâm tế quan sát. Nó cho nên giống đậu lao thử giống nhau, như vậy một mà lại mà trêu đùa giang phụ biến thành nhân tạo tăng thi, là vì làm túc như tuyết đám người thấy rõ ràng siêu cao dai nhân tạo tang thi đặc tính. Kết quả bọn họ thế nhưng quan sát một chút cũng không cẩn thận. Đang một tiếng, tăng thi vương băng đao chém vào giang phụ biến thành nhân tạo tang thi thân. Thế nhưng như là chém vào kiên cấu ngạnh kim loại. Thế nhưng phát ra bởi vì vật cứng chạm vào nhau len ken thúy thanh. Chém không đến thịt. Túc như tuyết đám người không khỏi lại phát ra kinh ngạc mà tiếng hô. Con dâu, mượn ngươi ảnh phân thân dòng khí đao dùng một chút. Hảo. Túc như tuyết ứng tốt đồng thời, lập tức thúc giục trong cơ thể dị năng, quả quyết mà thú nhận một con ảnh phân thân. Ảnh phân thân tái xuất hiện ngay mắt, lập tức ngưng hết giận lưu đao. cũng đem dòng khí đao chuẩn sắc không có lầm mà ném tang thi vương. Mượn đến dòng khí đao nháy mắt, tang thi vương nhanh chóng cầm dòng khí đao. Huy đao bổ về phía chính vui sướng tràn trề ăn cơm giang phụ biến thành nhân tạo tang thi. Giang phụ biến thành nhân tạo tang thi tất nhiên là có điều phát hiện, nhưng trước đây tang thi vương ngưng ra dòng khí đao đều không làm gì được nó, nó liền lại không sợ sợ, lần này mà ngay cả quay đầu lại sức lực đều thừa, cũng không thèm nhìn tới tang thi vương. Dứt khoát tùy ý tang Thi Vương tùy tiện chém. Dù sao nó cho rằng tang Thi Vương khẳng định chém không xấu nó thân ngưng ra kiên cố áo giáp, nhưng mà... Phúc, dòng khí đao tử giang phụ biến thành nhân tạo tang Thi giữa lưng lọc vào, từ trước ngực đâm ra. không H.L. nẹt 40 l sáu trăm bảy H.L. 676 chương 676 không cứu. Tang Thi Vương nắm chặt tay dòng khí đao từ giang phụ giữa lưng lọc vào, từ ngực xuyên ra. Túc như tuyết nhìn đến Tang Thi Vương đã là nhanh chóng kết thúc chiến đấu, đang chuẩn bị thu hồi ảnh phân thân, nhân tiện thu hồi dòng khí đao, nghe thấy khúc hy thủy cùng Tang Thi Vương đồng thời kêu nàng. Từ từ, giống. Bởi vì mọi người đều biết nhân tạo Tang Thi nhược điểm, cũng không ở phần đầu, mà ở với lồng ngực trái tim, mà trái tim bị dùng dòng khí đao một kích mệnh. Nhân tạo tang thi nên là không còn có tiếp tục còn sống khả năng, nhưng mà khác mọi người cùng với khúc hy thụy, tang thi vương toàn chưa từng nghĩ đến một màn đã xảy ra. Chỉ thấy giang phụ biến thành nhân tạo tang thi thả ra phẫn nộ cùng với thống khổ tiếng hô đồng thời, thân thể lại kịch liệt mà bành trướng, giống như ăn no thủy bọt biển thể, đồng thời xỏ xuyên qua giang phụ biến thành nhân tạo tang thi trong lồng ngực trái tim dòng khí đao, thế nhưng như là vô hình lại bị hung hăng mà hấp thu. Dòng khí đao lại là càng đổi càng nhỏ, mà giang phụ biến thành tang thi tắc giống ăn no dòng khí đao năng lượng, một chút trứng đại. Đáng chết! Gia hỏa này ở hấp thu như tuyết thú nhận ảnh phân thân chế tạo đao sinh thành dị năng. Lao bà, linh tuyển thủy, mau. tang thi vương cùng túc như hạ đám người toàn không tự chủ được mà kinh ngạc mà trừng mắt to, mà giờ khắc này, chỉ có khúc hy thủy ý nghĩ nhanh nhẹn mà phản ứng lại đây, duỗi tay tham hướng túc như tuyết. Hỏi Túc Như Tuyết Thảo muốn không gian linh tuyển thủy. Túc Như Tuyết nào biết khúc hy thủy hỏi nàng Thảo muốn linh tuyển thủy làm cái gì, bất quá lại biết khúc không muốn, nàng nhất định phải cấp. Vì thế Túc Như Tuyết tại hạ một giây, không lưỡng lự, lập tức tâm niệm vừa động từ trong không gian lấy ra không gian linh tuyển thủy. Dòng khí đao. Muốn xong không gian linh tuyển thủy khúc hy thủy, thế nhưng lại lần nữa lại hướng Túc Như Tuyết tắc muốn ảnh phân thân chế tạo dòng khí đao. Mà giờ phút này giang phụ biến thành nhân tạo tang thi đã là hoàn toàn đem trước đây tang thi vương sỏ xuyên qua tiếng nó ngực xuyên nó trái tim dòng khí đao hấp thu hết giờ khắc này thấy giang phụ biến thành nhân tạo tang thi như là nháy mắt trọng hoạch vô cùng vô tận lực lượng thân thể thế nhưng đi theo lại kiên cố không biết vài lần càng là không biết nháy mắt chướng đại vài lần lúc này đây giang phụ biến thành nhân tạo tang thi lại không biết mệt mỏi hung hăng nhào hướng tang thi vương tang thi vương lại tả hữu trốn tránh Thế nhưng phát hiện nó tốc độ không ngờ đã bị Giang Phụ biến thành nhân tạo tang Thi tốc độ hung hăng đuổi. Giờ phút này nó lại đối chiến Giang Phụ biến thành nhân tạo tang Thi khi, thế nhưng không dám tái giống như trước đây giống nhau, dùng một loại gần như với chơi đùa trêu đùa tâm thái, cần thiết toàn lực ứng phó. Đáng chết, con dâu năng lực, gia hỏa này có thể ăn. tang Thi Vương không khỏi giống ra khiếp sợ lời nói, nhưng mà càng làm cho tang Thi Vương cùng túc như hạ đám người cảm thấy kinh tủng. Lại là Giang Phụ biến thành nhân tạo Tăng Thi không đơn thuần chỉ là có thể hấp thu túc như tuyết dị năng, mà ngay cả bọn họ dị năng cũng thống nhất không dung tha. Tăng Thi vương ngưng ra băng đao, thế nhưng bị Giang Phụ biến thành nhân tạo Tăng Thi một cái tắt chém thành hai đoạn, Giang Phụ biến thành nhân tạo Tăng Thi tái kiến bị chính mình một trưởng chặt đứt băng đao hài cốt sau, thế nhưng nhanh chóng nhặt lên băng hài đưa vào khẩu, an đạt được ngoại hương thuần. Chống được! Tiếp được túc như tuyết lợi dụng ảnh phân thân chế tạo ra đệ nhị đem dòng khí đao khúc hi thủy nhanh chóng đem không gian linh tuyển thủy đổ bê tông ở dòng khí đao thân đao Hướng về phía tang thi vương hô một tiếng chống đỡ, liền để đao vọt qua đi. Mà tang thi vương tuy là nghe được khúc hi thủy kêu muốn nó chống đỡ, nhưng nó nơi nào thật chịu được được. Mắt thấy chế tạo ra băng dị năng thế nhưng không hề bị giang phụ biến thành nhân tạo tang thi dùng lửa cháy châm thành sóng nước phí rớt. mà là trực tiếp bị giang phụ biến thành nhân tạo tang thi dùng tay phát chém, hung hăng đâm thành băng hải đưa vào trong miệng ăn luôn. Giang phụ biến thành nhân tạo tang thi càng chiến càng dũng, mà tang thi vương tắc đã là mau bị chèn ép đến chỉ có thể miễn cưỡng mà chống đỡ, lại không hoàn thủ chi lực. Phế vật miêu số 3 Khúc hy thủy như là cực đam mê cho người ta lấy ngoại hiệu, đặc biệt là phế vật miêu mấy hảo, mấy hảo. Trước hết là khúc hy lâm rồi sau đó là túc như hạ. Hiện tại lại nhiều tang thi vương bài đệ tam. Né tránh. Mắt thấy khúc hy thụy hoành đao liền cắm, tang thi vương nếu không thể kịp thời né tránh, thế nào cũng phải bị khúc hy thụy tính cả giang phụ biến thành nhân tạo tang thi cùng nhau từ sau lưng đến trước ngực, thân bên người mà xuyên đường hồ lô không thể. Khúc hy thụy mới vừa hô một tiếng né tránh, tang thi vương lập tức nắm chặt thời gian, nhanh chóng nhảy trốn, cũng ở nháy mắt lại ngưng băng hệ dị năng. Chuẩn bị làm thành tạm thời che ở trước người băng thuẫn, phụ trợ nó chạy trốn. Nhưng mà, không được lại xử băng hệ dị năng. Khúc hi Thụy này vừa uống, chính là làm khó hỏng rồi tang Thi Vương. tang Thi Vương vừa rồi ngưng ra băng hệ dị năng, chỉ phải lập tức từ bỏ. Thế ngã lộn nhào mà miễn cưỡng rốt cuộc tránh thoát bị Khúc hi Thụy một hơi lưu đao xuyên đường hồ lô vận rủi. Mà không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, Khúc hi Thụy này một đao. Như cũng bị Giang Phụ biến thành nhân tạo tang Thi lại lần nữa không hề lãng phí mà hấp thu. Như muốn ngô mệnh. Nói tiếng người. Ngươi đặc sao muốn ta chết ta. Tăng Thi Vương tức giận đến dậm chân gào khóc. Xét thấy vừa mới Giang Phụ biến thành nhân tạo tang Thi hấp thu rất đệ nhất đem dòng khí đao năng lượng sau chứng thế, lại hấp thu rất đệ nhị đem. Tăng Thi Vương không cấm cảm thấy mạng ta xong rồi. Tuy là như thế, không hy thủy thế nhưng như cũng không tính toán buông tha Tăng Thi Vương dường như. Như tuyết, lại đến thanh đao, còn có linh tuyển thủy. Mắt thấy không hề trì hoãn, đệ nhị đem rót linh tuyển thủy dòng khí đao như cũ bị giang phụ biến thành nhân tạo tang thi thống khoái hấp thu rớt, khúc Hi thủy không ngờ lại muốn túc như tuyết lại làm đệ tam thanh đao, nhìn dáng vẻ còn ngại tang thi vương bị giang phụ biến thành nhân tạo tang thi chen ép không đủ thảm, tưởng lại thuận thế bổ một đao. Tang thi vương đang chuẩn bị một chút mặt mũi không lưu, cũng không chịu lại cùng khúc Hi thủy tốn. trực tiếp lại lần nữa hung hăng khai mang nháy mắt, thấy Giang Phụ biến thành nhân tạo tang thi không khỏi nổi lên dị biến. Chỉ thấy mới vừa còn hảo hảo, đột nhiên Giang Phụ biến thành nhân tạo tang thi như là uống nhiều quá, bước chân thế nhưng bắt đầu lảo đảo lên, nào hướng tang thi vương chuẩn độ cũng không xong. Lần đầu tiên phát, còn miễn cương có thể phát đến có 7 phân chuẩn, lần thứ 2 phát, mà ngay cả 3 phần chuẩn độ đều không đủ. Hơn nữa, mọi người cùng với tang thi vương mắt thấy từ dòng khí đao xuyên tiến vị trí giang phụ biến thành nhân tạo tang thi thân xuyên áo giáp thế nhưng bắt đầu thông thả mà hủ hóa hủ hóa không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán mà giang phụ biến thành nhân tạo tang thi trong cơ thể giống như cũng ở sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất giống giang phụ biến thành nhân tạo tang thi thống khổ mà gào giống tưởng lần thứ hai công kích tang thi vương đã là lòng có dư mà lực không đủ thình thịch một tiếng Giang phụ biến thành nhân tạo tang thi hai chân bắt đầu trở nên bủn rùn vô lực, một chút lại nằm liệt quỳ gối mà. Ô, nô, ác, giải, giết ta. Đầu tiên là ngay từ đầu thấp thấp nước nở, sau là dần dần càng thêm như là nhân loại tiếng la. Cuối cùng, giang phụ biến thành nhân tạo tang thi từ khẩu thông thả mà niệm ra giết hắn nói. Không cứu. Khúc hy thụy lẩm bẩm một tiếng. Tiểu kỳ miêu, khai lục, Minh bạch miêu. Khúc Hy Thụy hô một tiếng tiểu kỷ miêu khai lục. Tiểu kỷ miêu lập tức ứng thanh minh bạch, trước hai song pha lê châu lớn nhỏ trong mắt, lập tức bắt đầu nhìn chằm chằm khúc Hy Thụy cùng giang phụ biến thành nhân tạo tang thi lục nổi lên video. 677 chương 677 lại bị chủ nhân vứt bỏ. Chỉ thấy khúc Hy Thụy một tay nắm chặt túc như tuyết chế cho hắn đệ tam đem dòng khí đao, một tay cầm túc như tuyết từ trong không gian vì hắn múc ra không gian linh tuyên thủy. Cất bước liền hướng giang phụ biến thành nhân tạo tang thi trước mặt đi. Khúc khúc, đừng qua đi. Muốn chết ta, mau trở lại. Khúc hy thụy. Đương nhìn đến khúc hy thụy cất bước khai đi một khắc, không đơn thuần chỉ là túc như tuyết hô lên thành. Tang thi vương cùng túc như hạ không khỏi toàn song song khẩn trương mà khúc hy thụy an nguy, tề hô lên thanh tới. Mà khúc hy thụy tắt như là hoàn toàn chưa từng nghe thấy. Tiếp tục cất bước đi đến giang phụ biến thành nhân tạo tang thi trước. Dê ta Giang Phụ biến thành nhân tạo tang thi như là tạm thời bị nhốt vây thú, miễn cương khôi phục đã từng thân là người khi một kia lý trí. Chính là nó lại có thể rõ ràng ý thức được nó vừa rồi khôi phục cận tồn lý trí đang ở nhanh trong sói mòn. Chờ lý trí hoàn toàn biến mất, nó liền không bao giờ có thể xưng là người, mà là hoàn toàn hóa thành khủng bố quái vật, nhân tạo tang thi. Giờ khắc này, Giang Phụ rốt cuộc không khỏi thật sâu cảm thấy hối hận, hắn vì cái gì muốn trợ trụ vi ngược. Hắn vì cái gì muốn giúp đỡ quân đội nào đó cao tầng một hai phải nghiên cứu chế tạo ra giống người tạo tang thi như vậy quái vật con hắn đã là thâm chịu này hại, mà hắn thế nhưng. Đột nhiên, Giang Phụ nghĩ tới chính mình nhi tử Giang Đông Thần, chính cùng chính mình giống nhau, cũng gặp giống như vậy, ở nhân tạo tang thi cùng nhân gian không ngừng dễ rủa khổ sở. Cứu! Cứu cứu ta nhi tử! Giang Phụ biết chính mình đã không thể đi cứu sống chính mình nhi tử, hắn thực sắp chết đi. Nhưng còn hắn, hắn không thể ngồi xem làm chính mình nhi tử cũng đi giống chính mình như vậy một cái bỏ mạng chi lộ. Nếu đây là ngươi cuối cùng nguyện vọng, ta sẽ xem tình huống thành toàn ngươi. Không có 10 phần nắm chắc, khúc Hi thụy không dám ứng thừa đến 100%, chỉ có thể nhận lời sẽ xem tình huống thành toàn Giang Phụ. Giang Phụ đang nghe đến khúc Hi thụy ứng thừa hắn nói sau, cảm giác sâu sắc vui mừng, tại hạ một giây không khỏi bế khẩn hai mắt, mà khúc Hi thụy tắc liền một kia do dự đều không có. trực tiếp dơ lên trong tay dòng khí đao đối với giang phụ ngực là một đao. Một đao mau chuẩn tàn nhẫn, đem giang phụ tâm hạch, hung hăng từ trong lồng ngực xẻo ra tới. Đình đình kế tiếp sự tình giao cho ngươi Đúng vậy. Còn có cái này. Tiếp theo. Khúc hy thủy nói, đem trước đây tử túc như tuyết trong tay muốn tới không có thể sử dụng rớt, trang có không gian linh tuyển thủy phong kín vật chứa vứt cho đình đình. Chủ nhân, có người ý đồ tiến vào căn cứ, thân có chủ nhân hương vị. Rất cường liệt, hay không cho đi Hẳn là cắt tam bưu bọn họ Thả bọn họ vào đi Đúng vậy Không biết hay không cùng vừa mới trận chiến ấy tang thi vương ở trước mặt mọi người hung hăng mất mặt Mà khúc hy thụy lại trước mặt người khác ra tẫn nổi bật có quan hệ Tóm lại tiểu mầm hiện tại đối tang thi vương thái độ Cũng không giống đã từng như vậy kính trọng Ngược lại là đối khúc hy thụy Nhưng thật ra phá lệ nghe lời Vạn sự đều phải trải qua khúc hy thụy mà không chịu lại để ý tới tang Thi Vương. Giống hiện tại, tiểu mầm tuy là hô thanh chủ nhân, nhưng thực rõ ràng hỏi cũng không phải tang Thi Vương, mà là khúc hy thụy. Đặc biệt là nghe được khúc hy thụy hạ đạt chỉ thị, nói muốn phóng cắt thiên tồn đám người tiến vào, tiểu mầm liền lập tức cung kính mà ứng thanh là tiểu mầm, như là ai siêu cấp máy tính. Chủ nhân, khoảng cách ngài bằng hưu thuận lợi đến cùng chúng ta hội hợp, còn có 5 phút. Hảo. Tiểu mầm. Ngươi đặt sao rốt cuộc là ai siêu cấp máy tính. Tiểu mầm muội muội Miêu, quay đầu lại cũng làm phế vật Miêu cho ngươi cũng làm cái thân thể đi Miêu. Cùng ta giống nhau Miêu. Hào a, Tiểu Kỷ Miêu ca ca nói cái gì? Tiểu mầm nghe cái gì? Hai đại siêu cấp máy tính vui vẻ mà sướng liêu, hoàn toàn không chịu để ý tới Tang Thi Vương giờ phút này diện tích bóng ma tâm lý đến tụt cùng có bao nhiêu đại. Lão đại, đại tỷ đại. Chúng ta tới. Lão đại, đại tỷ đại. Mấy ngày không thấy, cắt tam biu như cũ như thế có thể gào to, thấy khúc hy thụy cùng túc như tuyết như cũ nhiệt tình đến cùng cái gì dường như. Tới hảo. Lão đại, ngươi xem chúng ta đem ai cũng cấp tiện đường mang đến. Không biết là các thiên tồn trời sinh thông minh hơn người, vẫn là sao, không nghĩ tới các thiên tồn đám người thế nhưng từ hạ ra căn cứ sau khi trở về, trực tiếp đi diệp ra căn cứ, cũng từ diệp ra căn cứ đem khúc hy lầm. Khúc Hy Phong hai huynh đệ toàn cấp cùng nhau ngồi xe, đáp tới. Làm hảo, cắt thiên tồn. Hắc hắc. Có thể được đến Khúc Hy Thụy khích lệ, cắt thiên tồn miễn bản là có bao nhiêu cao hứng. Tiểu đệ, ba đâu? Trong lâu. Khúc Hy Phong, Khúc Hy lâm hai huynh đệ hẳn là vì thấy Khúc lao gia tử, không yên tâm muốn tiểu đệ một người tới tìm phụ thân, lúc này mới đi theo các thiên tồn cùng nhau tới rồi. Hai anh em vừa nghe tiểu đệ Khúc Hy Thụy đáp lời. Nói là phụ thân ở mọi người phía sau rực rỡ hẳn lên đại lâu, liền chạy nhanh hướng trong lâu hướng. khí thế hung mãnh không thua gì đấu đá lung tung sân heo. Lao đại! Xem khúc hy thụy như suy tư gì bộ dáng, các thiên tồn không cấm thử mà thấp kêu một tiếng lao đại.